Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 17 của truyện thú tài gia tiểu kiều nương. mươi 386, trốn miêu miêu. Trong nhà hiện tại 4 mẫu ruộng nước, 13 mẫu ruộng cạn còn có 10 mẫu rừng cây, hiện tại nhưng đều quá bận không làm nổi. Tạ thẩm xoa xoa đôi tay đầy vết chai, quay đầu nói với hà nhị thẩm, ta cảm thấy vẫn là giống như tân đồng nói ấy, người đi chỗ hai như từ ngươi ở dạo dạo, nhìn nhìn hiện tại đại chu phồn vinh phú cường như thế, khắp nơi đều có ngày lành. Quá xa. Hà nhị thẩm lắc lắc đầu, có gì xa ta còn hâm mộ ngươi đây, ta cũng muốn đi Giang Nam thế nhưng không có cơ hội đi. Tạ thẩm lớn tiếng nói, tống tân đồng nhìn bà một cái, tạ thẩm ngươi cũng đừng gấp, sau này nếu ta mở tiểu lầu ở Kinh Thành, liền mời tạ nghĩa ca qua đó làm phòng thu chi, đến lúc đó ngươi và Hà nhị thẩm cùng ngồi thuyền, đi Giang Nam chơi một trận trước lại đi vòng đến Kinh Thành. Đi Kinh Thành à, mắt tạ thẩm đều sáng che ngực nói, Kinh Thành loại địa phương kia chúng ta có thể thùy tiện đi. Có thể đi, Tống Tân Đồng cười nói, nói không chừng còn có thể gặp được công chúa vương gia gì đó đâu. Tống Tân Đồng chưa nói, tạ thầm bọn họ đã gặp một vị hoàng tử, sợ nói ra dọa đến các bà. Thu bà tử cúi mí mắt cũng giật giật, có thể gặp hoàng thượng không? Vẫn khi tốt hẳn là có thể, Tống Tân Đồng nói, nhưng hoàng thượng đều ở trong hoàng cung, dân chúng chúng ta đây chỉ có thể gặp được khi bọn họ đi ra ngoài. Vậy khẳng định. Tạ thầm rất cao hứng, trái lại không phải là bởi có thể nhìn thấy hoàng thượng cao cao tại thượng, mà là bởi vì Tân Đồng tính toán đem tạ nghĩa đến tiểu lầu ở Kinh Thành làm phòng thu chi. Đây nhưng thật tốt quá, lúc trước khi Hà Đông với Hà Tây đi Hải Thị với Giang Nam thì bà còn có chút lo lắng có phải Tân Đồng quên mất tạ nghĩa hay không. Ba người bọn họ đều vẫn luôn ở bên cạnh học với Dương Thụ, hai ba năm này xuống cũng học không tệ. Cũng may là chưa từng quên, tạ thầm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đây nhưng thật tốt quá, tạ thầm lại nói một tiếng, sau đó nói đến lục vân khai, nghe nói lục thú tài tham gia thi hương, đậu sao Còn chưa có ít bảng đâu, hiện tại còn không biết Tống tân đồng liếc mắt nhìn noãn noãn bỏ ở hướng thư phòng, sau đó thu hồi tầm mắt ít bảng phải đợi đến tháng 9, cho nên chúng ta về ở một thời gian ngắn Lục thú tài nhất định có thể đậu, hắn thế nhưng là tú tài duy nhất của thôn chúng ta Thu bà tử nói, hiện tại bé trai thôn chúng ta đều đi thôn học, phu tử nói mấy đứa cậu đàn nhi bọn hắn sang năm có thể kết cục thử một lần. Mấy đứa khác đâu, tống tân đồng nhớ trong thôn có chừng hơn 100 nam đinh từ 6 tuổi đến 15 tuổi, mấy đứa này cũng có thể đi học đường đọc sách biết chữ. Mấy đứa khác không có thiên tư, có thể nhận vài cái đã không tồi. Thu bà tử nói, có vài đứa đi học đường học chữ mấy ngày không giống bộ dáng gì, các thôn dân sẽ đưa bọn nó đi học thợ mộc hoặc các nghề khác hiện tại thôn hộ đều có chút tiền nhàn dỗi, đều cam tâm tình nguyện đưa đứa nhỏ trong nhà đi học môn tay nghề, sau này truyền cho đời sau, đi tới chỗ nào cũng không đói chết. Tống tân đồng trái lại tán đồng, thế nữ hài tử thì sao? Con gái đi đọc sách ít trái lại là có vài đứa đi học theo hoa, học được cũng không tồi. Thu bà tử đem vài chuyện êm tai của thôn học nói, đúng rồi, ngươi còn nhớ vạn A Hương nhà Diệp Quế Hoa đi. Nàng thì kiên cường, chạy đi học chữ còn học theo hoa, ta thấy đều đi bến tàu bán khăn tay theo hoa mấy lần. Nương nàng không biết, nương nàng đâu có thời gian phản ứng nàng chứ, còn ước gì làm việc cả ngày ở bên ngoài không trở về ăn cơm mới tốt. Tạ thầm nói, vạn A Kiều kia đi làm tiểu thiếp cho người ta bị suối quẩy, hiện tại ngày ngày cũng không dễ qua, cũng không cách nào đưa đồ về, diệp Quế hoa cả ngày đều đang mắng đâu. Nếu không phải vạn A hương nhìn không đẹp vóc dáng nhỏ, chắc là nàng còn đánh chủ ý đưa cho nhà phú quý người ta làm thiếp đâu. Thu bà tử xì một tiếng khinh miệt đâu có nương như thế cả ngày hết ăn lại nằm, còn suốt ngày tính toán khuê nữ, nếu không phải vạn A hương cơ linh, sợ là theo hoa kiếm chút tiền đều bị trừ đi. Tống Tân Đồng lắc lắc đầu thôn trưởng cũng không quản thúc. Hắn có thể quản gì chứ? Chỉ là bá gia không cùng chi, không quản được. Thu bà tử nói Tân Đồng, hiện tại nhà thôn trưởng bọn họ lại xây thêm nhà, hiện tại cả thôn trừ nhà các ngươi ra chỉ nhà hắn huy phong nhất. Tống Tân Đồng biết hai năm qua bọn hắn buôn bán lời không ít bạc, bọn họ kiếm tiền, đại biểu nàng cũng kiếm tiền đấy. Lúc ta vào thôn nhìn thấy mọi người đều thay nhà mới cuối cùng không giống như mấy năm trước kia tất cả đều chỉ là vài cái nhà gạch ngộc. Đúng vậy, đúng vậy, lần trước người nhà mẹ ta qua đây nói thôn chúng ta biến hóa thật lớn, còn đẹp hơn so với trên chấn. Hà nhị thầm cười đến tâu tuyết hiện tại trong thôn lại thêm mấy đầu trâu, mà sạp hàng dưới cây đa của trương tàu tử bọn họ trực tiếp mở một nhà tạp hóa, bán một chút vật nhỏ, không cần đi mua trên bến tàu cũng tiện lợi. Cũng không phải, tạ thầm cũng phụ họa hiện tại thôn chúng ta liền không có ai không ăn nổi thịt. Dừng một chút cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt tống tân đồng, cẩn thận nói, một nhà trương thúy hoa cũng xây nhà mới, cả nhà cũng thành thật không ít. Già thì thành thật nhỏ còn chưa đâu. Quyên tẩu tử thả thiết đàn nhi hai tuổi trên đất tùy ý hắn chạy khắp nơi, đuổi theo noãn noãn xinh đẹp chơi, mấy ngày trước ta đi trong huyện còn nhìn thấy nàng đuổi theo mấy thư sinh đâu, thực sự là mắc cỡ chết người. Chuyện của người ta ngươi đừng nói mò, miễn cho bị tai họa Thu bà tử không thích một nhà tống đại giang, thường ngày đều không muốn nhắc. Chỉ cần không làm càn bậy trong thôn, mọi người đều đừng để ý tới. Khó mà làm được. Nếu như tai họa bầu không khí thôn chúng ta thì sao? Tạ thẩm nói, ngươi lại không có khuê nữ phải gả thì sợ gì? Đến khi làm quá mức, những người khác trong thôn sẽ nói. Thu bà tử uống một hớp nước nhuận nhuận cổ họng. Ngày mai trương gia dựng nhà mời khách có gọi Tân đồng các ngươi không? Gọi vậy đến lúc đó cũng qua đó đi trương gia hào phóng người cũng rất tốt ngày mai làm tiệc rượu khẳng định cũng tốt thu bà từ sách rổ đứng dậy dưới ruộng ta còn có việc chưa làm xong liền đi về trước ngày mai cùng nhau đi đầu thôn được tống tân đồng đứng dậy tiễn thu bà bà và tạ thẩm hà nhị thẩm Thuyên tàu tử thì ở lại cùng Tiết Đản Nhi, vốn dĩ nàng cũng muốn đi, nhưng Tiết Đản Nhi vẫn kéo Noãn Noãn không chịu buông tay, không có cách nào, lần đầu tiên nhìn thấy muội muội dễ nhìn như vậy, hắn không nỡ buông ra. Mặc dù Noãn Noãn không sợ lạ, nhưng chưa từng chơi chung với tiểu nam hài, Tiết Đản Nhi cứ đuổi, Noãn Noãn cứ chạy thoáng cái chạy đến chỗ lục mẫu bên đây, thoáng cái lại chạy đến trong lòng tống tân đồng, nương ca ca hư. Ca ca hư chỗ nào rồi? Noãn Noãn ủi khuất vô cùng, đuổi con, đánh con. Ca ca là muốn chơi với con, không muốn đánh con." Tống Tân Đồng ôm noãn noãn, sau đó nhìn thấy Tà Quân chạy đến trước mặt, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn chạy đến đỏ rực của hắn, "Đúng hay không a, là muốn chơi với muội muội, đúng hay không?" "Chơi, trốn miu miu." Tà Quân đưa tay tới bắt noãn noãn, nhưng noãn noãn chưa từng chơi, sợ đến kêu a a a, còn không ngừng trốn vào lòng Tống Tân Đồng. "Được rồi được rồi, ca ca là chơi với con đấy, con đừng sợ." Tống Tân Đồng lại nói với tà quân, "Muội muội còn không biết chơi, ngươi dạy nàng, có được không? Tà quân vội vã gật đầu, đáp giả. Tống Tân Đồng lại dỗ dành noãn noãn, lúc này bé mới tin là tà quân không phải muốn đánh bé, lại chạy đi chơi. Quyên tẩu tử cười khúc khích tiểu này rất nghịch chơi liền y như điên rồi vậy. Tiểu Hải tử đều như vậy, đâu có không nghịch. Tống Tân Đồng nhìn noãn noãn vừa đuổi nháo lên, bất đắc dĩ cười cười. mươi 387, chúng cử. Ngày tháng ở đào hoa thôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền tới ngày ít bảng tháng 9 này, có điều lục vân khai bọn họ không chạy về lĩnh nam thành đi xem bảng, ngược lại là tâm tính vô cùng tốt ăn thọ yến ở trong thôn. Cha vạn thôn trưởng năm nay 70 tròn đại thọ cho nên muốn làm lớn một hồi, mời cả thôn còn có không ít thân hữu còn có một vài thôn dân đi lại gần, gần nghìn người toàn bộ chiếm đầy sân phơi lúa, vô cùng náo nhiệt. Tống Tân Đồng các nàng ngồi ở vị trí dựa vào góc ngồi cùng một chỗ với cả nhà tạ thầm, mọi người đều là người quen, cũng sẽ không quá mức lúng túng. Có điều lục vân khai có chút bệnh sạch sẽ cho nên mỗi một món lên trước đều sẽ gấp một chút cho hắn trước. Tân Đồng, hôm nay là ngày ít bảng. Tạ nghĩa hỏi, đúng vậy, Tống Tân Đồng cười gật đầu. Đại nha bọn họ ở lĩnh Nam sẽ xem hiện tại hẳn là nhận được tin đi, nghĩ đến sớm hôm nay hạ hưởng nên sẽ liền nhận được tin tức. nếu không thì phải ngày mai đi. Tạ nghĩa cực kỳ hâm mộ nhìn Lục Vân Khai, nhất định sẽ đậu. Còn không biết đâu, Tống Tân Đồng có lòng tin với Lục Vân Khai, nhưng không muốn tùy thiện nói lời tuyệt đối ở bên ngoài, để tránh đến lúc đó không dễ xuống đài, lại gắp một ít món cho Lục Vân Khai, chàng thích ăn cái này, ăn nhiều một chút. Được, Lục Vân Khai ăn đồ ăn thê thử gấp vị rất tốt. Người giang gia đưa tin qua đây, tới rất nhanh, ban đêm đã đến lúc người giang gia vừa đến liền đốt một dây pháo lúc đó còn đem noãn noãn dọa khóc tống tân đồng che tay noãn noãn nhìn ra ngoài phòng còn tưởng rằng là nhà ai có người chết chu thị chạy ra đi xem một vòng rất nhanh liền chạy về mừng rỡ như điên sắp nói không ra lời phu nhân là người giang gia tới báo hỉ báo hỉ tống tân đồng thoáng cái đứng xoẹt lên bước nhanh đi ra ngoài liền nhìn thấy giang quản sự chúc mừng nói với lục vân khai chúc mừng lục công tử chúc mừng lục công tử thi đỗ giải nguyên thi hương lĩnh nam Thì hương tên thứ nhất xưng là giải nguyên, tên thứ hai xưng là á nguyên, tên thứ ba thứ tư đều xưng là kinh khôi, tên thứ sáu xưng là á khôi, phía sau nữa liền không có danh hiệu đặc thù. Tống Tân Đồng vừa nghe đến hai chữ giải nguyên thì lập tức kích động không thôi, chúc mừng tướng công, chàng thi đỗ. Chàng đỗ, Lục Vân Khai cũng có hơi mơ màng hắn có nắm chắc là trúng cử, lại không nghĩ rằng đỗ giải nguyên thật thật thật sự là quá ngoài dữ liệu của hắn. Mau hoàn hồn một chút. Tống Tân Đồng lôi kéo tay áo Lục Vân Khai, tướng công chàng là giải nguyên. Đúng vậy, Lục Vân Khai cười kéo tay Tống Tân Đồng, vì phu lợi hại không? Lợi hại chàng tuyệt nhất. Tống Tân Đồng tươi cười không ngừng, mau đem tin tức này nói cho nương chút, để nương cũng cao hứng với. Tốt, Giang Quản sự lại cầm văn thư cùng thư tín ra, 15 tháng 9 quan phủ muốn tổ chức lục minh yến, đến lúc đó Lục Công Tử nhất định phải chạy tới tham gia kịp a Đa tạ Giang Quản sự. Lục Vân Khai cầm lấy văn thư cùng thư mời, vất vả Giang quản sự đến đây một chuyến. Tống Tân Đồng lại quay đầu cho Giang quản sự bọn họ tối tiền thưởng, đa tạ Giang quản sự các ngươi đến đây một chuyến, vất vả các ngươi. Không vất vả, vốn sẽ phải đi một chuyến này, có thể đưa tới một tin tốt như thế cho Lục công tử, là vinh hạnh của tại hạ. Tống Tân Đồng cười híp mắt, không bằng hôm nay Giang quản sự ở trong nhà ta để cho người chuẩn bị rượu ngon món ngon. Vậy làm phiền Giang quản sự cũng không chối từ. Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai đi ra phía sau, đem tin tốt này báo cho Lục Ngẫu biết, Lục Ngẫu nâng văn thư nhìn kích động đến nước mắt đều chảy ra, không ngừng khoa tay múa chân nói ông trời phù hộ. Nương tướng công thế nhưng tự mình nỗ lực thi đỗ, ông trời cũng không có giúp. Tống Tân Đồng nói, phải phải phải, Lục Ngẫu lau lau nước mắt, nhìn Lục Vân Khai, nương thật là vui, ta muốn thắp hương cho cha con, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Được rồi nhưng, hôm nay con thi đỗ, năm sau lại thi một hội nguyên về. Lục Vân Khai cầm khăn tay lau mặt cho Lục Mẫu, ngày đại hì, đừng khóc. Tốt tốt tốt, Lục Mẫu bước nhanh vào trong phòng bày bài vị nói liên miên căn nhằn nửa ngày ở bên trong mới ra, sau đó kéo Lục Vân Khai và Tống Tân Đồng nói có phải qua mấy ngày nữa mấy đứa phải về Lĩnh Nam. Về Lĩnh Nam rồi có phải liền muốn đi Kinh Thành hay không? Đúng vậy nương Lục Vân Khai đưa thư mời Lộc Minh Yến cho Lục Mẫu, phải đổi kịp về lĩnh Nam trước 15, chờ tham gia Lộc Minh Yến xong liền vào kinh. Cũng tốt vậy mấy ngày nay ta chuẩn bị nhiều đồ các con dùng khi lên kinh một chút. Lục Mẫu đi hai bước lại hỏi hai người, lần này Vân Khai con thi đỗ có muốn mở tiệc chiêu đãi mọi người không? Muốn chúc mừng một phen chứ? Lục Vân Khai vẫn là không được nếu như năm sau thi đỗ tiến sĩ lại mở tiệc chiêu đãi mọi người cũng không muộn. Khi đó con lại không ở nhà. Lục mẫu khoa tay múa chân nói, đại hỷ sự nhà chúng ta nha, nên chúc mừng một phen. Lúc này, thôn dân nhận được tin tức trong thôn đều tới, vạn thôn trưởng còn có phu tử thôn học cũng qua đây, chúc mừng cử nhân lão ra. Thôn trưởng tiên sinh các người khách khí, vẫn là gọi tên của ta là được. Lục vân khai chắp tay, hữu lễ nói, này không ổn. Vạn thôn trưởng vội thập phần kính cẩn nói cử nhân lão gia ngài là vị cử nhân lão gia đầu tiên của đào hoa thôn chúng ta, đây là chuyện rất may, thôn chúng ta nguyện ý làm một hồi yến hội cho ngươi, chúc mừng một phen. Tống Tân Đồng vội nói, không cần thôn làm tự chúng ta làm là được. Liền bởi thế, Lục Vân Khai vốn dĩ là không tính toán làm yến hội chúc mừng thứ phía lại làm lên, thời gian đều định tốt rồi, ngay chạng vạng ngày mai, ngày mai thế nhưng là ngày lành. Tống Tân đồng thượng lượng tốt suốt đêm với dương thụ đồ đặc đều đặt mua ở trong thôn, nước phù xa không chảy ruộng người ngoài. Vì mời khách trực tiếp lôi hai đầu lợn to béo trong chuồng nhà ra, lại bắt không ít gà vịt cá còn các loại rau xanh thì toàn bộ chọn mua ở trong thôn. Nương lúc ban ngày nhà vạn thôn trưởng còn chưa triệt hết nồi to lò bếp lại bắt đầu giết lợn giết gà vịt thuận tiện làm thịt băm ngày mai trưng đồ ăn cần. Tân Đồng, người thật đúng là có phúc nha, trước kia là nương tử tú tài, hiện tại thành nương tử cử nhân, sau này nói không chừng còn muốn làm nương tử của quan. Các phụ nhân nói ngọt trong thôn đều vây quanh tống Tân Đồng nói không ngừng, hết sức nịnh nọt, hận không thể đem hết lời dễ nghe cả đời đều nói hết. Cũng không phải sao Tân Đồng thật là có phúc, đào hoa thôn chúng ta nhiều năm như vậy chỉ liền ra một cử nhân đều bị ngươi nhặt về, vận khí thật là tốt. Cái gì vận khí tốt muốn ta nói thì là ánh mắt tân đồng tốt, vừa biết làm ăn lại biết chọn nam nhân, đúng hay không a Đúng, đúng vậy a Tân đồng còn là phúc tinh của lục cử nhân đâu, nếu không sao thoáng cái liền thi đổ Tống tân đồng cười cười, không có nói chuyện với các nàng nữa, nhìn nhìn lục vân khai thần sắc nhàn nhạt bị vây quanh trong đám người, tựa như vô pháp thoát thân, cười lắc lắc đầu, sau đó khom lưng nói với noãn noãn, noãn noãn, nhìn thấy cha sao? Nhìn thấy, noãn noãn giòn tan nói nhanh đi tìm cha con giải cứu hắn tống tân đồng nhìn bóng dáng bé nhỏ của noãn noãn chạy tới cong môi cười chương ba trăm tám mươi tám con ma men nói mê sảng trạng vạng giờ dậu canh ba rạng mê đỏ nơi chân trời sáng lạn trên sân phơi lúa bày đầy bàn thịt cá cứ thế mà lên rượu cũng không ngừng mà đưa lên mọi người ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ nhĩ nhại vô cùng sảng khoái cũng không ít người mời rượu lục vân khai cuối cùng uống thành một con ma men Tống Tân Đồng mất sức lực thật lớn mới đem người chuyển lên giường, lại mốc nước lau lau người cho hắn, lại đốt canh giải rượu, được rồi, được rồi, đừng làm rộn, say liền ngoan ngoãn ngủ. Ta không có say, Lục Vân Khai say khớt kéo tay Tống Tân Đồng nỉ non. Tốt tốt tốt, chàng không có say, không có say. Tống Tân Đồng xoa xoa tay cho Lục Vân Khai, nói thầm thế nào say rồi lại giống như đứa bé. Ta cao hứng, Lục Vân Khai mở to đôi mắt mơ hồ nhìn Tống Tân Đồng. Ta biết ta cũng cao hứng, Tống Tân Đồng hôn lên môi Lục Vân Khai một cái, một cỗ mùi rượu thực sự là thật khó người thời gian không còn sớm, ngủ sớm một chút đi, ngày mai dậy rồi thì tốt thôi. Lục Vân Khai nói ta cao hứng, ta cưới nàng, ta thích nàng. Tống Tân Đồng sửng sốt một chút, đưa tay sờ sờ giấu vết chỗ mày hắn, cười nói ta biết. Ta cũng thích chàng, ta yêu chàng, đáy lòng Tống Tân Đồng yên lặng nói. Hiện tại cả người Lục Vân Khai đều mơ hồ, nói chuyện đông một câu tây một câu. Ta thi đỗ, đúng, chúc mừng cử nhân lão gia Tống Tân Đồng cầm chăn mỏng đắp lên cho Lục Vân Khai, miễn cho hắn cảm lạnh. Nàng là cử nhân phu nhân, ừ chẳng thấy rõ chứ ta là ai. Tống Tân Đồng nằm sấp bên người Lục Vân Khai, ghé vào trước mắt hắn, nhỏ giọng hỏi. Lục Vân Khai ôm lấy nàng, nhìn kỹ một chút nàng là nương tử của ta Tân Đồng của ta. Say lợi hại như thế còn nhận được ta, thực sự là lợi hại. Tống Tân Đồng giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt tuấn tiếu của hắn, sau này say chỉ có thể nhận ta, nếu con nữ thử khác tới gần, đá văng ả. Không đá, không đá Tân Đồng của ta. Lục Vân khai trở mình, đem Tống Tân Đồng đè trong ngực, trong miệng lại nói thầm mấy câu, sau đó liền ngủ. Nghe nói như thế Tống Tân đồng cười nhìn Lục Vân Khai ngủ Người này trên miệng vẫn luôn cái gì cũng không nói Không nghĩ đến uống say vậy mà cái gì cũng đã nói Vẫn biết hắn thích chính mình, yêu chính mình Nhưng vẫn không chống lại một câu nói rõ ràng như vậy của hắn Tống Tân lại hôn lên môi Lục Vân Khai một cái Ngủ đi, ngủ đi, lão công Ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên qua nghiêng nghiêng chiếu vào Rơi ở trên giường, choáng đến mắt đều không mở ra được Lúc Tống Tân đồng tỉnh lại Vẫn là ngủ ở trong ngực của hắn, Lục Vân Khai còn chưa tỉnh, nghĩ đến hẳn là còn chưa tỉnh rượu kính từ đêm qua, nhẹ nhàng giật giật thân thể, muốn vụng trộm rời giường trước. Vừa mới động một cái lại bị Lục Vân Khai đè trở lại, lại ngủ một lát nữa. Tống Tân Đồng quay đầu lại đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp nhìn Lục Vân Khai, khẽ rỗ, noãn noãn hẳn là tỉnh ta đi xem con bé một cái đã. Vừa nghe đến tên noãn noãn, Lục Vân Khai mơ hồ mở mắt ra, nhìn nhìn tư phía, noãn noãn đâu Tối hôm qua ngủ ở trong phòng nương Tống Tân Đồng khẽ nói chàng ngủ tiếp một chút ta đi phòng bếp làm chút cháo cho chàng, nếu không dạ dày chàng sẽ không chịu nổi. Đau đầu, Lục Vân Khai kêu rên, nhỏ giọng ủy khuất nói. Tống Tân Đồng giơ tay lên xoa xoa hai bên huyệt thái dương cho hắn. Uống nhiều rượu chính là như vậy, chàng ngủ tiếp một chút chậm chút nữa thì tốt rồi. Ấn trong chốc lát lại hỏi thoải mái một chút không? Thoải mái. Lục Vân Khai nhìn thê tử dịu dàng, không nhịn được xoay người đem nàng đè dưới thân, hôn đôi môi mỏng nước sáng bóng như anh đào kia tay nhẹ nhàng hoạt động thông thuận trượt vào từ vạt áo trong rộng thùng thình. Thân thể tống tân đồng khẽ run, đẩy hắn, đừng làm rộn trời đều sáng. Còn sớm mà, Lục Vân Khai lại hôn lên, đem lời của nàng toàn bộ ngược trở về. Sau khi làm bữa lúc sáng sớm, Lục Vân khai tinh thần sảng khoái rời giường, tống tân đồng thì xoa cái eo già chậm chậm đi ra theo dùng cơm sáng, sau đó lại về phòng dọn dẹp hành lý sáng sớm. Về ở chừng gần 20 ngày, hành lý sớm đã bị làm rối loạn cần phải dọn dẹp từ từ tốn thời gian đến buổi trưa mới dọn dẹp thỏa đáng. Noãn noãn nằm sấp trên cây dương, cầm một cái hộp gỗ cũ kỹ nhẹ nhàng đung đưa, nương, nương ý của cô bé là nương ngươi vẫn xếp đồ đạc vào trong dương, ở đây còn có một cái hộp gỗ, ngươi quên xếp vào. Tống Tân Đồng nâng mắt nhìn cái hộp gỗ trong tay noãn noãn, lấy tới xem xem, bên trong là một cái ngọc bội tính chất bình thường, bên trên điêu khắc hình dáng hoa quỳnh phù điêu, nhìn qua còn rất đẹp mắt. Lúc trước nàng suy đoán là tín vật đính ước cha đưa cho nương, cho nên khóa ở trong dương, hôm nay lật đồ đạc nên lật đi ra, nếu không đều quên mất thứ này. Dễ nhìn noãn noãn chỉ chỉ trang sức ngọc nhỏ đeo bên hông mình noãn noãn cũng có ừ con cũng có đấy tống tân đồng kéo kéo váy nhỏ cho noãn noãn lại đem ngọc bội bỏ lại trong hộp gỗ nương muốn thu dọn đồ đạc ở đây nhiều bụi noãn noãn con đi tìm nãi nãi chơi đi noãn noãn ngẩng đầu cầm lấy hộp gỗ xài chân ngắn nhỏ chạy đến cạnh dương bỏ vào giúp nương ngoan ngoãn không mang cái đó theo để ở nhà tống tân đồng vội nói mang Noãn noãn nằm sấp trên hòm xiềng. Thà sao không nghe lời như vậy chứ? Tống Tân Đồng đang muốn nói con bé kết quả ở bên ngoài vương thị đi đến cô nương, người ở trong phòng sao? Ờ, Tống Tân Đồng đi tới cạnh cửa, mở cửa, liền nhìn thấy vương thị, đang muốn nói chuyện lại nhìn thấy Chu thị ở bên ngoài theo tới, nghi ngờ hỏi các ngươi đi cùng là có chuyện gì vậy? Chu thị nói, phu nhân, nô tỳ là tới cầu phu nhân một ân điền. Tống Tân Đồng hỏi chuyện gì? Chu thị bọn họ đã ở nhà hơn một năm, làm việc cũng đáng tin, nam nhân trong nhà cũng là trợ thủ bên người dương thụ, rất tài giỏi, nếu là chuyện nhỏ, nàng tự nhiên sẽ đáp ứng. Vương thị nói, cô nương, là hôn sự của tiểu nguyệt với Trang Hòa, muốn xin cô nương đồng ý. Tống tân đồng kinh ngạc không ngất tiểu nguyê và Trang Hòa. Vương thị, đúng vậy cô nương. Tống tân đồng cười hỏi, bọn họ khi nào? Vương thị nói, năm trước ạ, thế là chuyện tốt nha. Tống tân đồng cười nói. Như thế là ta sơ sót tiểu nguyệt đã 15, nói như vậy đại nha cũng nên một người thành thân. Vương Thị nói, đại nha vẫn không muốn cũng không có ai thích hợp. Đến lúc đó ta cho nàng nhìn xem, tống tân đồng dừng một chút lúc nào thì tiểu nguyệt thành thân vậy. Xem một ngày tháng 11, Vương Thị nói, đến lúc đó chỉ người một nhà ngồi cùng nhau ăn cơm là được sẽ không mời khách. Vậy đến lúc đó có thể ta không ở lĩnh Nam cũng không về kịp. Tống Tân Đồng cảm thấy có chút đáng tiếc, đây vẫn là lần đầu tiên nhà nàng có người thành thân đâu. Vương Thị vẫn là nghĩ chủ nhân ở nhà, nô thị nghĩ mấy ngày nay liền làm cho các nàng, nhưng cũng không tìm được một ngày thích hợp gả cưới. Phải chọn cái ngày lành, không cần gấp gáp như vậy. Tống Tân Đồng cười cười. Chờ tiểu nguyệt thành thân rồi, vương Thẩm các ngươi đưa dương cao dương viễn bọn họ tới lĩnh nam, đại bảo bọn họ hiện tại muốn thăm bạn tiếp khách bên người cần tiểu tử tài giỏi, đại nha Thủy Trung là một nữ tử không quá tiện. Vương thị vừa nghe là muốn đề bạt hai tiểu tử lên, đáy lòng cũng là cao hứng, cô nương yên tâm, nô tỳ sẽ sẵn bảo thỏa đáng Trường 389, Lộc Minh Yến 15 tháng 9, tất cả người đỗ cử nhân đều phải đi tham gia Yến hội quan phủ tổ chức trận Yến hội này lại xưng là Lộc Minh Yến, do Chi Phủ Lĩnh Nam chủ trì Nghe nói trên tiệc rượu muốn ca thơ Lộc Minh, còn muốn nhảy điệu khôi tinh Tống Tân đồng hỏi thăm một phen Mới hiểu được đây là quan địa phương vì cử tử đến dự thi hội mà thực tiễn, cũng là biến tướng mượn hơi. Cử nhân đã là nửa quan lại, chỉ chờ vừa thi hội xong triều đình liền cắt cử, ngày sau ai trong một số bọn họ phát đạt đến lúc đó cũng dễ nói chuyện. Hôm nay, Lục Vân Khai mang theo thê tử cùng noãn noãn trang điểm một phen cùng đi chỗ mở tiệc bọn họ đi vào, mọi người liền đưa tới tầm mắt quan sát lần này chúng cử không ít người là thanh niên tài tuấn cũng không thiếu kẻ dễ nhìn hơn lục vân khai quan sát nhiều như vậy là bởi vì lục vân khai là giải nguyên thi hương lần này lại thêm vết sẹo trên mặt kia thật sự là quá làm người khác chú ý trong đại đường yến hội đã ngồi không ít cử tử hai bên đại đường bày bàn có gia đình nha hoàn đi qua hầu hạ trong đó bưng trà rót nước đưa điểm tâm bận bự lục vân khai là giải nguyên vị trí gần vị trí chủ bàn Bởi vì canh giờ còn chưa tới, các quan viên liên can của lĩnh Nam còn chưa tới, cho nên mọi người đều đang nói chuyện phiếm Tống Tân Đồng nhìn nhìn các cử nhân khác, có người trẻ tuổi, cũng có lão cử nhân 40-50 tuổi tác lớn đều đã cưới vợ cử từ trẻ tuổi thì thành người được đề cử cho các nhà giàu lĩnh Nam chọn dễ hiền. Ngồi bên cạnh chính là Á Nguyên, cũng là một người trẻ tuổi 22-23 tuổi, hắn sớm biết được tên tuổi Lục Vân Khai. Nếu không phải hắn chắn phía trước giải nguyên kia liền là của hắn, lần này vừa gặp lại nhìn dấu vết trên mặt hắn, đáy lòng có nhiều khinh thường, kẻ tướng mạo thì vết sao có thể tham gia khoa khảo. Tức thì sự bất mãn biểu lộ ra ngoài, không khách khí hỏi, lục giải nguyên, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Lục vân khai nhìn hắn một cái. Vết sẹo trên mặt lục giải nguyên là thế nào vậy? Có thì vết như thế, sợ là phải tốn không ít bạc chuẩn bị đi. Á nguyên trào phúng hỏi. Dùng tiền chuẩn bị tất nhiên là trong nhà có tiền. Có tiền, phần nhiều là kẻ buôn bán, sĩ nông công thương, thương ở cuối, bởi vậy Á Nguyên thập phần khinh thường. Tống Tân Đồng Cao Mày nhìn Á Nguyên này, trước đó còn cảm thấy hắn là thanh niên tài tuấn, hiện tại cảm thấy chỉ thường thôi, nhân phẩm không tốt. Á Nguyên này không phải học sinh của thư viện hắn, là một thư viện khác vốn dĩ lục vân khai còn có lòng bắt chuyện hiện tại đã hoàn toàn không có thần sắc hắn thản nhiên nói, mà Á Nguyên, rượu của Xuân Phong lâu uống ngon chứ. Xuân Phong Lâu là tiểu quan quán có tiếng của lĩnh nam. Tiểu quan quán là thanh lâu cho nữ, nhân viên là nam. Từ xưa đến nay, tài tử Phong Liêu đều lấy việc đi loại địa phương này có một hồng nhan chi kỷ làm vinh, nhưng nếu là dính quan hệ lên với tiểu quan thế liền khó coi. Mã Á Nguyên sừng sốt lập tức hoảng thần chuyện hắn có một lam nhan chi kỷ nhưng không có ai biết, làm sao hắn ta biết được. Lục Vân Khai nhìn sắc mặt Mã Á Nguyên khẽ biến, nâng chung trà lên uống một ngụm trà không nói gì nữa. Hắn cũng là vào một lần ngẫu nhiên đi ngang qua nhìn thấy hắn ta đi ra từ bên trong, lúc đó hắn ta say khướt còn đụng phải hắn một chút cho nên nhớ thương đối sâu. Sắc mặt mà á nguyên khẽ biến còn muốn nói cái gì, bên ngoài liền có người lớn tiếng thông báo nói chi phủ đại nhân đến. Toàn thể mọi người trong đại đường đứng dậy, khom người hành lễ với đoàn người chi phủ đại nhân. Gặp qua đại nhân, chi phủ đại nhân một thân quan bào thêm thân, khí thế tràn đầy, hẳn là vừa hạ nha qua đây. Đi tới phía trên sau liền đưa tay về phía mọi người, chư vị miễn lễ, nhập tòa. Đa tạ đại nhân, mọi người lần lượt ngồi xuống, lục vân khai cũng kéo Tống Tân Đồng ngồi xuống. Noãn noãn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, vẫn lùi trong lòng Tống Tân Đồng, không dám lên tiếng, nhưng mắt vẫn là lộc cuộc chuyển động, nhìn hiếm lạ. Sau khi mọi người ngồi xuống, bọn nha hoàn gã sai vặt liền bắt đầu mang thức ăn đưa rượu lên. Chi phủ đại nhân bưng chén rượu. Đứng dậy nâng chén nói, bản quan chúc mừng chư vị quế bảng lưu danh, lại cầu chúc chư vị thi hội năm sau đều có thể đề tên bảng vàng, ngày sau một bước lên mây. Chúng cử nhân lại đứng lên, nâng chén đáp lễ, nói lời cảm ơn. Sau một phen quan thoại lễ nghi phiền phức, liền bắt đầu lưu trình lộc minh yến, chúng giàn nhạc vũ giả tiến lên biểu diễn, tiếng nhạc nổi lên từ phía trong sân, u u lộc minh thực giã chi bình. Ngã hữu gia tân, cổ sắt suy xanh, suy xanh cổ hoàng, thừa khôn thị tương. Nhân chi hảo ngã thi ngã chu hành. Đây là bài lộc minh trong kinh thi, nghĩa. Còn hưu kêu hòa diệu. Để gọi nhau ăn cỏ bình ở đồng nội. Ta có nhiều tân khách tốt. Thì đánh đàn thổi sáo lên. Thổi sao thổi kèn lên. Hãy bưng cái rổ đựng hàng lụa để ta trao tặng tân khách. Những người miến thích ta. Hãy chỉ cho ta nẻo đường nào to tát. Tống tân đồng nhớ đây là bài thơ yến ẩm trong kinh thi. Không nghĩ đến mở màn chính là như vậy. Thảo nào gọi là lộc minh yến. Ở giữa vừa hát vừa múa, những người còn lại đây uống rượu ăn đồ ăn nghe khúc tống tân đồng cảm thấy những người này đây thật biết hưởng thụ, đã no có lộc ăn, lại nhìn đã mắt thật tốt. Vóc người này, các kiểu động tác thướt tha, thảo nào những nam nhân kia thích nhìn ca cơ hát khúc khiêu vũ. Cũng may lục vân khai không có hứng thú gì, chỉ là ăn đồ ăn thỉnh thoảng đốt cho khuê nữ một chút thức ăn mềm mại. Ăn ngon, noãn noãn không keo kiệt tán thường. Tiến hội quá nửa, bụng của mọi người lấp được không sai biệt lắm, liền bắt đầu mời rượu lẫn nhau. Chỗ lục vân khai này gần chủ bàn của chi phủ đại nhân, hơn nữa cũng là giải nguyên thi hương lần này, cho nên người đều vây quanh qua đây, có quản hắn biết hay không biết, đều mời rượu, kẻ hèn chu lâm kính lục huynh cùng tẩu tử một chén, chúc mừng lục huynh thu hoạch giải nguyên. Lục vân khai đáp lễ một chén, đa tạ tiếp đó, lại có không ít người đến mời rượu. Lý do thoái thác đều na ná nhau, tại hạ lý ngôn kính lục huynh một chén, chúc chư vị thi hội năm sau đều có thể đề tên bảng vàng, ngày sau một bước lên mây. Dù sao mọi người đều lăn lộn đây đó cho quen mặt, sau này phát đạt nhiều đường. Phụ thân uống ít một chút, noãn noãn lanh lợi nhỏ giọng nhắc nhở. Lục vân khai nghe xong như cười như không nhìn tống tân đồng ôm nữ nhi, nhẹ nhàng truyền động chén rượu của mình tỏ vẻ bản thân không uống nhiều. Đống Tân Đồng mới lời mặc kệ hắn, dù sao trở lại khẳng định lại là một con ma men, đến lúc đó mặc kệ hắn tùy ý hắn cả người mùi rượu mà ngủ. Bên này kính rượu xong, Lục Vân Khai cầm chén đi kính tri phủ đại nhân. Kỳ thực sau khi thi hương hắn đã từng tới cửa bái phòng, sau khi ít bảng về lĩnh nam lại mở tiệc chiêu đãi tri chi phủ đại nhân, biểu lộ sự cảm kích của hắn. Đại nhân, học sinh kính ngài một chén. Nói thì trước tiệc rượu đều đã nói, Lục Vân Khai lại lựa lời nói một lần tri phủ đại nhân bưng chén rượu lên, lục vân khai, bản quan đã xem văn chương của ngươi, dùng từ chú ý kiến giải độc đáo, điều lệ rõ ràng, làm người ta cảm giác mới mẻ. Đại nhân khen nhầm, học sinh chỉ là viết một chút ý kiến nông cạn còn có rất nhiều thiếu sót, đảm đương không nổi đại nhân khen. Lục vân khai kính cần hữu lễ nói hắn nguyện ý giao hảo với tri phủ đại nhân không nói đến tri phủ đại nhân là một quan tốt chỉ nhìn ở trên sự giúp đỡ của hắn và giang gia hắn cũng không phải cái loại người chẳng biết phân biệt kia tri phủ đại nhân cười uống rượu không tệ là khả tạo chi tài ngày khác tên đề bảng vàng nhưng đừng quên bách tính lĩnh nam học sinh nhất định sẽ không sau một phen quan thoại các cư nhân khác cũng đều mạnh dạn qua đây mời rượu. Lục Vân Khai liền mượn cơ hội này rời đi thấy thệ tử với nữ nhi đều ăn no, liền tìm cái khe hở rời đi. Xe ngựa lắc lư về tòa nhà chỗ hẻm nhỏ kia, lúc vừa tới đầu hẻm liền phát hiện trong hẻm dừng một chiếc xe ngựa đem đường chắn kín mít. Tống tân đồng sốc màn che cửa sổ xe lên nhìn nhìn, chờ dây lát thấy xe ngựa kia vẫn không động đẩy, không vui nhíu nhíu mày, nói với Lục Vân Khai một tiếng rồi liền xuống xe ngựa đi về phía chiếc xe ngựa phía trước. Đi tới phía trước liền nhìn thấy một người nam nhân trung niên đứng ở cửa viện nhà các nàng nói chuyện với chu tẩu tử chu tẩu tử không kiên nhẫn xua tay, không muốn nhiều lời với nam nhân trung niên Nhưng nam nhân trung niên vẫn còn ở đó, không muốn rời đi chu tẩu tử mắt sắc thấy bóng dáng Tống Tân Đồng Phu nhân ngài về, nam nhân trung niên cũng nghe tiếng nhìn về phía nàng Tống Tân Đồng nhìn nam nhân trung niên này, người đụng phải trên thuyền ở tháng 7 cũng là hắn Sao đã tìm tới cửa Thực sự là âm hồn bất tán Tức thì không có sắc mặt gì tốt hỏi, vị tiên sinh này, rốt cuộc ngươi có chuyện gì vậy, sao lại tìm được địa chỉ nhà ta? Bị chất vấn, nam nhân trung niên cũng không tức giận, trái lại càng biểu hiện thân thiết tiến lên một bước, trong mắt phiếm kích động rốt cuộc ta tìm được các ngươi. Tống tân đồng nhíu mày tiên sinh, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta cũng không quen biết còn tình ngài tự trọng. Chuyện gì xảy ra? Lục vân khai bế noãn noãn đi tới cản trước người tống tân đồng, không cho tầm mắt của nam nhân trung niên rơi vào trên người nàng, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn nam nhân trung niên Nam nhân trung niên thấy tống tân đồng các nàng đều đề phòng hắn, cũng biết là mình kích động quá mức vội vàng nói, nương ngươi gọi là hạ tú chín 390 nhận họ hàng, trong phòng yên lặng, chỉ có hương trà tứ phía Tống Tân đồng sắc mặt nghiêm trọng ngồi trên ghế, không dám tin mà nghe nam nhân trung niên ngồi ở đối diện kể rõ chuyện xưa này quá hí kịch. Thần sắc nam nhân trung niên cực kỳ bị ai nói, chúng ta tìm Tú Nhi gần 20 năm, vẫn không tìm được nếu không phải nhìn thấy ngươi. Ngươi và Tú Nhi thực sự rất giống, thực sự rất giống. Ngươi có chứng cứ không? Tống Tân Đồng cảm thấy quá hí kịch người này nói hắn là cựu cữu nàng, là huynh đệ đồng bào cùng một mẹ của nương nàng, hắn nói bọn họ ở trong một thôn nhỏ tại Kinh Châu, cả nhà vào thành mua hàng Tết quá nhiều người, nương tuổi nhỏ vô ý bị quải tử bắt mất, bọn họ tìm rất lâu thế nhưng đều không tìm được người. Sau đó người hạ gia trồng dâu tốt bán ra giá tốt bắt đầu làm ăn chuyên môn cung hàng cho các thương hộ nuôi tầm, sau đó lại tự mình nuôi tầm, sau đó sinh ý chậm rãi làm lớn, khi hành tẩu nơi nơi thì sẽ tìm từng nơi một. Có chứng cứ, nam nhân trung niên móc ra một cái ngọc bội trên người tú Nhi hẳn cũng có một cái. Lục Vân Khai nhận lấy ngọc bội nhìn nhìn, đồ án bên trên cùng cái mà thê thử đặt ở trong dương kia là giống nhau, tính chất cũng giống như vậy, hẳn là một đôi. Xem xong rồi lại đưa cho Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhìn kỹ một chút, đích thực là giống nhau như đúc, nhưng đáy lòng nàng vẫn nghi hoặc rất nhiều như cũ. Người nói trong nhà bần cùng, chồng dâu nuôi tầm mà sống, vì sao lại có được ngọc bội như vậy? nàng vẫn lo lắng là có người làm một vở kịch thể hiện trong nhà các nàng có tiền cho nên cố ý mưu tính ra vở kịch như thế nam nhân trung niên hạ duy nói nương của ta cũng là bà ngoại ngươi bà là thư nữ của viên ngoại ở trấn trên biết chữ có của hồi môn nhỏ bé mà ngoại tổ ông ngoại ngươi là con của tộc lão hạ gia thôn tuy trong nhà cũng là nông hộ lại xem như là nhà giàu nhỏ vừa làm ruộng vừa đi học nếu như ngươi không tin có thể phái người đi kinh châu huyện sơn quan hạ gia thôn hỏi thăm Trừ cái này ra thì sao, sinh nhật của nương ta trên người nương ta nhưng có chỗ phân biệt nào khác không? Kỳ thực đáy lòng Tống Tân Đồng đã tin, bởi vì nàng nhìn nam nhân trung niên này có một chút cảm giác thân thiết lúc ở trên thuyền đã có chỉ là bởi lúc đó hắn biểu hiện quá mức nóng bỏng, làm đáy lòng nàng kiêng dè Sinh nhật của nương ngươi là năm đinh dậu, tháng nhâm tử, ngày đinh hợi, mùng 9 tháng 11. Hạ Duy nói tiếp trên mờ bàn tay phải của nàng có vết sẹo là khi nhỏ té ở trên tảng đá quệt phải. Vết sẹo là có. Trong trí nhớ của Tống Tân Đồng có một đoạn như thế, nương nói vết sẹo kia là khi còn bé ngã, nói như vậy liền thực sự khớp. Thế nhưng, vì sao nương thoát thân rồi lại không về nhà chứ? Hơn nữa nương cũng biết chữ hiểu lễ, không phải người ngu ngốc, sao có thể không quay về chứ? Từ lĩnh Nam đến Kinh Châu, không tính xa, đi thuyền chỉ cần thời gian 3 ngày, nếu như nương bị lừa bán, hẳn sẽ bức thiết về nhà mới phải hơn nữa sau khi theo cha trở về cũng không nói muốn về nhà mẹ đẻ cái này không hợp tình lý. Tống Tân đồng nghi hoặc liền hỏi. Hạ Duy thừa dài thất vọng nói, lúc trước trong nhà đã định cho Tú Nhi một mối hôn sự Tú Nhi không muốn. Lục Vân Khai nhìn Hạ Duy có chút hoài nghi là tự nhạc mẫu muốn rời đi. Hay là bị quải tử bắt đi. Từ trong cách nói của hắn, lúc đó trong nhà chọn chính là một nam nhân môn đăng hộ đối, vì sao nhạc ngẫu lại không muốn. Hạ Duy nói tổ phụ các ngươi là một người quyết giữ ý mình Tú Nhi không muốn, muốn đánh gãy chân của nàng, sau đêm ngày cưới định ở năm sau, nghĩ đến sau khi Tú Nhi đến thôn các ngươi rồi cũng không dám về nhà. Mấy năm trước ông đã đi, trước khi qua đời còn nhớ Tú Nhi, rất hối hận. Hạ Duy nhìn Tống Tân Đồng, cao hứng nói, hiện tại rốt cuộc tìm được các ngươi, hắn cũng có thể nhắm mắt. Tống Tân Đồng không biết suốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nương cũng chưa từng nói gì, cha cũng chưa từng nói gì, chỉ biết nương thỉnh thoảng sẽ ôm nàng, ngồi trong sân nhìn ra phía núi xa, có lẽ là đang nghĩ gả đi. Ngày ấy ở trên thuyền thấy ngươi rất giống tú nhi ta mới có thể kích động như vậy, nhưng vì còn có việc phải đi Đức Châu cho nên không có trực tiếp xuống, chỉ là nhờ khách hàng quen biết hỏi thăm giúp. Hạ Duy cao hứng nói, ngươi có thể mang ta đi gặp nương các ngươi không ta muốn mau chóng mang các ngươi về Kinh Châu đi gặp bà ngoại các ngươi thân thể bà càng lúc càng không xong đáy lòng tống tân đồng có chút khó chịu mấp máy môi không biết nên mở miệng thế nào lục vân khai nhẹ nhàng nắm tay nàng sau đó nói với hạ duy tám năm trước nhạc mẫu đã qua đời rồi cái gì hạ duy trấn kinh sắc mặt kinh ngạc đổi đổi chuyện gì đã xảy ra nàng tốt đẹp sao có thể sau khi nhạc mẫu sinh hạ em vợ thân thể liền không tốt nằm trên giường mấy tháng sau liền đi lục vân khai nói Tú Nhi, Hạ Duy nức nở khóc lên, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đều là ca ca không tốt, nếu như tìm được ngươi sớm hơn thì tốt rồi. Mắt Tống Tân Đồng cũng đỏ lên, nhìn Lục Vân Khai, đáy lòng cực kỳ khó chịu. Lục Vân Khai nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, nàng nên cao hứng, nhạc mẫu tìm được người nhà, sau này lại thêm người thân thương yêu nàng. Ta có chàng là đủ rồi. Tống Tân Đồng nói thật nhỏ. Lục Vân Khai nắm chặt tay nàng, có ta cũng có nương, còn có bọn họ. Ân, Tống Tân Đồng hít mũi một cái, nhìn đại nam nhân Hạ Duy khóc đến thật thương tâm, tình cảm cực kỳ bị ai dưới đáy lòng hắn nàng có thể cảm nhận được không có vờ vịt, không có diễn kịch giống như hắn nói, tình cảm huynh muội của hắn và nương rất tốt. Chờ thật lâu, mọi người mới bình phục tâm tình. Hạ Duy nói, Hạ gia thôn chúng ta là một thôn lớn, đều họ hạ chỗ đó trồng dâu nuôi tầm, đại bộ phận tơ tầm của đại chu đều xuất từ Kinh Châu chúng ta trước đây tằm trong nhà đều là tú nhi nuôi nàng nuôi rất tốt nuôi tằm là một việc tinh tế hơi không cẩn thận liền nuôi hỏng mất nàng nuôi rất tốt trước đây nàng rất thích đến sau núi hái lá dâu cũng thích làm trà lá dâu cùng bánh lá dâu cũng thích chạy khắp nơi ở bên ngoài trước đây ông ngoại với bà ngoại ngươi cứ bắt nàng ở nhà thêu hoa dệt vải nhưng nàng cứ ngồi không yên chấm hạ duy nhớ lại cảnh tượng trước đây nói liên miên cằn nhằn một hai canh giờ thẳng đến trời sắp tối mới dừng lại Tống Tân Đồng cũng nghe đến si mê trong ấn tượng nương hẳn là một nữ tử dám yêu dám hận, không muốn chịu trói buộc chỉ là cuối cùng lại bị câu lại trong nấm mồ nhỏ ở đào hoa thôn kia. Hạ Duy nhìn cháu ngoại gái càng nhìn càng thích ngay cả noãn noãn và Lục Vân Khai cũng thấy thuận mắt mặc dù trên mặt Lục Vân Khai có vết sẹo, nhưng xác thực là một cử nhân, rất nhanh liền phải đi kinh thành tham gia thi hội, càng là tiền đồ vô lượng. Thực sự rất tốt. Hạ Duy hài lòng gật đầu, so với ba nhi tử không nên thân trong nhà cùng chúng tôn tử thì khá hơn nhiều. Ánh mắt Hạ Duy cực nóng nhìn Tống Tân Đồng, do dự một lúc sau hỏi Tân Đồng, người có thể gọi ta là cữu cữu không? mươi 391, lại về thôn. Tống Tân Đồng mấp máy môi, môi ngập ngừng nửa ngày cuối cùng kêu cữu cữu. Âm thanh rất nhẹ rất nhẹ có chút khô khốc với câu nể, nhưng Hạ Duy lại cao hứng đến hỏng, kích động đáp lời ừ ừ. Tiếng đầu tiên gọi ra, sau đó liền dễ hơn, Tống Tân Đồng bế noãn noãn, dậy bên tai bé, gọi cữu công. Noãn noãn nghiêng đầu nhỏ nhìn Hạ Duy cắn cắn ngón tay, gọi cữu công theo. Ừ ừ ừ, Hạ Duy đáp lời liên thanh cao hứng không ngớt hai tuổi. Sắp đến tháng chạp liền hai tuổi, Tống Tân Đồng giao noãn noãn cho Lục Vân khai, canh giờ không còn sớm, cữu cữu có chỗ ở tại lĩnh Nam không? Nếu như còn chưa đặt liền ở chỗ chúng ta đi. Nàng vừa nghe Hạ Duy nói là hắn mới về từ Đức Châu bên kia, hình như còn chưa tìm khách điếm ở. Tốt tốt tốt, Hạ Duy đáp ứng, hắn cũng muốn trò chuyện thật nhiều với các cháu ngoại gái, và lại còn chưa từng thấy hai đứa cháu ngoại trai đâu, hắn còn luyến tiếc rời đi. Tống Tân Đồng phân phó đại Nha đi thu thập phòng trọ, chính nàng thì đi phòng bếp thuận tiện nhiều thêm vài món ăn. Lục Vân Khai cũng theo qua đây, trước đó Giang Minh Chiêu nói với ta có người đang điều tra nàng, không nghĩ đến là cựu cữu. cữu. Tống Tân Đồng sửng sốt một chút chàng làm cái gì. Mê hoặc tầm mắt hắn thuận đường cha xét hắn thử. Lục Vân Khai cảm thấy hình như mình làm một chuyện ngu xuẩn, nếu hắn không bàn giao như thế chắc là Hạ Duy đã tìm qua đây sớm mấy ngày. Tống Tân Đồng hé miệng cười cười, biết là hắn cũng vì tốt cho nàng, cũng không có tức giận, vậy chàng cha được cái gì. Cha được không khác lắm với cựu cựu nói, nhà bọn họ đích thực là làm sinh ý dâu tầm, bây giờ cũng xem như là một thương hộ cung cấp tơ tầm không tệ ở Kinh Châu, có điều cũng không tính là quá tốt lần này ra ngoài là bởi khách hàng bên Đức Châu xảy ra vấn đề cần phải đích thân qua đó kiểm tra. Lục Vân Khai giải thích trong nhà hắn có ba đứa con trai, phía dưới còn có bốn cháu trai hai cháu gái, trong nhà đích xác có một muội muội bị bắt cóc mất tích chừng 17, 18 năm, bọn họ vẫn luôn muốn tìm nhưng chưa tìm về nhà được. Lúc đó ta biết đến không có nghĩ đến trên đây, nếu như biết tất nhiên sẽ không cản. Lục Vân Khai nói, chàng cũng không biết mà. Tống Tân Đồng nói, xem ý cữu cữu là muốn đi đào hoa thôn tế bái nương, sau đó lại để chúng ta tới Kinh Châu một chuyến. Vậy thì đi, đây là nên. Lục Vân Khai nói, Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày thế nhưng chàng lập tức phải đi Kinh Thành chuẩn bị cho thi hội năm sau, nếu như trì hoãn xuống nữa, lại phải thiếu hơn một tháng thời gian đọc sách. Không ngại chúng ta đi Kinh Thành vốn cũng phải tốn mười mấy ngày, chúng ta đi thuyền đến Kinh Châu, sau đó dừng lại hai ngày rồi lại đuổi xe ngựa đi quan đạo đến Kinh Thành, bên kia thiện đường, hạ tuần tháng 10 cũng đến Kinh Thành. Lục Vân Khai nói, thế còn muốn về đào hoa thôn đâu? Tống Tân Đồng nói, chúng ta đi sớm về sớm đi tận lực đuổi. Lục Vân Khai nói, vậy ta đây nghĩ xem. Kế hoạch vốn dĩ của Tống Tân Đồng bọn họ chính là hai ngày này khởi hành đi Kinh Thành, nếu đi thuyền phải đi vòng qua Giang Nam bên kia lại đi Kinh Thành thì có chút xa, liền tính ngồi xe ngựa trực tiếp đi quan đạo lộ trình trái lại thuận tiện một ít càng có thể nhìn thấy phong thổ nhân tình ven đường có lợi cho phân tích thời vụ sách. Tỷ tỷ, bên ngoài truyền vào tiếng cặp song sinh Tống Tân Đồng đi ra ngoài. Cặp song sinh nhìn nam nhân trung niên xa lạ, lại nhìn Tống Tân Đồng, nhỏ giọng hỏi tỷ vị tiên sinh này là ai a? Hạ Duy nhìn cặp song sinh cực kỳ giống nhau, hai cậu lớn lên không phải rất giống Tú Nhi, chắc là giống cha các cậu, nhưng đáy lòng cũng kích động bởi vì các cậu là đứa nhỏ của Tú Nhi. Đây là cữu cữu, Tống Tân Đồng nói, là ca ca của Nương. Ca ca của Nương, cặp song sinh ngần người nhìn Hạ Duy, các cậu vẫn chưa từng thấy người nhà của Nương, thế nào thoáng cái có một người cữu cữu nhỉ? Hoài nghi nhìn Tống Tân Đồng, chẳng lẽ tỉ ngươi gặp phải lừa đảo đi? Là thật, Tống Tân Đồng bật cười nói đem thân thế của nương nói một lần cặp song sinh kinh ngạc nhìn hạ duy không nghĩ đến người này thật là cựu cựu của các cậu có chút ngại ngùng gãi gãi đầu cựu cựu tốt tốt tốt hạ duy cười đến không khép miệng được được rồi đã về thì liền dùng cơm đi tống tân đồng gọi mọi người vào chỗ chờ dùng xong cơm tối rồi tống tân đồng liền thương lượng hành trình với hạ duy một chút Hạ Duy nói ta là hy vọng các ngươi cùng nhau đi Kinh Châu gặp bà ngoại các ngươi với ta, nếu như Lục Điệt Tế, chó rể, suốt ruột chạy đi Kinh Thành, vậy năm sau lại đi cũng giống nhau. Lục Vân Khai nói, nương tử với bà ngoại đã mười mấy năm chưa từng gặp ta nghĩ đi cùng nương tử tới Kinh Châu trước một vòng, chờ gặp qua trưởng bối rồi lại gấp rút lên đường cũng không muộn. Hạ Duy rất hài lòng, cũng tốt chúng ta đi thuyền tới bến tàu Kinh Châu, ngồi xe ngựa thêm một ngày liền tới, rất nhanh. Được, Tống Tân Đồng gật đầu đáp ứng. Vậy ta đi an bài một chút buổi tối đáp thuyền hàng giang ra đi đào hoa thôn. Hôm nay 15, lại là ngày đi thôn vận hàng, nhưng hôm nay giang ra bên kia không đi, hẳn là buổi tối lái thuyền qua. Hạ Duy nói tốt lắm, chúng ta đi sớm một chút, khởi hành sớm một chút, cũng không làm lỡ hành trình của lục điệt thế. Hành lý đều đã thu dọn thỏa đáng, chỉ chuẩn bị hai ngày này xuất hành cho nên không cần sửa sang thế nào đã xong rồi, chỉ là chỗ gặp xong sinh cùng đại nha kia cần chỉnh lý một chút. Lục Vân Khai vội vã đi đến phủ nha, đi cầu chi phủ đại nhân, giúp khai thêm lộ dẫn cho cặp song sinh với đại nha không ra khỏi lĩnh nam thì chỉ cần sao trang hộ tịch, nếu như ra khỏi danh giới lĩnh nam đi những châu phủ khác liền cần quan phủ viết hóa đơn lộ dẫn với hộ tịch. Chi phủ đại nhân đang làm việc ở phủ nha thấy Lục Vân Khai vội vội vàng vàng mà đến hơi kinh ngạc, dò hỏi một phen sau phát hiện lại có chuyện thật tốt bực này, lập tức tỏ vẻ chúc mừng lại dặn dò mấy câu chuyện năm sau sẽ thi, lúc này mới để lục vân khai rời đi. tống tân đồng lại bất thời giờ phân phó một phen với chu tẩu tử để mấy ngày kế tiếp nàng cũng không cần qua đây, chờ đại bảo bọn họ về lại qua đây. dạ phu nhân, chu tẩu tử ôm một đống ga giường cùng bao gối chữ nhật với quần áo đã thay, ngồi vào phòng giặt quần áo. phu nhân ta giặt xong rồi liền đi về, ngày mai cũng không cần đặc biệt qua giặt sạch. nhưng ngươi đừng quên thu tốt, hiện tại ngày nhiều mưa. Phu nhân yên tâm, đem hành lý và một cái dương sách của lục vân khai rời cả đến trên thuyền hàng, đi suốt đêm về đào hoa thôn, vì thuyền là thuyền chống, chuyên môn điều đi để vận miến khoai lang này nọ cùng với thổ sản vùng núi cho nên thuyền đi rất nhanh, lúc bình minh hôm sau đã chạy tới bến tàu. Chờ lúc bọn họ trở lại thôn, còn dọa sợ lục Mẫu với thu bà thử bọn họ, không phải đã nói là muốn đi kinh thành sao. Tại sao lại về thôn? Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì không thể đi? Biết được là cựu cữu mẹ ruột tân đồng tìm tới, muốn đến tế bái hạ tú, lục mẫu mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cao hứng vì tân đồng cuối cùng tìm được thân nhân Tả thầm nhìn hạ duy từ trên xuống dưới, vỗ đùi nói, ngươi là ca ca của tú nhi ta thấy tướng mạo của ngươi đây chính là trông giống mươi 392, sinh đệ đệ cho noãn noãn Ngươi không nói còn không cảm thấy, nhìn kỹ như thế thật là có điểm giống Hà nhị thầm cũng từng qua lại với hạ tú, nghĩ đến bộ dáng hạ tú cũng liền xác nhận Ta liền nói tú nhi biết chữ hiểu lễ, không giống như cô nương nhà bình thường, không nghĩ đến thật đúng là bị chúng ta đoán chúng Tạ thầm cười nói, chỉ là không nghĩ tới cách xa như vậy thế mà cũng bị đại sơn gặp cho được quả thực là có duyên Cũng không phải sao Hà nhị thầm cũng phụ họa, Đại Sơn đối với Tú Nhi rất tốt, phụ nhân đã xuất giá trong thôn chúng ta đâu có trôi qua được ngọt ngào như Tú Nhi, mặc dù những năm đó vất vả, nhưng ngày ngày trên mặt Tú Nhi đều mang cười. Hạ Duy lại hỏi thăm một ít chuyện về Hạ Tú và Tống Đại Sơn, biết mụi phụ em rể là thật tâm thực lòng tốt đối với mụi muội chút khúc mắc ở đáy lòng kia cũng đã biến mất. Thu bà tử nói, đại bảo bọn họ cũng muốn đi theo cữu cữu hạ ra tới Kinh Châu. Tống Tân Đồng nói, đi, đi nhận họ hàng trước cái đã Cũng phải, cha nương ngươi không ở các ngươi nên đi nhận họ hàng cái đã Thu bà tử đưa vật phẩm tế bái chuẩn bị tốt cho Tống Tân Đồng Canh giờ không còn sớm các ngươi đi lên núi nhanh lên đi Phải phải phải, hạ duy nhìn đại viện Tống ra Lại nhìn thanh sơn lục thủy xung quanh cảm thấy hẳn là tú nhi rất thích chỗ này Nếu không sao lại liền không quay về chứ Cữu cữu ở phía trên kia Tống Tân Đồng chỉ vào vị trí sau núi, chúng ta lên đi. Được, tới mộ hai tòa mộ phần thấp thoáng trong bóng dâm rừng xanh, bên cạnh còn trồng vài bụi cây đào tới mùa xuân, hoa đào khắp nơi, phong cảnh tuyệt đẹp. Hạ Duy nhìn tên trên mộ bia Tống Hạ Thị Tú. Trên mộ bia phụ nữ hẳn là không viết tên, nhưng ở đây lại viết là các ngươi khác. Đúng vậy, chúng ta muốn nương có một cái tên ở trên. Tống Tân Đồng đưa tiền giấy vàng mã đã xe tốt cho Hạ Duy, cữu cữu, ngài trò chuyện với Nương đi, bà hẳn là nhớ nhà. Hạ Duy nhận lấy, được. Tống Tân Đồng và cặp song sinh lui sang một bên, đứng ở trên đường nhỏ ngoài cầu thang, nhìn thôn trang dưới núi còn có phòng ở Tống Gia, lục Gia. Tống Gia khói bếp lượn lờ, vương thị lại đang nấu cơm, chuẩn bị bữa trưa hôm nay. Đại bảo tiểu bảo, hai đứa khóc. Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh vẫn cúi đầu không nói, không nhịn được hỏi. Nương là vì sinh đệ với tiểu bào mới mất, đại bào hít mũi một cái, viền mắt hồng hồng, nếu như không sinh chúng ta, bà sẽ không phải chết. Tống tân đồng nắm bờ vai cậu, vỗ nhẹ nhẹ, không phải, không phải, chỉ là thân thể nương yếu, hơn nữa thời tiết không tốt, thân thể yếu đuối liền dễ. Nếu như lúc đó có tiền bạc lấy được các vật như nhân sâm lâu năm thì hẳn là có thể điều dưỡng sống thêm rất nhiều năm, chỉ là không có tiền, đại phu cũng không lấy thuốc tốt cho ngươi, kéo lại kéo liền mất. Đại bảo khột khịt không phải, là chúng ta hại chết nương, nếu là chúng ta. Nói bậy cái gì đó? Tống Tân Đồng trầm giọng quát, ai nói với mấy đứa lời như thế? Không liên quan đến mấy đứa, mấy đứa có biết lúc trước khi nương sinh hạ được mấy đứa cao hứng biết bao nhiêu không? Có yêu thương mấy đứa, bà vẫn nói mấy đứa là bảo bối của nương, nếu không sao lại đặt tên gọi là đại bảo tiểu bảo cho mấy đứa chứ? Thật sự, tiểu bảo đỏ hồng mắt hỏi. Thật sự. Tống Tân Đồng lôi tiểu bảo qua đây, cũng ôm cậu. Mấy đứa là bảo bối của Nương, bà dồn tất cả sức lực mới sinh hạ được mấy đứa, bà có thể đánh cực tất cả vì mấy đứa, mặc dù bà không còn, nhưng bà đặc biệt yêu thương mấy đứa, mấy đứa không thể nói lời như thế, sẽ làm Nương thương tâm, biết chưa? Đại bảo buồn bã nói ừm, mấy đứa đừng nghĩ bậy, đọc sách cho tốt, làm một người có ích như vậy cha Nương ở trên trời cũng sẽ cao hứng. Tống Tân Đồng an ủi hai cậu, mấy đứa là bảo bối của cha nương, không thể phụ yêu thương của cha nương. Thì cũng là bảo bối của cha nương. Tiểu bảo buồn bã nói. Ừ, đúng vậy, chúng ta đều là. Tống Tân Đồng vỗ vỗ bả vai hai cậu, xem xem cái thôn này, thật tốt à. Sau này cha mẹ bọn họ phải ở chỗ này cả đời, sau này mấy đứa phải về nhiều, biết không. Gốc rễ của chúng ta, liền ở đây. Mảnh núi phía sau kia cũng bị Tống Tân Đồng mua rồi. Sau này sẽ là phần mộ tổ tiên của Tống Gia, một đời truyền xuống một đời, sẽ có một ngày Tống Gia cũng sẽ trở thành đại tộc một phương. Đương nhiên, Lục Gia cũng giống như vậy, Lục Gia cũng sẽ phát triển không ngừng. Chờ sau khi hạ duy tế bái xong, bọn họ lại đi tế bái, đợi đến khi xuống núi đã là giờ ngọ canh ba, sau khi dùng bữa trưa Tống Tân Đồng trở lại Lục Gia tìm được noãn noãn ngáy khò khò, hôn bẹp một cái ở trên mặt bé lại hôn một cái trên mặt Lục Vân Khai. Quản sự bến tàu nói buổi tối có thuyền khách đi Kinh Châu. Không phải ngày nào trên bến tàu cũng có giường, bình thường 2-3 ngày mới có một chuyến thuyền khách vé tàu rất đắt một người chính là hơn 10-20 lượng. Thuyền tư nhân cùng thuyền hàng trái lại có cũng có thể chở khách cũng có thể không cần vé tàu, nhưng không phải người quen thì sẽ không cho ngươi lên thuyền, sợ ngươi là tội phạm cướp bóc hải tặc gì gì đó. Dĩ Vãng thì phần lớn thời gian đều là đi thuyền Giang Gia, Nam lại Bắc Vãng đặc biệt nhiều cho nên cứ cảm giác như là mỗi lần chỉ cần đi bến tàu là có thể đáp thuyền vậy, đây cũng là nhờ quan hệ của Giang Gia. Vậy chúng ta dùng cơm tối sớm một chút liền qua đó chờ. Lục Vân Khai đã nói với Lục Mẫu, sẽ không nghỉ tắm ở nhà chờ một ngày liền rời đi. Được, Tống Tân Đồng nhìn đỉnh màn màu xanh thất vọng nói biến hóa của cặp song sinh một chút hy vọng chúng đừng cắm chui vào Sừng Châu. Nghĩa là tự chui vào ngõ cụt không nghĩ thoáng ra được nó, giống một kiểu tự ngược ấy. Sẽ không, bọn nó giống nàng, cứng còi tự lập, sẽ không bị chút cảm xúc như vậy lắc lư. Lục Vân Khai vỗ vỗ vai Tống Tân Đồng, ngủ đi. Ừm, Tống Tân Đồng nhích lại gần Lục Vân Khai, nhắm mắt ngủ chưa. Chờ sau khi ngủ chưa dậy, lại đem chuyện trong nhà xử lý một lần, chờ dùng cơm tối sau, đoàn người liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Lục mẫu ôm noãn noãn hôn hôn. Rất là không nỡ. Nương, nếu không người cùng đi kinh thành bọn con đi. Tống Tân Đồng lại khuyên dài lần nữa. Lục Mẫu xua tay, chờ các con ai trí xong lại nói cũng không muộn. Tống Tân Đồng biết tiếp tục khuyên bảo vô dụng nên cũng liền không nói tiếp nữa. Chỉ là ôm Noãn Noãn vẫy tay với Lục Mẫu. Noãn Noãn nói tạm biệt với Nãi Nãi. Chúng ta phải đi ra ngoài, phải chờ mấy ngày mới có thể nhìn thấy Nãi Nãi. Noãn Noãn mếu cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nãi Nãi đi. Nãi Nãi không đi. Lục Mẫu liên tục xua tay, không nỡ sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn, sau đó nhìn cái cổ trắng nõn như ngọc của Tống Tân Đồng, khoa tay múa chân nói, "Noãn Noãn cũng lớn, có phải các con nên sinh đệ đệ cho Noãn Noãn không?" Vân Khai thường xuyên quấn quýt lấy con cũng nên, nhất định là lúc hắn quấn quýt lấy mình hồi xế chiều bị nương nghe thấy được, hai má Tống Tân Đồng ửng đỏ. Việc này còn không gấp, vậy chờ năm sau Vân Khai đỗ lại sinh Lục mẫu không lo lắng tống tân đồng sinh không ra trụ cột thân thể nàng tốt có thể sinh nhiều mấy đứa, lục ra nhất mạch đơn truyền, sinh nhiều mấy trai mấy gái mới tốt như vậy noãn noãn cũng không cô đơn, con đều nhớ ở trong lòng, sinh sớm một chút sau này nữ nhân không dễ già. con biết nương, tống tân đồng đáp lời thấp, tới giờ rồi, nương chúng ta cần phải đi. Lục vân khai kêu một tiếng từ bên ngoài, lúc này lục mẫu mới thả tống tân đồng ra. Lục vân khai thấy hai má tống tân đồng ửng đỏ. Khó hiểu hỏi, sao mặt đỏ vậy? Tống Tân đồng liếc mắt trừng lục vân khai một cái, đều tại tràng. mươi 393, Hạ Gia Thôn. Vội vội vàng vàng về thôn, vội vội vàng vàng rời đi, vội vội vàng vàng gấp rút lên đường, cuối cùng vào trước ngày 20 tháng 9 này chạy tới Hạ Gia Thôn. Hạ gia thôn là một thôn cùng họ rất lớn, không giống với kiểu một nửa họ vạn một nửa không phải họ vạn như đào hoa thôn. Ở đây tất cả họ hạ tất cả đều dính dáng chút quan hệ họ hàng thân thích chỉ có số ít vài nhà người khác họ. Đương nhiên, hạ gia rất bài xích người khác họ. Kinh châu bên này trồng dâu nuôi tầm dệt tơ lụa, đã hình thành một chuỗi sản nghiệp người bên này đều lấy cái này mà sống. Trước kia Hạ Gia Thôn là nguồn cung lá dâu tầm, số ít người sẽ tự mình nuôi tầm, nhưng đều là cực nhỏ, hiện tại nhiều người nuôi tầm, số lượng nuôi cũng nhiều cho nên Hạ Duy mới có thể đem sinh ý làm lên. Đương nhiên, sinh ý của Hạ Duy cũng không tính là của cá nhân tương đương với toàn bộ Hạ Gia Thôn, chỉ là Hạ Duy là người dẫn đầu, chiếm số định mức lớn nhất, những người còn lại chỉ phân một phần lợi thức. Lúc trước có 7 phòng người định cư ở Hạ Gia Thôn, hiện tại đều là tộc lão Hạ Gia Thôn. Trong đó một phòng thôn trưởng chính là một chi, hiện tại là tộc trưởng hạ gia thôn, mà nhà hạ duy cũng là một chi, chỉ là tộc lão, chỉ từ sau khi phụ thân hạ duy qua đời thì cái danh tộc lão một chi này liền rơi vào trên đầu hạ duy, bình thường có đại sự gì hắn đều có thể nói được. Tổng thể mà nói, người mấy nhà bảy tộc lão này ở trong thôn đều tương đối tiểu phú, nhưng còn lại phân xuống nhà khác liền chịu khổ chịu khó không ít, nhưng có sinh ý ở cũng có thể ăn cơm no. Vào lúc bốn cỗ xe ngựa đám Hạ Duy vội vàng trở lại Hạ ra thôn, người trong thôn đều vây quanh qua đây, mọi người đều tiến lên hỏi, thập tam thúc hắn, lần này ra cửa sao các ngươi đi lâu vậy? Vấn đề bên kia xử lý tốt không? Hạ Duy nói, xử lý tốt. Vậy lần này chúng ta có thể phân bao nhiêu? Hiện tại không vội a hiện tại ta có việc về nhà, hôm khác lại nói ha. Hạ Duy vội vàng về nhà nói cho mẫu thân cái tin tức tốt này, không có thời gian dừng lại bên cạnh. Có chuyện gì nha? Tất cả trong nhà đều tốt đâu, người nói trước một chút a Có người không cho Hạ Duy đi. Hạ Duy nóng nảy, ta tìm được khuê nữ Thú Nhi nhà ta, sốt ruột mang theo cháu ngoại gái đi gặp nương ta, các vị thẩm tránh dùng, ngày khác rảnh chúng ta lại đến từ đường tính lợi tức mùa Hạ. tú Nhi, tìm được Thú Nhi, chính là Thú Nhi lạc đường 18 năm kia. Đúng vậy, tránh dùng. Hạ Duy thật muốn về nhà, lười nói với bọn họ đâu, bảo gã sai vặt ra roi thúc ngựa chạy về nhà trước đó khi ở lĩnh nam hạ duy đã nhờ người truyền tin về nhà trước chỉ tới trước bọn họ có một đêm trạng vàng chiều qua đã đến giờ đây bọn họ vừa đến nhà thì người hạ gia liền đều đứng ở cửa đoàn người tống tân đồng bọn họ xuống xe ngựa liền nhìn thấy đầy người đứng ở cửa đều quan sát bọn họ quan sát bọn họ y như quan sát tinh tinh lớn vậy giữa đám người vây quanh có một lão phụ nhân sáu bảy mươi tuổi đứng đó run run rẩy rẩy được hai phụ nhân trẻ tuổi đứng cạnh đỡ khuôn mặt vốn dĩ không có biểu tình gì khi nhìn thấy tống tân đồng thì nước mắt thoáng cái chảy ra sau đó nức nở khóc giống lên khuê nữ ta a ngoại tôn nữ của ta a theo cùng với tiếng khóc người bên cạnh y như cũng xác định thân phận của nàng vậy cũng khóc theo còn có người đốt pháo về nhà về nhà tiếng pháo bùm bùm noãn noãn sợ đến thoáng cái khóc lên Đống tân đồng vội đè con bé về phía đầu mình, lại đến cạnh người lục vân khai né tránh, miễn cho pháo nổ ra hoa lửa bùn đất bắn tới chỗ noãn noãn bên này. Bà ngoại, cặp song sinh đằng trước hô lên. Ai ai ai, lão phụ nhân kéo cặp song sinh liền khóc lên. Ngoại tôn nhà ta, ngoại tôn nhà ta. Nương, bên ngoài gió nhiều, mau chút vào trong nhà, còn có trẻ con, đừng đứng ở bên ngoài. Hạ duy đỡ lão phụ nhân nói. Tốt tốt tốt, vào trong đi, vào trong đi. Lão phu nhân một tay kéo đại bảo, một tay kéo tiểu bảo còn muốn đến kéo tống tân đồng, nhưng không lấy tay ra được. Sau khi vào phòng ngồi xuống, tống tân đồng nhìn phòng đầy người, cảm thấy thật nhiều người đều lớn lên giống như, sao nhiều người như vậy à. Hạ duy trì vào lão phu nhân giới thiệu cho tống tân đồng bọn họ, đây là bà ngoại các ngươi. Sau đó lại chỉ vào người bên cạnh, đây là cữu mẫu mợ mấy đứa này là biểu ca biểu tàu các ngươi, đây là nhị biểu ca nhị biểu tâu, còn có biểu đệ tân đồng ngươi, đây là nàng dâu hắn cưới năm nay, mấy đứa này đều là đứa nhỏ nhà lão đại lão nhị. Đều là biểu ca biểu đệ ruột thịt, bà ngoại nói, hạ duy lại chỉ vào những người khác nói, đây là ông ngọ ai hai các ngươi còn có ông ngoại ba, đều là cùng một chi xuống. Tống tân đồng nhất nhất hành lễ với bọn họ, còn có rất nhiều thân thích hiện tại đều chưa đến, chờ có thời gian chúng ta từ từ nhận họ hàng. Hạ Duy nói, bà ngoại kéo tay cặp song sinh không nỡ buông ra. Mắt giống nương mấy đứa, mũi cũng giống, cái khác liền không giống lắm. Mấy đứa gọi là Đại Bảo Tiểu Bảo A. Tên này thật tốt, ai là Đại Bảo? Ai là Tiểu Bảo? Con là Đại Bảo. Đại Bảo giơ tay lên, con là Tiểu Bảo. cữu mẫu nói, nhìn thật giống, không nhìn kỹ còn không phân biệt được. Chỗ lông mày đây có chút không giống. Đại biểu ca nói, đúng vậy, nhị biểu ca phụ họa. Bà ngoại lại nói, mấy đứa có đọc sách không? Đại bảo nói, đọc sách sang năm muốn tham gia khoa khảo, muốn thi đồng sinh. Lợi hại như vậy, bà ngoại rất cao hứng nói, lợi hại hơn mấy biểu ca mấy đứa. Nãi nãi, mấy biểu ca chăm miệng một lời nói. Còn không cho phép ta nói à. Các người đọc sách lại không lợi hại, cũng chỉ có thể theo cha ngươi học buôn bán. Bà ngoại cười mắng, lời nói lại có chút thân thiết. Cửu mẫu nói. Nương, bọn họ đi một ngày đường rất mệt, con dâu đi an bài một chút, để cháu gái chúng rửa mặt chải đầu một phen, dùng cơm nghỉ ngơi tốt ngày tháng về sau còn dài, nương ngài từ từ nói cũng không muộn. Bà ngoại nói, chi nhớ ta này, chi biết nói chuyện, mau mau mau, để cữu mẫu mê đứa mang mê đứa đến phòng an trí, chậm chút nữa chúng ta lại từ từ nói. Tống Tân Đồng thấy tinh thần bà ngoại rất tốt, cũng yên tâm, liền dẫn noãn noãn buồn ngủ đi viện phía sau. Bởi vì hạ ra nhiều người cho nên xây rất lớn, lớn cỡ chừng 2-3 cái tống ra vậy, mọi người chia nhau ở trong mấy viện Tống Tân Đồng bọn họ được phân ở một viện trong đó, gian phòng tu trình không tính tinh xảo, phong cách nông gia phổ thông chỉ là trong viện trồng hai cây lê Thả hành lý rồi cữu mẫu liền hỏi bọn họ phòng có thiếu gì không, bà cho người ta đi chuẩn bị Không cần cữu mẫu, rất tốt Tống Tân Đồng nói cảm ơn Mang theo noãn noãn tắm nước nóng, lúc đang chờ cơm tối thì nói với Lục Vân Khai ta thấy con người bà ngoại với cữu mẫu rất tốt. Ân, Lục Vân Khai không nói gì. Tống Tân Đồng không cảm thấy khác thường, tiếp tục nói quả gặp mặt ta để dương thụ chuẩn bị hình như không quá đủ, không nghĩ đến nhiều người như vậy. Nơi này cách huyện thành không xa, ngày mai để đại Nha đi huyện thành đặt mua một ít cũng được. Lục Vân Khai nhẹ nhàng vốt ve mi tâm Tống Tân Đồng, không cần sầu, vạn sự đều có thể giải quyết nghe lời chàng tống tân đồng bưng trà trên bàn lên uống một ngụm ngày mai chờ một ngày hôm sau nữa là có thể đi rồi không ở nhiều mấy ngày lục vân khai cười hỏi lại chờ nữa đến lúc chúng ta vào kinh thành sẽ trễ tống tân đồng vẫn cảm thấy sớm vào kinh một chút mới tốt chương ba trăm chín mươi bốn tế bái buổi tối hạ ra liền bảy sáu bàn vẫn chỉ ba phòng người tương đối thân ngồi cùng nhau không sai biệt lắm chừng trăm người có thể thấy hạ gia to lớn người nhiều tống tân đồng các nàng ngồi xuống gần bà ngoại noãn noãn đã tỉnh ngủ tay cầm một miếng trứng cuộn chậm rãi cắn sợ bị người nhìn thấy vẫn vụng trộm đề phòng bốn phía con bé lại không biết động tác của mình đã bị người chung quanh đều nhìn thấy chọc mấy người cữu mẫu cười vang bà ngoại nhìn noãn noãn lanh lợi đáy lòng thương yêu đến không được noãn noãn thật là lanh lợi tống tân đồng nhéo nhéo cái bao đầu của noãn noãn bà cố ngoại khen con đó Mau nói cảm ơn. Noãn noãn lộ ra cái miệng đầy răng sữa nhỏ, cảm ơn. Ôi, thực sự là hiểu chuyện. Nếu như mấy con khỉ nghịch ngợm trong nhà hiểu chuyện giống như noãn noãn thì tốt rồi. Một chàng khen xuống, cuối cùng động đũa, tống tân đồng sớm đã bụng đói, kêu vang cũng không khách khí, bắt đầu chậm rãi ăn, chờ qua một bữa cơm, quan hệ của mọi người lại thân mật không ít. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện. Bà ngoại kéo tay tống tân đồng, không ngừng nói chuyện khi nương còn bé, nói đáy lòng bà nhớ bà ấy nhiều, đáng tiếc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bla bla, may mắn tìm được mấy đứa, may mắn tìm được mấy đứa. Không khóc, noãn noãn cầm khăn tay nhỏ lau nước mắt cho bà ngoại, không khóc, khóc không dễ nhìn. Đúng vậy, không dễ nhìn, noãn noãn thật chi kỳ. Bà ngoại run run rầy rầy lau mắt, lau đi nước mắt đục ngầu. Mấy đứa ở đây lâu một chút xem thật kỹ nơi mẹ ngươi sống từ nhỏ đến lớn. Kỳ thực trước đó Tống Tân Đồng đã thương lượng với cựu cữu Hạ Duy xong rồi, ngày mai tế tổ, hôm sau rời đi. Hạ Duy nhìn ánh mắt cầu trợ của cháu ngoại gái, sau đó khụ khụ hai tiếng tiến lên nói với nương, nương Tân Đồng chúng còn phải chạy đi kinh thành cho nên con nghĩ ngày mai mở từ đường tế tổ chờ hôm sau chúng cũng tiện gấp rút lên đường sớm một chút. Bà ngoại mất hứng, chỉ ở một ngày. Đi kinh thành làm gì? Nương, ngoại tôn nữ tế người là cử nhân, phải chạy đi kinh thành tham gia khoa thi sang năm, lại trễ liền không kịp rồi. Hạ Duy nói, mấy đứa cháu ngoại gái cố ý đi đường vòng đến gặp Nương, nhưng thời gian lại không dừng được chờ bọn nó rảnh rỗi, sau lại đến gặp ngài. Là cử nhân à, bà ngoại kinh ngạc nhìn Lục Vân Khai cao hứng vỗ tay, tốt tốt tốt thực sự là tốt, đã thật nhiều năm rồi nhà chúng ta cũng không ra được cử nhân. Gia cử nhân cũng không phải hạ gia của người a các chị em bạn dâu của bà ngoại nghĩ thầm, nhưng nói lại thì bọn họ cũng cao hứng, cử nhân thế nhưng có cơ hội làm quan, nhiều năm rồi nhà bọn họ cũng không có thân thích là quan, trong tư thục hạ gia lợi hại nhất cũng chẳng qua là thi thú tài, cử nhân vẫn luôn không thi đỗ. Bà ngoại nói thế không thể dừng lại vậy, tân đồng mấy đứa lưu lại đi, cữu mẫu cười nói, này đâu được a tân đồng bọn họ đi nhưng phải chiếu cố cô ra, nếu không cũng không đi theo, đúng không? Tống Tân Đồng ngại ngùng cười cười, sau đó nói, bà ngọ ai, chờ năm sau thi khoa cử xong rồi, có thời gian về lĩnh nam, đến lúc đó chúng con lại tới dây thăm ngài, đến lúc đó nhất định ở nhiều mấy ngày, hoặc là người cũng có thể đi kinh thành, như vậy là có thể ở lâu cùng chúng con. Bà ngoại cười hì hì, lộ ra lợi, bà ngoại liền không đi, già rồi, đi không nổi, sau này mấy đứa đến thăm ta nhiều nhiều là được. Bà ngoại không già, cặp song sinh nói, già rồi nha, bà ngoại cười nói. Lão đại, nếu tân đồng các nàng đã muốn gấp rút lên đường, vậy tế tổ sớm một chút con đi nói với tộc trưởng sớm một chút, sáng sớm ngày mai liền mờ từ đường. Hạ Duy nói, nương yên tâm, con đã đi nói rồi tộc trưởng cũng đáp ứng. Chúng ta tìm tân đồng các nàng về được là đại hỷ sự, ngày mai mời mọi người đều náo nhiệt một chút. Bà ngọ ai nói, hạ Duy, nương con cũng nghĩ thế. Bà ngoại cữu cữu, không cần nồng trọng như vậy. Tống tân đồng sợ thêm phiền phức cho hạ ra. Không nồng trọng bà ngoại xua tay, lại nói với Hạ Duy, đi lưu ra thôn mời gánh hát lưu ra bọn họ cứ chơi, chơi đến tối mai. Được vậy con để thằng cả đi giờ. Hạ Duy nói xong lại nói với mấy đứa con trai phía sau, thằng hai đi mã ra thôn mời vị đầu bếp kia, để bọn họ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, làm phong phú một chút, làm tốt hơn chút. Dạ, giờ chúng con đi. Ngày hôm sau, phương đông đã giảng. Tống Tân Đồng bị tiếng dựng liều bên ngoài ở trong thôn đánh thức nàng nhìn trời dần sáng tỏ chắc là mới đến giờ mẹo thì trong thôn đã liền làm rồi. Nàng muốn dậy hay là còn ngủ một lát nữa. Lục Vân Khai giờ mẹo mỗi ngày liền rời giường đánh quyền đọc sách mỗi ngày không gián đoạn chuẩn bị vì thi hội năm sau đâu. Dậy đi, Tống Tân Đồng cầm quần áo cho Lục Vân Khai mặc vào ta thấy từ đường hạ ra thật lớn. Hôm nay Đại Bảo và Thiệu Bảo khẳng định phải quỳ choáng ta còn phải chuẩn bị hai cái đệm mềm cho hai đứa nó. Nếu không khẳng định xanh tím Tống Tân Đồng vô cùng thích hạ ra cứng nhắc phong kiến như thế Con gái gả ra ngoài không thể vào từ đường Mà nam đinh của con gái đã gả ra ngoài lại có thể vào Nhưng chỉ có thể quỳ lại đến cánh cổng thứ ba Lại vào trong nữa chỉ có cháu đích tôn con vợ cả mới có thể vào Lục Vân Khai không phải đêm qua liền làm sao Còn chưa có khâu xong Tống Tân Đồng cười nói Không dám gióng chống khua chiêng tìm bông này nọ Miễn cho bị bà ngoại nói không thành tâm Lục Vân Khai nhìn chăn bông nhỏ bị mở ra, vậy là phá chăn nhỏ của noãn noãn. Hiện tại noãn noãn không dùng, dùng chút mà. Tống Tân Đồng cầm bốn cái đệm mềm xinh xắn lên, chậm rãi may vá. Trời sáng rồi, dùng cơm sáng xong, Hạ Duy liền mang theo cặp song sinh đi từ đường, mà Tống Tân Đồng các nàng chỉ đứng ở gian ngoài cùng nhất bái lạy, chỉ đứng ở bên cạnh thừa khe hở này, Tống Tân Đồng phân phó đại Nha đi huyện thành mua đồ. Một canh giờ sau, cặp xong sinh tế bái xong, hai cậu đều uể oải không phấn chấn đi ra ngoài, bộ dạng kỳ quái nói may mắn có đầu của tỷ, nếu không chân đều phải quỷ sưng lên. Bác cả sân khấu kịch bên kia cũng dựng xong rồi, qua đó là có thể bắt đầu diễn. Hạ Duy nói, lão nhân được gọi là bác cả là tộc trưởng, tống tân đồng bọn họ gọi là ông chú, bọn họ bảo gọi thế nào liền gọi thế ấy, dù sao nàng không nhớ được người cả thôn đều là thân thích thật sự quá khó nhớ. Tốt! Tộc trưởng mang theo những người khác liền đi vào thôn, hôm nay gánh hát diễn cả ngày cơm cũng ăn hai bữa, buổi trưa đơn giản một chút, món nặng đều ở buổi tối. Hạ duy bọn họ thì dẫn tống tân đồng họ đi đến núi mồ trên núi bên kia, ông ngoại bọn họ đều chôn ở núi mồ bên kia tới đây thì đương nhiên phải đi thế bái ông ngoại, ngay cả lục vân khai và noãn noãn cũng không ngoại lệ. Địa thế hạ ra thôn rất bằng phẳng, không có núi tranh vinh giống đảo hoa thôn, đi qua sườn núi thư thả liền gọi là núi nhỏ. Khắp nơi đều trồng cây dâu, một mẫu một mẫu, giữa mỗi mẫu cũng có giới hạn ký hiệu rừng dâu của mỗi nhà khác nhau. Đi một lúc lâu cuối cùng bọn họ tìm được mộ ở trong một khe núi, bên trong có rất nhiều phần mộ chi chít tất cả đều là người họ hạ. Sinh tiền ông ngoại là tộc lão cho nên được chôn ở chỗ dựa vào trước rất dễ tìm được trên mộ bia có khắc ba chữ to hạ trường thanh. Đây chính là phần mộ của ông ngoại ngươi hạ duy chỉ vào mộ bia nói cha rốt cuộc nhi tử tìm được tú nhi chỉ là tú nhi đã không còn cho nên nhi tử mang theo nữ nhi nữ tế nhi tử cháu ngoại của tú nhi bọn họ cùng về hạ duy nói với tống tân đồng bọn họ mấy đứa qua đây đốt giấy tiền vàng mã cho cho ông ngoại đi chương ba trăm chín mươi lăm cáo biệt sau khi tế bái trên núi về tống tân đồng bọn họ liền xuống núi về nhà trên đường xuống núi còn có thể đi qua chỗ dâu tầm thành mảng thành mảng kia có không ít thôn dân đang thu thập lá dâu tống tân đồng nhớ nuôi tầm là vào mùa xuân hè sao lúc này lại hái lá dâu chứ liền tò mò hỏi cựu cữ cữu tại sao muốn hái mấy lá già kia hạ duy nói hiện tại là tháng chín vào thu vào sáng sớm sẽ xuống xương lúc này liền bắt đầu thu thập lá dâu xương loại lá dâu xương này có thể dùng làm thuốc có công hiệu ngăn mồ hôi bán cho tiệm thuốc cũng là một khoản thu nhập thì ra là như vậy Hạ Duy lại nói toàn thân cây dâu đều là bảo vật, lá dâu có thể nuôi tằm, cành có thể đan sọt, kết trái có thể dùng để ăn với ủ rượu, lá cây, trái cây với vỏ cây cũng đều có thể làm thuốc. Châu bò như vậy, Tống Tân Đồng cảm thấy cây dâu thật đúng là đồ tốt, chỉ tiếc là thôn bọn họ bên kia không có trồng cái này, nàng nhớ mang máng là vào mùa hạ cây dâu sẽ kết quả, chỉ tiếc hiện tại đã vào thu, sớm đã không có loại quả dâu có màu đỏ hoặc tím kia rồi tiếp trước trái lại thường xuyên mua trong siêu thị để ăn, vị chua ngọt ngon miệng, nghe nói có các công hiệu như bổ gan ít thận, sinh tân nhuận táo, đen tóc sáng mắt. Hạ Duy nói, nếu tân đồng các ngươi tới vào mùa hè còn có thể được ăn dâu ngâm rồi, chỉ là hiện tại đều không có. Vậy chúng ta tới không đúng lúc, nếu năm sau có cơ hội lại đến, nhất định phải ăn được một hồi. Tống tân đồng nghĩ đến giá trong siêu thị ở kiếp trước, nhìn lại rừng dâu thành phiến, liền cảm thấy ăn ở đây thì tính ra ăn bao no. Tốt nếu như không tới được cữu cữu liền đưa tới cho các ngươi. Vậy thì cảm ơn cữu cữu. Tống Tân Đồng cười đáp ứng, sau đó đi ở phía sau với Lục Vân Khai, khẽ nói chàng từng ăn quả này chưa. Chưa từng, lĩnh nam hiếm thấy cho dù có cũng là ở trong rừng núi, Lục Vân Khai không có khả năng đi chỗ đó. Vậy thì thật là đáng tiếc ăn rất ngon, chua chua ngọt ngọt. Tống Tân Đồng khẽ nói chờ năm sau nhất định phải nếm thử. Chỉ có nàng với noãn noãn mới thích chua chua ngọt ngọt. Lục Vân Khai bất đắc dĩ cười sùng nịch, nếu không cũng trồng vài cây trong vườn trái cây ở nhà. Ai, chẳng nói đúng. Ánh mắt Tống Tân Đồng sáng lên, nhưng rất nhanh lại dập tắt. Thế nhưng nói không chừng sau này chúng ta rất ít ở nhà. Vậy chờ chúng ta định ra rồi thì lại chọn chỗ trồng lên. Lục Vân Khai đề nghị. Tốt, Tống Tân Đồng kéo tay áo Lục Vân Khai. Hạnh phúc ngọt ngào nói, trong nhà cũng trồng vài cây, đến lúc đó chúng ta mở cửa hàng trái cây chuyên môn bán mấy trái cây tươi mới này cho khách thuyền Tốt theo nàng, Lục Vân Khai cảm thấy lòng ham chơi của thê tử rất lớn như trước, cái gì cũng muốn làm, nhưng hắn cũng vui vẻ phụng bồi ủng hộ nàng Ta, noãn noãn vẫn chạy ở phía trước thoáng cái bị cò cây rậm rạp vấp cho thoáng cái nằm trên đất, khóc ô ô lên, cũng không động, chờ tống tân đồng các nàng kéo con bé dậy Cặp song sinh đi ở trước một chút thấy cảnh đó, lập tức liền muốn đi bế noãn noãn, tống tân đồng vội ngăn hai người các cậu lại, để tự con bé dậy. Cặp song sinh không dám không theo chỉ có thể đứng cạnh đó cổ vũ noãn noãn, noãn noãn, đứng lên. Noãn noãn hừ hừ bất động, càng nghĩ càng khổ sở, khóc đến càng thương tâm. Tống tân đồng đi qua, ngồi xổm ở một bên, ôi con xem thiệu tỷ tỷ kia đang nhìn con đó, đều chê cười noãn noãn, tự mình té còn khóc đến thương tâm như vậy, còn chơi xấu ở trên đất. Noãn noãn nhìn phía trước nước mắt lăn một vòng, miệng mất máy, sau đó thoáng cái liền bò dậy, xài bước chân ngắn bước nhanh về phía trước cái mông nhỏ ún a ún éo tỏ rõ bất mãn đáy lòng con bé tức giận cuột cường, còn có tự tôn nho nhỏ. Tống tân đồng phì một tiếng cười rộ lên, sao lại đáng yêu như vậy? Xuống núi cơm chưa cũng bày lên rồi, cả thôn 1.500 người cộng thêm các thân thích của con gái trên chỗ đất trống giữa thôn chen đến tràn đầy, mọi người đều chạy đến nhìn khuê nữ với nhi tử của hạ tú tìm trở về một cô cô chưa có ra ngũ phục hỏi các ngươi ở lĩnh nam mà nghe nói bên kia rất nghèo tất cả đều là xó núi trong ruộng đều không mọc lúa nổi các ngươi đều dựa vào cái gì mà sống a tống tân đồng không quá thích khẩu khí của cô cô này ở núi ăn núi dựa sông ăn sông a đó là đi săn đánh cá tống tân đồng cong cong môi đó là thứ đồ chơi tiêu khiển khi không có chuyện gì cô cô vừa nghe hăng hái nha vậy có chuyện thì làm cái gì tống tân đồng cười cười giống như nông hộ phổ thông làm ruộng trồng lúa a sắc mặt cô cô này thay đổi lúc này còn không biết là bị trêu chọc thì bà liền sống uổng mấy chục năm rồi tống tân đồng cũng không sợ đắc tội người dù sao chỉ là một thân thích ngoài tam phục đắc tội thì đắc tội thôi nàng lại không dựa vào hạ gia mà sống qua ngày mấu chốt nhất chính là thật sự không thích cái loại khẩu khí kia của cô cô này cảm thấy sinh ý tơ tầm của mấy bà làm tốt lắm khinh người Hừ, nàng cũng không phải không có bạc, nàng thế nhưng là một tiểu phú bà. Đại biểu tàu bên cạnh đi tới, giúp phá vỡ cái cục diện bế tắc này, thất cô, bên kia đang đánh bài lá, thiếu người, gọi thất cô ngươi qua đó gom một người đâu. Cô cô đang cảm thấy không thoải mái, cũng mượn cơ hội này rời đi. Đại biểu tàu cầm lấy tay Tống Tân Đồng, cười nói thất cô nói chuyện không dễ nghe, nhưng mà người tốt biểu muội ngươi đừng tính toán với bà. Sẽ không, Tống Tân Đồng nói. Đúng rồi cảm ơn tân đồng ngươi cho mấy đứa tiểu nhã châm hồ điệp các nàng thật thích đại biểu tàu cười nói, bọn họ còn thu được không ít vài vóc tính chất thượng tầng, đều là đồ tốt biểu muội này thật đúng là hào phóng. Nghe công công cha chồng nói biểu muội mở một nhà tiểu lầu ở lĩnh nam, mặc dù trong nhà không có nhiều bạc như bọn họ vốn dĩ còn lo lắng các nàng đến hạ ra tống tiền, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng xuất thủ hào phóng này lại cảm thấy là tự mình nghĩ nhiều. Hơn nữa biểu nguội phu là cử nhân, thân phận này liền không giống nhau, sau này là có chức vị các nàng bỡ đỡ nhiều một chút, sau này cũng có chỗ dựa nhiều không phải sao Tống Tân Đồng không biết suy nghĩ ở đáy lòng đại biểu tẩu nếu biết nàng nhất định phải đem mấy chục vạn lượng tiền tiết kiệm của mình ném vô mặt đại biểu tẩu mà nói cho nàng ta là phú bà dày hơn của cải hạ ra nhiều lắm, chờ bà ngoại ngủ chưa tỉnh lại Tống Tân Đồng lại dẫn cặp song sinh noãn noãn đi bồi bà nói chuyện, nói một buổi trưa cộng thêm cả đêm, lúc này mới thả các nàng rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tống Tân Đồng và Lục Vân khai bọn họ dậy sớm, nói lời từ biệt với bà ngoại cựu cựu cựu mẫu sau liền khởi hành. Trước khi ly biệt bà ngoại lại khóc lên, không nỡ rời khỏi bọn họ. Xe ngựa đón sương mù sáng sớm cùng ánh nắng mặt trời, chậm rãi đi về phía trước, bánh xe ngựa chuyển động vang lên, du dương mà dài dòng, dần dần trở nên có chút bi thương, làm nổi bật bầu không khí càng thêm đau thương. Cặp song sinh lau viền mắt vẫy tay về phía bà ngoại, bà ngoại, nếu như người nhớ chúng con liền tới lĩnh Nam Thành, chúng con liền ở lĩnh Nam Thành, ngồi thuyền chỉ cần 3 ngày thời gian. Được được được. Bà ngoại vẫy tay đáp lời, thân thể run run dày dày này của bà, đâu thể đi thêm phiền cho các cháu ngoại trai a một lần ly biệt này cũng chẳng biết lúc nào có thể gặp nha. Nương, hiện tại trời lạnh, chờ năm sau thời tiết ấm áp chút chúng con lại đưa người đi gặp bọn họ. Hạ Duy nói, sang năm nếu như bọn họ chúng đồng sinh chờ tân đồng bọn họ định xuống, nhất định là muốn đón bọn họ đi, đến lúc đó nương cũng đi cùng đi. Bà ngoại gật đầu tốt tốt tốt, mươi 396, vào kinh. Kinh thành Đại Chu cách lĩnh Nam rất xa, đi thuyền thì gần hơn 20 ngày nhưng sau khi vào Đông Kinh thành đặc biệt lạnh, đường sông đóng băng mất cho nên không thể đi thuyền. Ngồi xe ngựa gần một tháng rưỡi, ra dòi thúc ngựa trái lại tiết kiệm được phân nửa thời gian, nhưng Tống Tân Đồng bọn họ mang theo noãn noãn cho nên chỉ có thể gấp rút lên đường sớm một chút bởi thế không thể đợi qua năm mới gấp rút lên đường, như vậy nếu trên đường gặp phải chuyện gì thì thi hội đầu tháng 2 năm sau nhất định sẽ lỡ cho nên các cử tử trời nam đất bắc đều là sau khi thi hương đều có biệt thân nhân gấp rút lên đường. chờ đến kinh thành rồi thì không sai biệt lắm là mùa đông vừa an định lại đọc đọc sách làm quen thời tiết lạnh lẽo của kinh thành chút lấy trạng thái tốt nhất đi nghinh tiếp thi hội. đương nhiên may mắn nhất là châu phủ cách kinh thành tương đối gần, không cần gấp rút lên đường. qua năm lại chậm gì gì qua đó mới là hạnh phúc nhất. Lần xuất hành này, đại nha theo chân Tống Tân Đồng các nàng đi cùng cặp song sinh thì theo đội thuyền giang ra hộ Tống tới lĩnh Nam, bên kia có dương thụ bọn họ chăm sóc Tống Tân Đồng cũng yên tâm. Bọn họ đánh hai cỗ xe ngựa gấp rút lên đường, dọc theo đường đi gặp được không ít những cử từ các châu huyện khác lên đường đi kinh thành, mọi người đều tụ lại thành một đội ngũ, chậm rãi chạy đường. Trên đường đi, mọi người giao lưu với nhau về phong thổ nhân tình các nơi, nói tin đồn thú vị các nơi, dọc theo đường đi cũng không khô khan, vô cùng thú vị Lục Huynh tại hạ nghe nói lĩnh nam bên kia dựa sông nước, vì sao Lục Huynh không đi thuyền đi trước, đi thuyền không chỉ mau, còn không có gian khổ như chạy đường. Cử tự hỏi, say tàu, Lục Vân Khai Tùy Tiện nói một câu tào lao, đi ngựa chạy đường xem phong thổ nhân tình các nơi cũng có điều trợ giúp với khoa khảo. Lục Huynh nói phải. Mọi người nói nói cười cười gấp rút lên đường, tới giờ ăn cơm tống tân đồng liền dừng lại nấu cơm, giống như lúc trước bọn họ ra cửa đều chuẩn bị nồi bát gáo bồn với bột gạo thịt ăn, không cần lo lắng khi không gặp được thôn trang chợ búa phải nhịn đói chết, cũng không cần uống nước lạnh gặm bánh khô. Cử tử bên cạnh liền không có nhìn xa như vậy, chỉ mang theo ngân lượng hoặc là mua bánh bột ngô khô ở cái chợ nào đó, nhìn Lục Vân khai bọn họ chuẩn bị đầy đủ hết như thế, nhao nhao tiến lên phía trước nói. Lục huynh tẩu tử các ngươi chuẩn bị được quá đầy đủ chúng ta có thể đáp chút lửa chứ Chúng ta cũng không ăn không, nhặt cùi múc nước cũng cho bạc Các cử tử người thịt heo hầm miến thơm ngào ngạt nhìn nhìn lại bánh bột mua lạnh và khô queo trong tay Thật sự là ăn không vô Chừng 10 cử tử này trái lại hợp ý với lục vân khai Tính cách cũng không tệ, nếu không thì cũng không đi cùng nhau Người không nói nổi lời nào sớm đã kết bạn đi với những người khác Có thể Tống Tân Đồng đáp ứng, dù sao mọi người đi ra ngoài, gặp nhau là duyên, hơn nữa nàng cũng muốn mượn sức mấy đồng liêu tương lai thay lục vân khai A, sau này làm quan trong triều luôn có chỗ cần giúp đỡ. Huống chi trong mấy cử tử này có hai người còn là mấy tên đầu ở những châu khác văn thải học thức không thấp, sau này thế nào cũng là người trong tiền nhị giáp đi. Thi cử thời xưa đỗ tiến sĩ có đỗ nhất giáp là ba hạng đầu gồm trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, nhị giáp là những người đỗ sau ba hạng đầu cao hơn người đỗ ở tam giáp, người đỗ tam giáp còn gọi là đồng tiến sĩ xuất thân. Tống tân đồng nghĩ xa tất nhiên cũng đáp ứng, vậy sau này chuyện nhặt củi mốc nước liền làm phiền các ngươi. Không phiền không phiền, một đường di về phía trước, không ngừng tiếp viện, không ngừng tìm kiếm chỗ ở, có đôi khi ở thôn, có đôi khi ở khách điếm, có đôi khi ở miếu đồ trong rừng, nhưng nhiều người cũng không sợ. Cuối cùng, vào mùng 1 tháng 11 này, bọn họ chạy tới Kinh Thành. Tổng cộng tốn gần 40 ngày, tốn rất ít tiền, lại trải qua được có thư có vị, một đường xuống mọi người đều không có gầy, ngược lại sắc mặt còn hồng hào tăng cường thể chất. Ngày đến Kinh Thành này, ở đây đã vào tiết trời đông giá rét, gió lạnh quật đến đau, nghe dân bản xứ nói đây là mưa kèm tuyết, buổi tối lại lạnh một ít liền xuống tuyết, không cần mấy ngày toàn bộ Kinh Thành liền bị tuyết trắng che phủ, đến lúc đó ra cửa đều bất tiện. Tống Tân Đồng vui mừng là chạy đường đuổi được nhanh, nếu như còn ở chạy ở bên ngoài, trời giá rét đông lạnh còn không phải đông chết vài người. Hơn nữa mặt đường đóng băng, cũng không tiện đi đường, càng khó đi. Cổng thành Nguy Nga đứng lặng trước mắt, càng Nguy Nga, càng khí phái hơn so với các cổng thành nhìn thấy dọc đường đi ở lĩnh Nam, Kinh Châu, Vĩnh Châu, trên tường thành đám thị vệ tuần tra mỗi người đều sát khí bừng bừng, dọa người. Cửa thành xếp hàng dài, phần nhiều là cử tử từ, từ bên ngoài tới sự thi, vừa đến phiên xe ngựa của Tống Tân Đồng Các Nàng, xe ngựa dừng lại liền có đám thị vệ mặc áo giáp dò hỏi bọn họ vì sao vào thành. Nơi này là kinh thành, là dưới chân thiên tử cổng thành ra vào trông coi cực kỳ nghiêm ngặt để phòng có kẻ không hợp pháp phạm thượng làm loạn. Nhưng bình thường cũng chỉ là dò hỏi theo lệ thường, không có cử động đặc thù cũng sẽ không khiến người chú ý, lục vân khai đưa thư cho thị vệ dẫn đầu, tại hạ là cử tử từ, từ lĩnh nam tới tham gia thi hội, đây là văn thư. Nói xong lại chỉ vào thê tử và đại nha chỗ xe ngựa phía sau, lại đưa ra một phần văn thư, đây là gia quyến của tại hạ, đó là tôi tớ trong nhà, đây là văn thư. Tị vệ nhận lấy nhìn nhìn, gần đây cử tử đi thi ở kinh thành nhiều lắm không đếm hết, phải nhất nhất thẩm tra đối chiếu, thẩm tra đối chiếu hoàn tất xác nhận không sai rồi liền cho đi. Đa tạ Lục Vân khai nhận lấy văn thư, đưa cho Tống Tân Đồng cất tốt, hắn tiếp tục đánh xe ngựa vào kinh thành. Vào cổng thành đến thành nội phồn hoa bên trong còn cần một khoảng cách theo đường xe chạy vào phía trước, ven đường có thể thấy phòng ốc đan sen có hứng thú, nơi này là ngoại thành, nhiều là nơi cư trú của bách tính bình dân. Ở chỗ bên ngoài này rẻ, nhưng bất tiện, không cách nào nhận được các loại tin tức trong thành, cho nên các cử tử chỉ cần kinh tế cho phép thì đều sẽ chọn ở trong nội thành, nội thành phồn hoa nhất quan. to quý nhân thương nhân phú giáp không đếm xuể cửa hàng san sát nối tiếp nhau, một gian lại một gian dựa gần, vô cùng náo nhiệt. Lục huynh các ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Cử tử còn lại hỏi, chúng ta tính cùng nhau tìm khách đếm rẻ, nếu vận khí tốt còn có thể tìm một viện rẻ, cũng thật yên tĩnh để đọc sách. Bây giờ còn là tháng 11 đến mùng 8 tháng 2 còn có 3 tháng Còn có thể học thuộc cho tốt Trước khi rời khỏi lĩnh Nam Giang Minh Chiêu đã giúp bọn họ đặt mua một tiểu viện Đã cho người ta thu thập thỏa đáng Bọn họ tới là có thể vào ở Lục Vân khai cự thuyệt nói Một bằng hữu ở tại Kinh Thành Lần này đáp ứng muốn ở nhờ nhà hắn Vậy giờ cáo biệt Cử từ chắp tay nói Chờ an trí xong chúng ta lại đi tìm Lục Huynh tham gia hội thơ Tốt Lục Vân Khai nói một địa chỉ, để bọn họ có thể đi chỗ đó tìm hắn. Vào nội thành tìm một hồi, tìm được tiểu viện Giang Minh chiêu giúp bọn họ đặt mua, viện không lớn, không có lớn như tiểu viện ở lĩnh Nam, nhưng cách phố xá sầm uất không xa tiện lợi, trong ồn ào lại giữ yên tĩnh, rất tốt. Cũng không phải tống tân đồng bọn họ không đưa nổi bạc mua tòa nhà lớn, chỉ là cảm thấy mới vừa đến, thoáng cay đã mua cái tòa nhà lớn chọc người đỏ mắt sẽ không tốt, bởi vậy mua một cái tiểu viện cũng sẽ không đục lỗ. Nương tới chưa, Noãn Noãn trốn trong áo bông thật dày trái phải nhìn viện hỏi. Tới, sau này chúng ta sẽ ở đây một khoảng thời gian rất dài. Tống Tân Đồng kéo mũ cho Noãn Noãn, mép mũ khâu lông thỏ trắng xù xù, làm bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp của Noãn Noãn. Noãn Noãn hỏi, không cần gấp rút lên đường, không cần cuối cùng về đến nhà. Tống Tân Đồng hôn một cái trên mặt Noãn Noãn. Được rồi, vào phòng chơi đi, Nương phải đi dọn dẹp phòng ốc chương ba trăm chín mươi bảy quan sát mưa lạnh sôi nổi gió lạnh thấu xương viện chưa từng trải qua cải tạo không có kháng ấm áp chỉ có thể bày một chậu than để trong phòng chậu than thiêu qua rồi hậu vị rất đậm vì để tránh cho chúng độc tống tân đồng nửa mở cửa sổ không dám đóng chặt cửa sổ lục vân khai ôm noãn noãn ngồi trước bàn đọc sách bắt đầu đọc sách Tống Tân Đồng lau tay, để chậu sưởi sang bên cạnh ở đây lạnh giống như trong núi đảo hoa thôn, ta nghĩ có cần xây hai cái kháng hay không, nếu không cả mùa đông sợ là không dễ chịu. Kỳ thực nàng càng muốn làm đường ấm cả gian phòng đều ấm, làm kháng cũng chỉ có thể ngồi trên giường. Địa phương lớn giống như kinh thành này, nhà giàu không dùng kháng, đều là dùng chậu sưởi dùng tới than bạc tốt không dùng loại than củi thấp kém này. Làm hai cái đi thân thể nàng với noãn noãn đều không có cách nào chịu đông lạnh. Lục vân khai trái lại kháng lạnh, cũng cần phải kháng lạnh, thời tiết lúc thi hội tháng 2 năm sau cũng phải rất tốt, rét tháng 3 chính là lúc lạnh còn cần cẩn thận phòng bị mới được. Vậy ta ra ngoài tìm người xem, Tống Tân Đồng dừng một chút thuận tiện mua một chút thóc gạo với cùi lửa về, nếu không tối nay cũng không cách nào ăn cơm. Tống Tân Đồng lấy bạc ra liền đi ra viện với đại Nha. trước đó người giang ra thu thập phòng ốc còn mua thêm một chút đồ dùng, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, còn phải mua nhiều một ít về. Hơn nữa mùa đông khắc nhiệt kiểu này, vốn nên bắt đầu mua thêm hàng Tết mua nhiều một chút thóc gạo cũng an tâm nha. Hai người che ô ra cửa, rất nhanh đã đến khu củi gạo dầu muối giấm gừng trà náo nhiệt các thứ mua không ít nhiều cũng có thể dùng đến đầu xuân sang năm, không có cách nào ai bảo khẩu vị đại nha lớn chứ. Vật giá kinh thành đắt hơn so với lĩnh nam, giá gạo không khác với giang nam lắm, không có cách nào ai bảo nó là kinh thành chứ. Lại đi tiệm vài mua vài thất vải với bông. Lập tức liền phải qua năm, làm thêm mấy bộ đồ mới với chăn, đến lúc đó qua tết mới có quần áo mới mặc. Tiếp đó lại đi mua một chút rau với thịt tươi mới, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, trừ cải trắng của cải đậu Hà Lan mầm ra cũng rất ít nhìn thấy rau củ mới mẻ khác nếu có đều đặc biệt đắt. Tống Tân Đồng lại cảm thấy mau chóng mua một thôn trang, đem rau trái cây đều trồng lên, chờ sau một khoảng thời gian là có thể mở cửa hàng lên. Nàng vẫn luôn muốn mở một gian tiểu lầu ở Kinh Thành, sinh ý nhất định đặc biệt tốt vòng một vòng ở chợ lại vòng về khu phố xá sầm uất dọc theo đường cũ về tòa nhà chưa đi ra quá xa đại nha liền chỉ vào một gian cửa hàng náo nhiệt trên đường cây ở phía trước cô nương người chỗ đó làm cái gì vậy nhiều người như vậy tống tân nhìn lại về phía đại nha chỉ nhìn thấy mấy chữ to phúc dục đường viết trên bảng hiệu đột nhiên sửng sốt đây chính là bán vé số lĩnh nam bên kia còn chưa có mở cho nên nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trạm vé số này ta đi xem Tống Tân Đồng xuống xe ngựa đi tới ngoài đoàn người, hỏi là muốn mở thưởng sao? Đúng vậy, lập tức liền giờ thân, giờ thân vừa đến liền mở thưởng. Trong tay người này cầm một tờ vé, trên đó viết một chuỗi số, sắc mặt kích động nhìn bên trong, tháng này ta đều mua 30 mấy văn, một lần cũng chưa từng chúng, nếu không chúng ta liền không mua. Thật không mua, người khác lại hỏi, không mua có bạc này còn không bằng đi cắt 2 cân thịt. Hắc 30 mấy văn tiền thì không mua được 2 cân thịt. Thịt mỡ trên thị trường muốn bán 23 văn một cân, thịt nạc bán 18 văn một cân, đắt hơn lĩnh nam bên 7 văn. Ai, vậy cũng có thể mua 1 cân rưỡi. Người còn thiếu bạc mua 1 cân thịt, thì sao, ta có cũng không thể tiêu loạn a. Ai ai ai tới giờ, không nói lung tung với ngươi. Mọi người nhìn một cái trục xoay đặt lên giữa đài, bên trong chứa không ít thẻ gỗ mọi người im lặng. Hôm nay lại muốn mở thưởng, có thể đổi tặng phẩm sau khi mở thưởng trong vòng 10 ngày quá hạn liền xem như bỏ quyền. người phụ trách phúc dục đường nhắc lại quy củ một lần nữa. sau đây mời trương tam công tử nhà thừa tướng kinh thành chúng ta xoay trục gỗ cho chúng ta phân biệt lắc ra bảy con số. vệ công tử rất thông minh, biết hiệu ứng danh nhân. mỗi lần mở thưởng đều mời thanh niên tài tuấn nhà quan to quý nhân ở kinh thành, mọi người đều lấy đi xoay trục gỗ làm vinh. Sau khi một vị công tử tuấn tú lên đài liền bắt đầu xoay, rất nhanh truyền ra bảy con số, mỗi khi một con số rơi ra, người phụ trách phúc dục đường liền theo đó đọc đồng thời cũng để quan viên hộ bộ kinh thàn ghi lại con số, đến lúc đó tụ tập đăng báo. Mỗi lần đọc một con số trong đám người phía dưới liền cao hứng kêu to ta trúng một cái. Thế nhưng chờ sau khi đọc xong, không ít người đều mất hứng mà về trúng hai cái còn thiếu một cái. Ai lại không trúng? Ta trúng ba con số ta chúng bốn con số vài người đều theo đó hô lên vận khí người thật tốt người bên cạnh đều không ngừng hâm mộ người phụ trách phúc dục đường cao giọng nói mọi người ai chúng thường có thể đến bên này xếp hàng chờ chúng ta viết dãy số chúng thường lên tường rồi liền nhất nhất đổi tặng phẩm với các ngươi không nên gấp gáp tốt tốt người gần tan hết rồi tống tân đồng cũng về tới xe ngựa trở về đi trên tiểu lầu cách đó không xa không ít người đều nhìn phúc dục đường bên này trong một gian nhã gian trong đó ngồi mấy công tử tuấn thiếu trong đó có hai người dáng vóc có chút giống nhau người đang nhìn ai một người hỏi người còn lại nhìn xe ngựa biến mất đại ca hình như ta nhìn thấy một phu nhân đại ca xem thường nhìn đệ đệ tam đệ ngươi còn có cái ham mê này đại ca ngươi hiểu lầm vị phu nhân kia chính là vị phu nhân đã cung cấp chủ ý cho ta lúc ở lĩnh nam kia là nàng Đại ca kinh ngạc, không phải ở Lĩnh Nam sao? Sao đến kinh thành rồi? Hẳn là Bồi Trượng Phu nàng đến kinh tham gia thi hội năm sau." Người kia nói, nếu như Tống Tân Đồng ở đây, sẽ liền biết người này rất quen, là vị vệ công tử đã tiết kiệm cho nàng 10 vạn lượng bạc kia." Vệ công tử nói, nàng rất thông minh, lòng dạ rộng rãi không giống nữ tử nông hộ bình thường, Trượng Phu nàng cũng rất có tài học, nếu không phải ở trong nông gia mà ở quan gia thì nhất định kinh tài diễm diễm, được truy đuổi. Có thể dùng không? Thái tử hỏi, đương nhiên có thể dùng. Vệ công tử dừng một chút chỉ là tính cách người này thiên ngạo, không biết có thể thuận theo hay không, nếu như hắn nguyện ý cống hiến sức lực cho đại ca ngươi còn xin đại ca trọng dụng. Thái tử sờ sờ ngọc ban chỉ trên ngón tay, đợi thi sau lại nói cũng không muộn ta phải xem trước một chút là rốt cuộc hắn có cái bản lĩnh này không. Đại ca nói phải, vệ công tử gật đầu. Bên kia Tống Tân Đồng đã nói với chỗ đưa cùi lửa xong là đưa qua đó nhiều một chút, còn nói xong luôn với thợ ngói rồi, để sáng sớm mai bọn họ liền đến trong nhà xây kháng, chạng vạng ngày mai là có thể sửa chữa tốt đầu giường đặt gần lò sưởi hai gian phòng. Dùng cơm tối cả nhà liền đi ngủ, không có cách nào, mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi, ngủ một giấc tới sáng ngày hôm sau, ngoài phòng đã tích một tầng tuyết trắng hơi mỏng, tuyết trắng ánh huỳnh quang, chiếu sáng cả thế giới. Trường 398, Mua Thôn Trang Những ngày kế tiếp Lục Vân Khai đều ở trong nhà học thuộc lòng Thỉnh thoảng dưới sự mời mọc của các cử tử cùng đường khác ra giao tế một phen bà Tống Tân Đồng thừa dịch này tìm kiếm cửa hàng với thôn trang ở xung quanh Chỉ là ở địa giới kinh thành này, trời xa đất lạ, nàng lại không muốn đi tìm đại ca Giang Minh chiêu giúp Cho nên liền tự mình tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi Nhưng Thủy Trung không tìm được cái thích hợp cho nên chỉ có thể đi tìm người môi giới Dù sao người ta chuyên nghiệp mà Người môi giới là một nam nhân chừng 30 tuổi cho người ta cảm giác còn rất hiền lành, làm người ta muốn nói chuyện với hắn. Phu nhân ngài muốn cửa hiệu mặt tiền thế nào? Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, nói tốt nhất là khu phố chính nhiều người, nếu không có cũng phải là chỗ cách phố chính chỉ cần nửa thời gian uống cạn chén trà, vượt quá không được. Còn có phải lớn tốt nhất là hai tầng lầu trở lên tốt nhất là có một hậu viện. Tống Tân Đồng thấy đại bộ phận tiểu lâu ở Kinh Thành đều là hai tầng ba tầng, thậm chí còn có bốn năm tầng. Còn có cửa hàng đừng là đối diện giao lộ tốt nhất là ngăn nắp, không cần quá nhiều khe hở. Tống Tân Đồng vẫn là chắc chắn tạm chấp nhận phong thủy, phong thủy không tốt, sinh ý có thể lâu dài không nổi nữa. Người môi giới gật gật đầu yêu cầu của phu nhân ngài rất cao, giá tiền này sợ là không rẻ. Đại để bao nhiêu, Tống Tân Đồng hỏi, đây là xem ngài thuê hay là mua, nếu là thuê, dựa theo yêu cầu này của ngài thì ít nhất một nghìn lượng một tháng, nếu mua thì sợ là cần năm vạn lượng trở lên. Tống Tân Đồng tính toán một chút đắt hơn phân nửa so với lĩnh nam, nhưng giá gần bằng với giang nam, nếu như chỗ tốt trái lại có thể nhận. Nếu như địa giới tốt có thể nói. Người môi giới vừa nghe giọng điệu này của nàng, liền biết đối phương không thiếu tiền, nếu thật làm ăn nói thành tiền thuê của hắn cũng không ít vậy được ta trở lại liền cẩn thận tìm kiếm thay phu nhân, vừa có thích hợp liền thông chi phu nhân ngài. Tốt cố nhanh chút. Tống Tân Đồng rất sốt ruột. Phu nhân yên tâm. Tống Tân Đồng dừng một chút, đúng rồi, ta còn muốn mua một chỗ thôn trang, người có biết ngoài kinh thành có bán không? Người môi giới nói, hiện tại trong chỗ môi giới trái lại treo mấy chỗ, thế nhưng thôn trang không lớn, không biết phu nhân người muốn lớn bao nhiêu? Không lớn, Tống Tân Đồng liền muốn không quá lớn, có bao nhiêu? Một cái ước chừng 700 mẫu, ruộng cạn ruộng tốt không sai biệt lắm mỗi loại phân nửa Người môi giới nói, đây là của một nhà quan lục phẩm, vì về nhà dưỡng lão, lúc này mới bán đi. Còn có hai cái bộ dáng chừng 500 mẫu, ruộng nước nhiều hơn. Phu nhân ngài cảm thấy thế nào? Nếu là muốn thôn trang lớn, thế còn phải chờ một chút, có lẽ năm sau có người bán đi thôn trang. Tống Tân đồng minh bạch ý người môi giới. Ta muốn hỏi địa thế ba thôn trang một chút. Cái 700 mẫu gần ngoại vi lịch sơn, còn lại chỗ 500 mẫu thì khá bằng phẳng, nhưng cách sông không xa cũng không thiếu nước. Tống Tân Đồng nhớ lại cái chỗ Lịch Sơn này một chút nghe Lục Vân khai nói Lịch Sơn là một cái chân nhỏ của Nguy Sơn liên miên chập trùng, mà Nguy Sơn là chỗ đi săn của vương tôn quý tộc Kinh Thành, trong núi sâu rừng già nhiều con mồi, không đếm xuể. Lịch Sơn cách khu săn bắn rất gần, người không liên quan không dám thủy ý đi qua, như vậy thì nơi này hẳn là còn khá an toàn đi. Đến lúc đó nàng nuôi tôm, nuôi gà vịt thỏ vậy cũng tiện cũng không lo lắng bị người dình đi. Người môi giới thấy sắc mặt Tống Tân Đồng liền biết nàng khá hướng về cái 700 mẫu, khuyên nhủ, phu nhân, mặc dù chỗ thôn trang này giá tính lên rẻ hơn không ít so với hai chỗ còn lại, nhưng lại không tốt lắm, hơn nữa ruộng cạn chiếm đa số, ruộng nước tới thì gần sườn núi, cũng không tính màu mỡ, phu nhân vẫn là thận trọng suy nghĩ mới tốt. Lịch sơn đại khái có bao nhiêu, là của nhà nước hay là tư hữu Tống Tân Đồng hỏi, là vô chủ, phu nhân muốn mua xuống? Người môi giới lấy làm kinh hãi, Lịch Sơn tuy không so được với Nguy Sơn, nhưng cũng là núi lớn ít nhất mấy ngàn mẫu, một lượng bạc một mẫu vùng núi, đó cũng cần hơn một nghìn lượng. Ta chỉ muốn mảnh ruộng đồng chừng trăm mẫu gần đó là đủ rồi. Tống Tân Đồng dừng một chút ta có thể đi xem chỗ này một cái không? Có thể, người môi giới tự nhiên cam tâm tình nguyện mang nàng qua đó. Tống Tân Đồng ôm noãn noãn theo người này xuống trà lâu, đi ra ngoài đến xe ngựa đại nha liền chờ ở bên ngoài. Mới vừa đi tới đại đường, liền nghe thấy một thanh âm vang lên ở một bên, lục phu nhân. Tống tân đồng ngay ra một lúc quay người nhìn lại về phía nguồn gốc âm thanh, liền nhìn thấy vệ công tử với nhóm cậu ấm anh Tuấn Tiêu sái xuống từ thang gác bên kia cạn cười mỉm đi về phía các nàng. Đã lâu không gặp lục phu nhân, vệ công tử nhìn nàng, lại nhìn nhìn noãn noãn nàng ôm trong ngực đáy lòng hơi thở dài, thật sự là nhan sắc tốt. Đây chính là lệnh ái, quả nhiên tinh xảo đáng yêu như Giang Tam nói vậy. Đã lâu không gặp vệ công tử, tống tân đồng nhàn nhạt cười cười từ sau lần gặp năm kia, đã có đủ hai năm, đích thực là rất lâu chưa từng gặp. Vệ công tử nhìn lướt qua người môi giới, lục phu nhân đây là muốn xem cửa hàng, lại tính mở một nhà tử lầu giống ở lĩnh Nam. Đúng vậy, tống tân đồng gật đầu, vệ công tử lại hỏi, vậy đã chọn xong chưa? Còn chưa có kinh thành này tất đất tất vàng, ta nhìn cũng không dám hạ quyết tâm, rất sợ. Tống Tân Đồng ra vẻ sức chưa đủ cười cười, lại xem xem đi trung quy sẽ tìm được thích hợp. Vệ công tử hiểu ý gật đầu, liếc mắt nhìn người môi giới còn chờ ở bên ngoài. Hiện tại lục phu nhân muốn đi đâu? Tính đi ngoại thành xem xem có thôn trang thích hợp không? Vệ công tử cũng biết ta làm sinh ý tiểu lầu có chút rau dưa vẫn là tự mình chồng có lời một ít. Tống Tân Đồng nhạt lựa thùy thiện nói nói, hôm nay sẽ không nói chuyện lâu với vệ công tử ngài ta sợ canh giờ quá muộn không có cách nào về thành. được Vệ công tử hiểu phất phất tay, vậy lục phu nhân trên đường cẩn thận đêm qua tuyết xuống trời giá rét đông lạnh, đừng để đông lạnh lệnh ái mới phải. Đa tạ vệ công tử, tống tân đồng đường hoàng một phen sau liền ôm noãn noãn rời đi cũng không hành lễ. Mặc dù nàng biết vệ công tử là hoàng tử gì đó, nhưng hắn chưa từng nói với nàng, nàng liền giả không biết đi thuận tiện miễn hành lễ thật tốt ngồi xe ngựa ra khỏi thành chạy đường một canh giờ sau liền tới thôn trang dưới chân núi lịch sơn tống tân đồng nhìn dãy núi chạy dài nguy sơn ở đâu người môi giới chỉ vào bên kia núi phu nhân là muốn hỏi khu vực săn bắn hoàng gia đi đó cũng không phải đi đường này phải đi núi bên kia thì ra là thế vậy cũng tốt không quấy nhiễu nhau tống tân đồng kiểm tra thôn trang đơn giản một phen cũng không tệ lắm tuy là ruộng cạn lại hơn chỗ đào hoa thôn trên vùng núi một ít thảo nào muốn bán năm nghìn lượng Phu nhân ngài cảm thấy thế nào? Người môi giới chỉ vào ruộng đồng chỗ chân núi kia, nếu phu nhân muốn mảnh núi kia cũng có thể ta có thể giúp ngài nói với người quan phủ, mua rẻ. Tống tân đồng nhìn đại khái địa hình, rừng cây trên núi rất rậm rạp, địa hình lại không phức tạp, cánh rừng như vậy bộ dáng ước chừng mấy trăm mẫu, nhưng đi vào trong là núi sâu, vì an toàn không thể thủy ý tiến vào. Nếu như mua về cũng liền nuôi gà vịt thỏ, lại nuôi chút dê, các quý nhân kinh thành đều thích ăn dê, có thể ấm người, đến lúc đó nàng liền chuyên môn bán cho bách tính bình dân, khi đó cũng là một khoản thu nhập rất lớn. Kế hoạch Tống Tân Đồng liền nói xong với người môi giới, vây vòng lại, sau đó trực tiếp trở lại nha môn kinh thành sang tên. Người môi giới, phu nhân ngài thật xác định rồi. Thật muốn thêm luôn chỗ rừng cây chừng 300 mẫu này vào. Đúng vậy, Tống Tân Đồng lại xác nhận lần nữa nói. Làm phiền ngươi, bây giờ chúng ta liền viết khế đi. Tốt, người môi giới vô cùng cao hứng, đây chính là buôn bán mấy ngàn lượng, hắn có thể rút lợi tức mấy chục lượng bạc nghĩ chút thôi cũng cao hứng. Lập khế tống tân đồng liền để đại nha đi tìm các thợ thủ công khởi công. Các thợ thủ công đều các nông hộ của thôn phụ cận Lịch Sơn, các nàng chỉ cần cho bao thức ăn bữa trưa của bọn hắn, cộng thêm 50 văn tiền công một ngày. Người làm công cũng làm mời từ trong thôn, mời hai phụ nhân, ba mươi văn một ngày tương đương với làm việc nửa ngày các phụ nhân đều tranh cướp nhau làm. Hiện tại trong thôn Trang tạm thời không có người, bởi vì vị quan lục phẩm kia đều mang người đi, đến lúc đó nàng còn phải tự mình tìm Trang đầu, có điều chỗ kinh thành đây không thiếu nhất chính là người, người trong chỗ môi giới nhưng nhiều lắm không đếm xuể có điều còn đang từ từ xem, nàng nghĩ chính là chờ tu sửa thôn Trang xong rồi sau mua người qua đó. mươi 399 Không dám nhận, đêm tuyết rét sôi nổi, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng tuyết tuôn rơi Tống Tân đồng nghiêng người nhìn khoảng không trắng sáng ngoài cửa sổ tuyết trắng Trắng như ban ngày, ánh sáng tuyết từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, rơi vào trên mặt nàng, bóng mờ rõ ràng Còn chưa ngủ, Lục Vân khai cởi quần áo cẩn thận từng ly từng tí lên kháng nóng Phát hiện thê tử con tỉnh không khỏi hỏi thế nào Tống Tân đồng nghiêng người quay đầu nhìn hắn tháng chạp Tân thế nào lục vân khai giơ tay sửa lại mái tóc xõa tung của khuê nữ ngủ ở giữa lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng nhớ nhà tống tân đồng lắc lắc đầu sau đó lại mấp máy môi đại bảo mấy đứa hẳn là về nhà đi năm nay mấy đứa nó qua năm với nương đi nếu không một mình nương ăn cơm quạnh quẽ bao nhiêu à ân ta đã nói với nương lục vân khai nói ân ta hy vọng sang năm cả nhà chúng ta có thể qua năm cùng nhau tống tân đồng nhích vào gần giữa giường Sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái Làm trẻ con thật tốt cái gì cũng không cần nghĩ Không cần phải xen vào ngủ được sâu Ta nhéo như vậy nó cũng không phản ứng Lục Vân Khai cầm lấy tay Tống Tân Đồng Đâu có người làm nương như nàng vậy Cứ thích nhéo khuê nữ của mình Tống Tân Đồng hừ một tiếng Con bé là ta sinh ta nhéo thì sao Phải phải phải Lục Vân Khai dịch mặt khuê nữ Thế nhưng mặt khuê nữ ta không nỡ Nếu không chúng ta sinh nhi tử cho nàng nhéo Khuê nữ liền không nỡ, nhi tử liền nỡ. Tống Tân Đồng mắt hạnh một cái, nhìn hắn, đâu có thiên vị như chàng vậy. Ta đâu thiên vị, nam tử chịu dày vò tùy nàng làm sao thì làm. Lục Vân Khai khẽ cười nói. Lời này nhưng nói được hay. Tống Tân Đồng đưa tay nhéo nhéo mặt Lục Vân Khai. Có đau hay không, Lục Vân Khai để sát vào một chút nàng nói xem. Sau này dám nhéo nhi tử ta, ta cứ nhéo chàng như vậy tống tân đồng thực hiện được cười mặt của chàng có hơi lạnh ta làm ấm cho chàng nói rồi hai tay nâng mặt hắn liền muốn vuốt ve lục vân khai giật tay nàng lại sau đó lôi noãn noãn sang bên cạnh ôm lấy vòng eo mềm mại như liễu của tống tân đồng vậy chúng ta liền sinh như từ không sinh tống tân đồng hai mã ửng đỏ khuê nữ còn đang ở trên cùng một cái giường đó nàng còn chưa ra mặt dày đến nỗi tương tương nhưỡng nhưỡng ở ngay đây Trước khi chúng ta đi, nương thế nhưng đã dặn chúng ta, nàng cũng đừng quên. Lục Vân Khai nhẹ nhàng nhéo nhéo thịt mềm ngang hông Tống Tân Đồng, phút chốc nàng cảm thấy toàn thân đều tê dần một chút, run thân thể rụt vào lòng Lục Vân Khai. Vậy cũng không được ta đến tháng đâu. Hôm qua nàng đã xong rồi. Lục Vân Khai hôn một cái lên mặt Tống Tân Đồng, nói thật nhỏ. Tống Tân Đồng nhíu mày nhìn hắn, làm sao chàng biết. Ta biết không phải rất bình thường sao. Lục Vân Khai cười khẽ một tiếng, chúng ta cố lên, tranh thủ để nhi tử chúng ta sinh vào tháng chạp năm sau, cùng một ngày sinh với noãn noãn. Vậy cũng không vội à. Tống Tân Đồng bật cười nói. Sốt ruột nhiều mấy lần thì ổn thỏa một chút. Lục Vân Khai khẽ cắn môi Tống Tân Đồng, đừng kháng cự ta. Tống Tân Đồng vốn là muốn né tránh, nghe tiếng cầu xin hạ mình như thế liền không nỡ né tránh, nàng không chịu nổi nhất là Lục Vân Khai nói như vậy, cũng không nỡ cự tuyệt chàng, hơn nữa nàng cũng rất vui vẻ. Noãn noãn còn ở đây. Vậy ta bế con bé đến giường nhỏ bên cạnh. Cạnh kháng còn có một cái giường trẻ con, trong mùa hè noãn noãn đều ngủ bên trong, nhưng hiện tại trời giá lạnh, nàng lo lắng noãn noãn bị đông lạnh. Không được sẽ bị lạnh ta bế con bé sang chỗ đại nha bên kia. Không cần, chỗ đó cũng rất ấm, chờ chút nữa ta bế nó về là được. Lục Vân Khai đứng dậy đem chăn bông với noãn noãn cùng ôm tới trên giường trẻ con ở một đầu giường, ở đây gần lò sưởi, chỉ cách một mặt giường, trên giường cũng ấm áp. Thả tốt rồi, Lục Vân Khai lại lộn trở lại trên giường, lăn cùng với nàng. Rốt cuộc tống tân đồng đã biết vì sao nhà nông cổ đại sinh nhiều như vậy, hơn nữa sinh nhật bọn họ đều tập trung vào trường tháng 9 tháng 10, bởi vì vừa đến mùa đông thì họ không có chuyện gì làm liền làm ổ trên giường, không có chuyện gì làm thì sao, liền lăn giường, lăn lăn đứa nhỏ liền ra. Trước đó bọn họ đều có ý thức tránh thai, hiện tại noãn noãn cũng đã 2 tuổi cũng đến lúc lại sinh một đứa, một nam một nữ, sau này liền không sinh. Tống Tân Đồng cũng nói như thế với Lục Vân Khai, hắn không có ý kiến cũng không nỡ để nàng lại vất vả, nếu không phải cần phải có một con trai, hắn nghĩ có một mình noãn noãn cũng đủ rồi. Đêm dài đằng đẵng tuyết lớn bay tán loạn, đợi đến sau khi tỉnh lại vào hôm sau thì trong viện đã chất đầy tuyết một tầng thật dày, sâu chừng một thước hao tốn công phu thật lớn mới dọn dẹp sạch sẽ tuyết trong viện. Noãn noãn rất thích tuyết rất muốn xuống chơi, nhưng Tống Tân Đồng nơi nào sẽ thả bé xuống, đem bé ném vào trong thư phòng của Lục Vân Khai, để cho bé theo cha bé học viết chữ. Liền giao cho chàng, cũng không phải Tống Tân Đồng muốn quấy giày hắn đọc sách chỉ là buổi sáng hắn đã xem cả ngày còn chưa từng nghỉ ngơi, thả noãn noãn vào đảo loạn một hồi, để hắn nghỉ một chút. Tống Tân Đồng rời khỏi phòng sau thì liền đi phòng bếp trông canh cá hầm trong nồi, sáng sớm đại thúc đưa củi cùng đưa qua đây, còn đưa một ít sau với thỏ rừng bắt được trong núi. Thỏ là vừa bắt được liền xử lý tốt hiện tại thời tiết lạnh, không làm thì đến lúc đó không làm sạch máu được mùi rất nặng. Nàng đang nấu ăn, ngoài cửa viện bị đập vang rầm rầm rầm. Đại nha đang quét tuyết vội chạy tới trước cửa, rất nhanh liền dẫn một nam nhân mặc áo bông thật dày đi đến cô nương, là người môi giới phu nhân cửa hàng ngài muốn chúng ta đã tìm được ngài xem hiện tại có muốn qua xem hay không người môi giới kính cẩn hữu lễ nói tống tân đồng nghi hoặc nhìn hắn một cái lần gặp mặt trước cũng chưa từng kính cẩn như thế sao lần này lại đổi tính vậy ở chỗ nào không phải phố chính nhưng chỉ cách phố chính mấy trượng cũng rất náo nhiệt phụ cận kia đều là từ lầu quán trà khách điếm hơn nữa cửa hàng cũng lớn phía sau còn thêm một tiểu viện người môi giới không ngừng nói cái cửa hàng kia tốt bao nhiêu vận khí phu nhân thật tốt cửa hàng tốt mấy năm khó gặp đều bị phu nhân gặp được đáy lòng tống tân đồng xẹt qua một tia nghi hoặc thế cửa hàng kia vốn dĩ làm cái gì sao lão bản lại không làm trên mặt nam nhân thoáng qua một tia trần trừ do dự một chút nói lão bản nương chạy lão bản không có lòng kinh doanh đi về quê sao cái lý do này tiền vệ như thế nhỉ khóe mắt tống tân đồng co giật đại khái đoán được có lẽ là vệ công tử giúp đỡ lão bản có nói là muốn bao nhiêu tiền thuê không Tám trăm lượng một tháng, bán năm vạn lượng. Nam nhân cẩn thận từng ly từng tí nói. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, nhân tình này cũng không thể nhận tùy tiện đa tạ ngài còn có cửa hàng khác không? Này, phu nhân thế nhưng cảm thấy giá không thích hợp. Nam nhân hỏi, Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, giá thật thích hợp ta không dám nhận. bốn 400, vô công bất thụ lộc. Tiêu quý các, tiểu lâu sinh y tốt nhất kinh thành, vừa đến giờ cơm tiểu lâu khách như mây, phòng kín người. Nếu không có vệ công tử mời thì có khả năng Tống Tân Đồng vẫn không có cơ hội đến dùng cơm, trái lại không phải là bởi không đưa nổi tiền ra, mà là Bách Tính Bình dân thực sự rất khó lấy được chỗ, cho dù xếp lên rồi cũng rất dễ bị người chen rớt. Tứ quý các tên như ý nghĩa chia làm bốn mùa. Lầu một tứ quý các không phải chỗ dùng cơm, mà là chỗ cho người ngừng lại, đi lên có bốn tầng, mỗi một tầng của các phân làm một mùa, xuân hạ thu đông, trang trí cùng cảnh trí mỗi một tầng đều đối ứng với mùa đó tống tân đồng đến chính là lầu hai mùa xuân mùa xuân ấm áp trăm hoa đua nở trong tầng lầu này cũng giống như mùa xuân vậy muôn hoa đua thắm khoe hồng hương thơm tứ phía thoáng như đưa thân vào trong hoa cốc vậy nơi này tạo thành đối lập rõ ràng với mùa đông khắc nghiệt bên ngoài noãn noãn nhìn hoa cỏ bầy trong sảnh cảm thấy vô cùng mới lạ lập tức ngồi không yên tuột xuống từ trên ghế chạy đến cạnh chậu hoa thanh hoa nở rộ hoa tươi nửa ngồi sùm, dùng tay bắt lấy đoá hoa phấn nổn ai noãn noãn không thể hái Tống Tân Đồng vội ngăn động tác của bé lại, tay ngoãn ngoãn hơi dừng, quay đầu lại nhìn nương. "Không thể hái, Ân, không được nó sẽ đau." Tống Tân Đồng dỗ bé. Ngoãn ngoãn vừa mới hai tuổi, là cái tuổi ngây thơ rực rỡ nhất, nói cái gì tin cái đó, hơn nữa đáy lòng cũng lương thiện, thích nhất chính là mấy hoa nhỏ cỏ nhỏ đó, vừa nghe đến sẽ đau cũng không nỡ động, nhẹ nhàng sờ cành hoa, miệng lẩm bẩm nói ta không hái, ta sờ sờ ngươi, ngươi liền hết đau. Ngươi nhìn thật là đẹp mắt, nếu như ngươi có thể về nhà với ta thì tốt rồi. Vệ công tử nhẹ nhàng vẫy quạt xếp nhìn noãn noãn lanh lợi hiểu chuyện tán dương tâm địa lục tiểu cô nương rất là thuần thiện. Trẻ con đều như vậy. Tống tân đồng nhìn hoa cỏ bầy trong nhã gian. Lần đầu tiên nhìn thấy trong mùa đông cũng có mấy bông hoa này, cũng không biết thứ quy cấp này làm thế nào thực sự là lợi hại. Đồng gia có phương pháp đích thực là cực kỳ lợi hại. Vệ công tử thuận miệng nói cũng không có chân chính giải thích cái gì cho nàng. Hơn nửa cũng là bồi dưỡng ở nhà ấm đi, tống tân đồng cười cười, cũng không có vạch trần, không biết hôm nay vệ công tử mời chúng ta qua đây vì chuyện gì. Lúc các nàng mua đồ ở bên ngoài thì đụng phải, cho nên bị mời vào. Vệ công tử gật gật đầu, ngày đó lục phu nhân là đoán được cửa hàng kia là ta tìm cho phu nhân, lúc này mới khước từ. Thấy hắn làm rõ tống tân đồng cũng chẳng vòng vèo nói Vệ công tử thiện tâm tìm một chỗ cửa hàng cho chúng ta cửa hàng kia thật sự tốt nhưng vô công bất thụ lộc chúng ta không dám nhận. Vệ công tử tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng gõ trong lòng bàn tay. Lục phu nhân không cần chú ý, lão bản gian cửa hàng kia kinh doanh không tốt cho nên mới tính chuyển bán đi, phu nhân không mua cũng sẽ bán cho người khác, ta chỉ là để người ta thông báo cho phu nhân trước mà thôi. Dừng một chút lại nói, nói cho cùng ta cũng chỉ là giật dây ở giữa mà thôi, cũng xem như là tạ ơn chủ ý mà lúc trước lục phu nhân ra cho ta. Vì chủ ý của Tống Tân Đồng, sinh ý của phúc dục đường mới tốt như vậy, quốc khố càng đầy đủ, lại xây học đường phúc dục làm không ít chuyện tốt cho dân chúng, hiện tại phụ hoàng đối với đại ca lại càng nhìn chúng. Vệ công tử cũng minh bạch băn khoăn của Tống Tân Đồng, hơn nữa hẳn là cũng đoán được thân phận của hắn cho nên mới không dám tùy tiện mà nhận bởi vậy hắn tự nhiên không thể nói cái cửa hàng kia là của hắn. Nếu phu nhân vẫn không tin có thể đi hỏi thăm một chút cũng có thể nói kỹ với đông gia tiểu lầu tại hạ thực sự chỉ giật dây tác động. Vệ công tử lại cường điệu nói lần nữa, lục phu nhân không cần lo lắng thiếu nhân tình của tại hạ, lúc trước người giúp ta làm việc ta còn chưa cảm ơn ngươi. Ngài đã cho tướng công chúng ta văn thư, đã giúp việc rồi. Tống Tân Đồng vẫn là không muốn nhận. Người có biết một tháng phúc rục đường kiếm bao nhiêu bạc? Vệ công tử nói, cái này có thể nói với nàng. Tống Tân Đồng hơi nhíu mày. Chỉ phúc rục đường ở Kinh Thành, một tháng ít nhất là một vạn lượng, một năm hơn 10 vạn lượng. Huống chi còn có các châu phủ khác lợi ích phần sinh ý này mang cho Tại Hà cũng không chỉ chút này. Vệ công tử tiếp tục nói, lục phu nhân không cần phải lo lắng sau này tại hạ lấy cửa hàng này uy hiếp phu nhân và lục công tử tại hạ làm việc sòng phẳng cũng không phải hành vi của tiểu nhân còn thỉnh lục phu nhân yên tâm. Tại hạ thực sự chỉ là muốn cảm kích lục phu nhân cho nên mới giật dây ở giữa mà thôi. Vệ công tử lại cười cười. Đương nhiên, đến lúc đó các người nói giá bao nhiêu, hoặc cao hoặc thấp, đó là bản lĩnh của lục phu nhân ngươi. Đều đã nói đến trình độ này rồi, Tống Tân Đồng lại cự thuyệt ý tốt của người ta nữa đó là không biết điều. Tống Tân Đồng nhấp một ngụm trà chậm rãi nói, vệ công tử đã nói như vậy, vậy ta cảm ơn vệ công tử trước. Vệ công tử cười cười, lục phu nhân này thật đúng là vô cùng sợ bọn họ tìm tới tướng công nàng, xem ra thật là biết thân phận của hắn. Khách khí! Lúc này, mấy gã sai vặt của tư quý các bắt đầu chậm rãi mang thức ăn lên, tôm bóc vỏ xào, chân châu viên, nuôi tôm, bánh gói tôm rau hẹ, phật nhảy tường, thúy cái vây cá. Trên bàn rất nhiều hải sản, kinh thành cũng không ở gần biển, có thể nghĩ được mấy thứ này chờ tới đây hao tốn bao nhiêu công phu, bữa cơm này phải tốn bao nhiêu bạc. Dùng cơm xong rồi, Tống Tân Đồng liền dẫn noãn noãn cáo từ với vệ công tử, sau đó lại vòng đi gian cửa hàng trước đó người môi giới đề cử cửa hàng còn mở chỉ là rất ít người, chỉ có ít ỏi vài cái bàn, không hòa hợp với ồn ào náo nhiệt cạnh đó. Tống Tân Đồng do dự nửa ngày sau, vẫn là tiến vào, dù sao chỗ kinh thành thấp đất thấp vàng này tìm được cửa hàng tốt thực sự rất khó, nếu vệ công tử đã cứ nói mãi, nàng không lấy cũng uổng. Lại gặp mặt một lần với đông ra cửa hàng, nói kỹ một phen sau liền về nhà, đem việc này báo cáo cho Lục Vân Khai biết. Lục Vân Khai cũng là mới từ bên ngoài về cởi áo choàng sau liền ngồi xuống cạnh người Tống Tân Đồng. Chuyện gì cao hứng thế? Hôm nay ta đi xem chỗ cửa hàng kia, 6 vạn lượng liền có thể mua. Tống Tân Đồng hỏi hắn, mặc dù vệ công tử nói như vậy, nhưng ta vẫn là muốn hỏi chàng một chút chàng cảm thấy thế nào. Ta lo lắng sau này hắn lấy việc này để áp chế chàng. Lấy, Lục Vân Khai nói, nếu ta thì đỗ vào chiều làm quan, sau này cũng chẳng chạy thoát việc này, ta thân là nam tử thân là trượng phu của nàng, chủ trong nhà, ngay cả việc này cũng không ứng phó được, vậy ta còn có tác dụng gì? Ta không cần nàng che chờ trước mặt ta. Lục Vân Khai cầm lấy bàn tay ấm áp của Tống Tân Đồng. Liền để ta che gió che mưa cho nàng. Hôm nay trên tiệc rượu ở bên ngoài cũng gặp phải nhân mã thăm dò mượn hơi khắp nơi. Đánh thái cực một ngày Lục Vân Khai cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi Vừa nghĩ tới sau này vào chiều làm quan Phải như vậy mấy chục năm Nghĩ một chút đã cảm thấy mệt còn không bằng ôm thê nhi trên đầu giường nóng gần lò sưởi ở nhà Nhưng vì thê tử, vì không bị người ước hiếp Hắn phải bỏ lên Mệt mỏi Tống Tân đồng sửa lại áo ngoài cho Lục Vân Khai Còn mấy ngày nữa liền qua năm các chàng còn muốn tiếp tục ra ngoài Không đi, đây là lần cuối cùng trước năm Lục Vân Khai buộc tốt áo ngoài tiếp đến đều canh ở nhà với nàng và noãn noãn noãn, noãn ngồi xổm ở một bên chơi xếp gỗ nghe thấy cha gọi tên mình vội quay đầu nháy một đôi mắt đẹp nhìn cha mẹ a hình ảnh tôm bóc vỏ xào bánh gói tôm hẹ phật nhảy tường chân châu viên tôm đuôi phượng thúy cái vây cá chương bốn trăm linh một trừ tịch ba người cửa hàng lấy vào tay tống tân đồng liền bắt tay vào cho người ta vào trang hoàng Cửa hàng cao ba tầng lầu Tống Tân Đồng tính toán lầu nhã gian lầu 1 với lầu 2 nhã gian thì xem như khu vực phổ thông ai cũng có thể vào, lầu 3 thì chuyên cung cấp cho quan to quý nhân sử dụng, còn có một chỗ cửa sau có thể cho người yên lặng vào. Đương nhiên, không phải là Tống Tân Đồng muốn làm chuyện phạm pháp mà là tướng công nhà mình nhắc nhở nàng một phen, sau này nếu như hắn cần đàm chuyện với người thì cũng có thể tìm chỗ của mình an toàn, bảo hiểm. Cho nên Tống Tân Đồng hóa Trang Đạo cụ có thể nghe lén ở Tường Họa Nhã Gian, cửa hàng ở chỗ khác Tống Tân Đồng cũng không có làm như vậy, nhưng ở đây, dưới chân Thiên Tử, vẫn là phải hành sự dè dặt cẩn thận mới được. Công trình rất lớn, cần sửa chữa lại diện tích lớn, tất cả đều để Đại Nha nhìn chằm chằm, việc nghe lén bí ẩn đều là người một nhà Tống Tân Đồng với Đại Nha làm chủ yếu là không muốn lưu lại nhược điểm, dù sao ai biết được mấy công nhân với gã sai vặt mời tới kia có thể bán các nàng hay không. Bên kia Tống Tân Đồng lại đưa một phong thư qua cho Liêu Đại Chủ ở lĩnh Nam, để năm sau tới kinh thành sớm một chút, dạy dỗ vài đồ đệ ra, nếu không cửa hàng chỉ lẻ loi một tư lệnh là nàng thì không mở dậy nổi. Trong quá trình chuẩn bị này, thời gian qua rất nhanh, nháy mắt liền tới trừ tịch. Trừ tịch năm nay không ở trong đảo hoa thôn, Tống Tân Đồng còn cảm thấy có hơi không quen, dư mắt nhìn không thấy núi xanh kéo dài, chỉ có nhà ngói màu xanh với tuyết trắng xóa trên tường vây, lướt mắt một cái liền nhìn vào đầu chỗ tuy nhỏ nhưng cũng có bầu không khí Tết. từng nhà sáng sớm đã dậy, dọn dẹp phòng ốc sau lại treo đèn lồng đỏ lên, dán chữ phúc lên, lại đem đồ ăn ngon, thịt ngon trước năm đã tồn tới đều lấy ra tính làm một bàn thức ăn phong phú. Lục Vân khai đem câu đối với chữ phúc sáng sớm đã viết xong đều nhất nhất dán trên cửa với cửa sổ, bút ngậm đủ mực như du vân kinh long bừa bãi tiêu sái. chữ tốt, tống tân đồng ôm noãn noãn kéo tay con bé vỗ tay ba ba. noãn noãn cũng học theo. Chữ tốt, chữ tốt, lục vân khai bật cười rán xong một tờ cuối cùng, nhận lấy noãn noãn ôm vào trong ngực. Còn biết cái gì là chữ tốt, cha viết đều tốt, noãn noãn thập phần cổ vũ, chàng ôm con bé ta đi nấu cơm. Tống Tân Đồng lấy khăn vải bao tóc lại, để tránh vị khói dầu dính vào, không có cách nào ai bảo gội đầu vào mùa đông quá phiền toái chứ. Hơi không chú ý còn đông lạnh cho nên tận lực che một chút cũng có thể thiếu gội một hai lần. Hôm nay là tống tân đồng chủ bếp, chù nghệ của nàng mặc dù không so được với đại chủ trong từ lâu, nhưng lại rất không tiếc bỏ gia vị cho nên vị rất đậm cũng đủ, ngược lại càng thích hợp ăn với cơm. Làm món thường làm ở lĩnh nam bên kia gà thái hạt lựu cay, cá chích kho tàu thịt lát nấu nước, tôm hương cay, đương nhiên còn có đồ ăn thường thấy ở kinh thành bên này, cái gì mà chân châu viên, phật nhảy tường, tôm đuôi phượng, thịt than cắt hạt lựu xào chua ngọt. Rất nhiều món đều là sau khi ăn ở tiểu lầu rồi tự mình nghĩ ra học được Hình thần đều có, mùi vị không tệ Tống Tân Đồng muốn lại học thêm vài món Chờ năm sau cặp xong sinh các cậu tới Kinh Thành Thì nàng lại làm cho các cậu ăn Vị thế nào ta nhìn học Rất ngon, noãn noãn cắn thịt viên Lớn tiếng nói So với tiểu lầu thì sao Tống Tân Đồng lại hỏi Nương làm ăn ngon Mỗi lần Tống Tân Đồng hỏi ai làm ăn ngon Noãn noãn đều nói nương làm ăn ngon Đều học theo cha con bé Thật đúng là cổ vũ. Tống Tân Đồng dương mặt lên, nhìn Lục Vân Khai, sau này chẳng nói chuyện tránh chút, con bé cứ học mấy cái này. Ta nói cái gì, Lục Vân Khai dương mắt nhìn cười nhìn nàng. Ta dạy con bé đọc kinh thi đâu, trí nhớ con bé tốt biết đọc thuộc rất khá. Biết đọc thuộc, noãn noãn lại chen vào một câu. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười cười, chừng mắt liếc Lục Vân Khai một cái, sau này học lệch khó chàng sầu. Dùng cơm sau, noãn noãn đĩnh cái bụng mượt mà ngồi ở trên giường, nằm sấp bên cửa sổ nhìn hai người tuyết đắp ở góc tường. Tống Tân Đồng thì ngồi ở một bên nói chuyện với Lục Vân Khai. Ta nghe Lưu phu nhân sát vách nói tối nay sẽ phóng pháo hoa trong hoàng thành, địa giới chỗ chúng ta đây tốt đứng ở trong sân là có thể nhìn thấy một chút. Nơi này cách hoàng thành còn một đoạn, chỉ là pháo hoa thả cao, lại chỉ có hoàng thành có thể phóng pháo hoa thực sự muốn xem liền trèo lên trên nóc nhà là có thể nhìn thấy. Trong nhà có pháo hoa chúng ta có thể thả ở nhà Lục Vân Khai nói Chúng ta mua pháo hoa lúc nào Tống Tân Đồng nhớ là nàng chưa từng mua a Ngày ấy cửa hàng giang ra đưa qua đây Lục Vân Khai chỉ vào gian phòng gần phòng bếp Hôm ấy các nàng đi thiểu lâu Đưa tới lại không dùng được Chúng ta không thể phóng pháo hoa Sẽ bị cấm vệ quân cha Tống Tân Đồng lo lắng không ngớt Không phải loại phóng lên trên trời kia chỉ có thể lên cao chừng vài thước chỉ là đồ chơi để chơi đồ nhà bình thường dùng. Lục Vân Khai giải thích, chờ trời tối nàng sẽ biết, sẽ không khiến cấm vệ quân chú ý. Vậy thì tốt, qua năm mới Tống Tân Đồng cũng không muốn chọc cho cấm vệ quân tới cửa. Chờ đến buổi tối, dùng bát cơm xong, đại nha liền ôm cái dương pháo hoa kia ra. Tống Tân Đồng nhìn xem xem, phát hiện đều là cái loại cầm ở trong tay là có thể châm lửa, pháo hoa rực rỡ, sáng lạn lóa mắt mặc dù không có phóng cao như trong hoàng thành được, không có nhiều sáng lạn như vậy, nhưng vẫn sáng đến trói mắt như vậy. Nương con cũng muốn. Noãn noãn cẩn thận từng ly từng tí đi xuống thềm đá dưới mái hiên, đi về phía đại Nha. mùa đông noãn noãn mặc rất dày, chạy rất chậm giống như một con sâu màu đỏ đang ngọ ngoại vậy, Tống Tân Đồng nhìn bật cười không ngớt. Sao lại đáng yêu thế chứ? Tống Tân Đồng khoanh tay đứng tựa vào cánh tay Lục Vân Khai. Noãn noãn của chúng ta thực sự quá lanh lợi, ta thực sự quá biết sinh. Lục Vân Khai nghe lời nàng khen bản thân, cũng phụ họa gật gật đầu, rất ngoan. Đứa nhỏ sau này của chúng ta cũng nghe lời hiểu chuyện như vậy thì tốt rồi. Tống Tân Đồng biết mình đời này không có khả năng chỉ sinh một đứa, ít nhất còn có thể lại sinh một đứa nữa. Đừng có khóc nháo nhiều, thực sự rất bất việc. Lục Vân Khai nhẹ nhàng ừ một tiếng cúi đầu nhìn bụng dưới bằng phẳng của Tống Tân Đồng, không biết đang nghĩ cái gì. Tống Tân Đồng che che bụng, chẳng nhìn cái gì đó. Ta đang suy nghĩ có thể bên trong đã có hay không. Lục Vân Khai nói, đâu có nhanh thế, Tống Tân Đồng cảm thấy mang thai noãn noãn thực sự đã là vận khí tốt, nếu không sao hai năm về sau liền không mang thai. Tuy còn có tránh thai, nhưng có đôi khi cũng không có cho nên còn cần nỗ lực nhiều à. Sốt ruột. Tống Tân Đồng nhìn hắn, chàng đừng có cho ta áp lực tâm lý, tâm tình không thoải mái, không dễ mang thai. Ta không có ý kia, Lục Vân Khai vội giải thích, có cũng phải không có. Tống Tân Đồng vươn tay ôm Lục Vân Khai, cũng không thể nói ra được nếu không ta sẽ khổ sở. Lục Vân Khai ôm hông của nàng, hôn một cái ở mi tâm của nàng, giải thích đừng nói mò ta quyết định không có cái ý kia ta chỉ là nghĩ mấy ngày nay chúng ta ngày ngày. Cho nên, đùa chàng đó. Tống Tân Đồng phì một tiếng cười rộ lên, hôn một lên miệng Lục Vân Khai. Ta còn không biết chàng. Hư hỏng, Lục Vân Khai lại ôm tay Tống Tân Đồng chặt một phần, như trừng phạt mà hung hăng hôn nàng một chút. Trường 402, đánh đòn. Trừ tịch vừa qua, liền là tháng riêng. Tháng riêng lại vừa qua, liền là vào tháng 2. Tiến vào tháng 2, thì đã vào xuân, chỉ là thời tiết kinh thành bên này vẫn chưa ấm lại bao nhiêu, mọi người đều còn mặc áo bông không chịu cởi đâu. Mấy ngày nay Lục Vân Khai vẫn ở nhà đọc sách chưa từng ra cửa, liền chờ thi hội đầu tháng 2 đâu, trái lại là Tống Tân Đồng mang theo noãn noãn với Đại Nha, ngày ngày dạo bên ngoài. Gian tiểu lầu đã chỉnh lý tốt rồi, Liêu Đại Trù vào ngày cuối cùng của tháng riêng đã mang theo hai đồ đệ chạy tới Kinh Thành, đồng thời còn mang đến gần nghìn cân ớt với sơn chân khô củ cải khô khoai lang khô mà Lục Mẫu phơi còn có một chút quần áo với giày mới làm. Noãn noãn vừa nhìn thấy quần áo xinh đẹp với giày nãi nãi làm cho liền thích vô cùng, thay áo mới giày mới liền không nỡ bỏ đi, mấy ngày nay vẫn luôn mặc đấy, không nỡ cởi. Đồ đệ lưu đại trù mang đến đã có thể nấu không ít món, cũng xem như có thể xuất sư, hơn nữa trong nhà sớm đã không còn ai, cho nên người cô đơn an cư chỗ nào cũng có thể, bởi thế nên mang tới kinh thành. Đông ra, bên này lại tìm 10 học đồ có thiên phú, giúp đỡ thái giao với làm việc vặt chỉ là nếu sinh ý quá bận, sau bếp chỉ có ta với hai đứa thụ tử và tùng tử sợ là làm không nổi. Lưu Đại chủ nói, bên này ta cũng tìm tiểu nhị chạy đường với mấy đầu bếp, hôm nay liền muốn qua, đến lúc đó Lưu Sư Phụ Ngài giúp thử một lần, nếu là có thể liền lưu lại làm phụ việc cho ngươi. Tống Tân Đồng nói, có thể. Thế tử Lưu Đại Trù với hai nhi tử nhỏ tuổi cũng cùng nhau qua đây, bởi vì cha mẹ già trong nhà đều đã đi rồi, cũng sớm phân gia với huynh trưởng trong nhà rồi, cho nên cả nhà liền đến kinh thành. Tống Tân Đồng làm chủ trực tiếp cho bọn hắn hai gian phòng ở hậu viện. Nếu không thì Lưu Thẩm giúp đỡ ở sau bếp đi, bên này rửa rau rửa bát còn có thể thêm một ít nhân thủ. Vậy đa tạ đông gia." Thế tử Lưu Đại Trù cười đáp ứng còn hai đứa bé nhỏ tuổi hẳn là lưu đại chủ muốn bọn hắn đi học đường đọc sách trước đó còn cố ý ra ngoài hỏi thăm tư thục tương đối không tệ của bình dân mặc dù học đường phúc dục bên kia có thể dạy người đọc sách biết chữ miễn phí thế nhưng cũng chỉ là dạy người mấy chuyện cơ bản như đọc sách biết chữ tính sổ này nọ nếu muốn tham gia khoa khảo vẫn là cần phải đi tìm tư thục có phu tử bản lĩnh đọc sách mới được. Hậu viện phía sau cửa hàng rất lớn, có hơn 10 phòng, trừ lưu đại trù diều già rắt trẻ ra thì còn để lại một gian phòng đơn độc riêng cho trưởng quỹ với tạ nghĩa mang theo quyên tổ tử và đứa nhỏ đến kinh thành làm phòng thu chi còn những người còn lại đều là giường chung lớn. Tống tân đồng nhìn tiểu lầu sạch sẽ sáng sủa trang hoàng trang nhã. Ta mời người coi một ngày, 15 tháng 2 là một ngày lành ta quyết định khai trương hôm đó, trong lúc này làm phiền lưu sư phụ người huấn luyện tốt đầu bếp mới mời với mấy người mới đó đông gia yên tâm, đều bao trên người ta. Liêu đại chủ vỗ vỗ bộ ngực nói. Từ tiểu lầu ra Tống Tân Đồng liền ôn noãn noãn đi cửa hàng phúc hưng của Giang gia, bây giờ ở Kinh Thành, xác thực cách đào hoa thôn lĩnh Nam quá xa, đã không thể để vương thị mài gia vị ở nhà gia như trước nữa, cho nên Tống Tân Đồng muốn mua các loại gia vị ở Kinh Thành bên này tự mình chế tạo. Bởi vì bảo mật phối phương, Tống Tân Đồng đi cửa hàng chọn lựa đại bộ phận gia vị, sau đó lại đi y quán mua một ít hương liệu đặc thù. Trương quản sự cửa hàng phúc hưng ở kinh thành tống tân đồng chỉ từng thấy một lần vẫn là thấy qua lúc đến kinh thành khi lấy chìa khóa vóc người trương quản sự hơi mập nhìn qua rất có phúc khí lục phu nhân mau mời vào phòng ngồi tuy trương quản sự không ở lĩnh nam nhưng mà biết miến với ớt lưu thông trong cửa hàng thế mà đều xuất từ trong tay vị lục phu nhân này cho nên có chút kính cẩn hữu lễ mời người vào lục phu nhân mời dùng trà trương quản sự cho người đưa trà lên. Tống Tân đồng liếc mắt nhìn đại nha bế noãn noãn đứng ở ngoài, sau đó nhấp một ngụm trà nói trương quản sự ta muốn hỏi thăm khi nào thì cửa hàng có chuyến thuyền về lĩnh Nam. Phải tới hạ tuần tháng 2 tảng băng trong sông Tan đi rồi mới có thể lái thuyền, hiện nay chỉ có thể chạy xe ngựa tới Tân Châu chuyển tàu qua Giang Nam về lĩnh Nam. trương quản sự nói, lục phu nhân là muốn truyền tin về lĩnh Nam. Hiện tại cửa hàng chúng ta có đội buôn đi quan đạo về lĩnh nam bên kia, nếu lục phu nhân có cần mang về thì có thể giao cho chúng ta. Khi nào thì đi, Tống Tân Đồng hỏi, chậm nhất là ngày mai cho chúng ta. Tống Tân Đồng gật đầu, vậy đa tả trương quản sự, lục phu nhân khách khí. Còn có một chuyện, Tống Tân Đồng đem chuyện mình cần hơn 10 loại hương liệu nói cho trương quản sự. Trước đây ở lĩnh nam cũng tìm cửa hàng mua, ở đây các ngươi hẳn là cũng có đi. Trương quản sự gật đầu, đều có, lục phu nhân muốn bao nhiêu. Càng nhiều càng tốt, tống tân đồng nghĩ tới 100 cân như nhau tốt nhất, chờ sau này cách mỗi 2 tháng để bọn họ đưa qua đây. Cửa hàng bên này có bao nhiêu, Trương quản sự tính toán thô sơ giản lược một chút. Lục phu nhân muốn nhiều chủng loại, 2 năm trước đều là đưa đi lĩnh nam, trước mắt chỉ có hoa tiêu, hồi hương tương đối nhiều, còn lại đều chỉ có chừng trên dưới 100 cân. Vậy trước cái nào cũng lấy cho ta chừng 100 cân đi. Tống Tân Đồng dừng một chút, trong tháng 3 cũng cần, nhưng lúc này còn thỉnh trương trưởng quỹ chuẩn bị nhiều hơn chút. Trương trưởng quỹ hiểu ý, lục phu nhân yên tâm, chúng ta bên đây kiểm lại một chút liền đưa đến chỗ phu nhân ở. Đa tả trưởng quỹ, Tống Tân Đồng tin cửa hàng rang ra cho nên thanh toán bạc trước, sau đó lại đi tiệm thuốc mua nhục khấu với thảo quả các loại hương liệu. Bởi vì muốn số lượng lớn, nên chạy vài cái tiệm thuốc mới mua đủ hết, đồng thời còn đi hàng nghề nguội mua giao cầu với hai cái chày giã thuốc với bát còn đặt chảo sắt lớn với thùng sắt lớn làm món kho. Trở về tới nhà, Giang Gia cũng đưa hương liệu qua đây, mỗi bao 100 cân có chừng hơn 10 bao toàn bộ đặt ở một gian phòng riêng, những ngày kế tiếp Tống Tân Đồng và Đại Nha bắt đầu chậm rãi nghiền nát mấy hương liệu đó, chia đều đóng gói tốt rồi lại cùng đưa tới tiểu lầu noãn noãn không có chuyện gì làm cũng học bộ dáng tống tân đồng với đại nha ngồi trên băng ghế nhỏ cầm chày giã thuốc nhỏ đảo không ngừng chỉ là sức quá nhỏ căn bản chẳng được gì mấy lần đều làm đổ vụn hương liệu bên trong da chọc cho tống tân đồng thật muốn đánh người nhưng thực sự không nỡ ngoan ngoãn đừng ở chỗ này quấy dối tống tân đồng buộc người trên băng ghế nhỏ không cho bé vươn tay duỗi chân noãn noãn ấm ức không quấy dối giúp nương đều đổ ra còn nói không quấy dối Tống Tân Đồng vỗ vỗ mông noãn noãn, lại náo liền đánh mông con, đánh, noãn noãn ấm ức mặc dù không đau, vẫn là ấm ức. Tống Tân Đồng ngượng ngùng thua tay về, nhìn trời ngoài cửa sổ, Lục Vân Khai đã ở trong thư phòng hai canh giờ. Con đi xem cha con, đưa điểm tâm này cho cha con đi. Dạ, trừ nương ra, noãn noãn thích nhất chính là cha, vừa nghe đến đưa đồ cho cha, lập tức đi ra ngoài phòng, đi hai bước lại nhớ ra chưa lấy điểm tâm. Ngội quay lại, bưng một đĩa bánh đậu nem rán vừa mới làm tốt cạnh bàn nhỏ lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, một tấc một tấc chậm rãi di chuyển về hướng thư phòng. Chờ tới lúc đến trước cửa thư phòng đóng chặt của Lục Vân Khai, noãn noãn ngọt ngào gọi cha, noãn noãn đưa đồ ăn ngon cho cha. Trường 403 thi hội, mùng 8 tháng 2 thi hội, trường thi thi hội xưng là cống viện, ở một chỗ phụ cận nha môn kinh thành, cách chỗ tống tân đồng bọn họ ở không xa chỉ cần đi gần nửa canh giờ liền tới vài ngày trước lăn lộn cho quen cái chỗ này, cho nên vừa tới hôm nay, bọn họ liền ngựa quen đường cũ tới nơi này. Lưu trình thi hội tương đồng với thi hương, cho nên vừa đến trường thi, Lục Vân khai liền sách giấy mực bút nghiên với thức ăn nồi rổ đi trước xếp hàng chờ soát người liền bắt đầu vào trường. Lúc vào trường còn quay đầu lại liếc mắt nhìn, vừa lúc thấy thê tử của hắn và nữ nhi của hắn đang phất tay về phía hắn. Lục Vân Khai cười cười, sau đó liền quay người theo thị môn tiến vào tiến vào phòng số chỉ định an trí thỏa đáng trước, sau đó nhận đề mục chờ giải bài thi. Nội dung thi cũng không sai biệt lắm, chỉ là đề mục cũng không phải đều giống nhau, từ thư ngũ kinh thi thiếp thơ ngũ môn bát vận còn có kinh nghĩa với sách luận thời vụ. Duy nhất không giống nhau chính là thi hội là do lễ bộ chủ trì, đại thể đều là đại học sĩ xuất thân tiến sĩ hoặc là quan viên lễ bộ đảm nhiệm, mà thi hương thì lại là quan viên phụ trách học chính của địa phương giám thị. Có điều, đều dám thị thập phần nghiêm ngặt, không có ai dám gian lận ở chỗ này, một khi bị phát hiện, bị thước bỏ công danh, cả đời không được tham gian khoa cử, mà người tiến cử hiện tại cũng phải chịu tội liên đới. Từ thi hương năm trước đến giờ, Lục Vân Khai lại được tiên sinh Thư viện Kinh Thành với Đại ca Giang Tam Giang Thị lang chỉ điểm, sách luận so với lúc thi hương lại càng tiến thêm một bước. Hơn nữa hắn nghe đề nghị của Tống Tân Đồng, lại hỏi Tham Giang Thị lang một phen, biết được quan chủ khảo năm nay là phái làm thật, vì đón ý nói hùa với khẩu vị quan chủ khảo cho nên hắn càng thêm nghiêm cẩn ở chỗ dùng từ chú trọng điều lệ hơn, nhưng cũng không thiếu trao chuốt trên văn phong từ ngữ có phong cách của chính mình như trước. Bên ngoài Tống Tân Đồng tiễn lục vân khai vào trường thi rồi thì về nhà thời gian trói mắt qua một nồi, liền tới ngày 15 tháng 2 này tửu lầu khai trương. Vì Lục Vân Khai còn đang trong trường thi, Tống Tân Đồng cũng không có tâm tình chúc mừng tứ phía chỉ là để thôi trưởng quỹ mới mời trưởng khống toàn trường, chờ sau khi múa lân xiếc ảo thuật kết thúc rồi, liền bắt đầu đón khách. Giai đoạn trước tuyên truyền được không tệ, hơn nữa có cửa hàng giang ra giúp cho nên hôm nay người tới không ít đều là phú hộ thương nhân kinh thành, trong lúc nhất thời tiểu lâu đều bận đến không dừng được. Món kho cũng rất được hoan nghênh, người xếp hàng bên ngoài mua về nhà ăn với cơm đặc biệt nhiều. Vào trước khi tiểu lầu khai trương tống tân đồng để tiểu nhị bưng món kho đã cắt sẵn đến trên đường để mọi người ăn thử Mọi người ăn thử xong đều nói vị rất ngon, muốn mua lại bị báo cho biết là chưa kinh doanh, hiện tại chỉ là để mọi người ăn thử Cho nên vừa đến ngày khai trương này, mọi người đều tranh nhau qua đây mua, rất sợ tới chậm thì mua không được Bởi vì tiểu nhị nói đến lúc đó là cung ứng hạn chế, một ngày chỉ làm nấu hai nồi, bán xong phải đợi đến ngày thứ hai Nghe hai nồi thật là nhiều, nhưng hôm nay khách vừa tới mới phát hiện thì ra trong nồi nhưng bao gồm bất đồng món kho nha, mỗi một loại chia đều xuống cũng là một khay gỗ, nếu như mua hơi nhiều chút thì tối đa chỉ đủ 20 người mua. Này không, mọi người liền nhanh chóng xếp qua đây. Có người thì chạy vào trong tiểu lâu ngồi xuống gọi món ăn, dẫn đầu muốn món kho, mau hơn so với xếp hàng mua món kho bên ngoài. Đương nhiên, sao Tống Tân Đồng có thể thực sự chỉ cho người nấu hai nồi? dù sao cũng là ngày đầu tiên kinh doanh vì khởi đầu tốt đẹp thế nào cũng phải kiếm to một khoản sau đó lại hạn chế cung ứng a đệ muội chúc mừng chúc mừng giang minh chiêu mang theo các quản sự giang gia cùng qua đây tống tân đồng rất kinh ngạc nhìn giang minh chiêu giang công tử tới kinh thành lúc nào mau mau mời vào nhã gian trên lầu ngồi nói rồi đưa quà mừng khai trương cho tống tân đồng bá bá Noãn noãn vẫn nằm sấp trên quầy tính tiền nhìn Giang Minh Chiêu thấy là người quen, nói ngọt gọi. Ai, noãn noãn lại lớn lên còn nhớ bá bá à. Giang Minh Chiêu đưa tay bế noãn noãn qua, sau đó cùng tống tân đồng lên nhã gian trên lầu. Hôm nay vừa mới đến, liền bắt kịp tiểu lầu đệ muội khai trương, vận khí thật là tốt. Là vận khí của ta tốt mới phải. Đống tân đồng bảo đám người Giang Minh Chiêu ngồi xuống, sau đó đưa thực đơn hoa văn màu trong tay đám tiểu nhị cho Giang Minh Chiêu, Giang công tử ngươi xem một chút muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Nói xong nhìn về phía noãn noãn, noãn noãn, mau xuống một chút để Giang bá bá gọi món. Không cần, Giang Minh Chiêu rất thích noãn noãn tiện tay đưa thực đơn cho người bên cạnh, sau đó nói, noãn noãn, nhà bá bá cũng có một muội muội con có muốn cùng bá bá đi xem hay không? Cha đi, nương đi noãn noãn đối với muội muội vẫn là cảm thấy hứng thú. bọn họ không có thời gian đi, vậy không đi, không rời khỏi cha với nương. noãn noãn mồm miệng rõ ràng nói không đi xem muội muội. noãn noãn nói muội muội đến. giang minh chiêu lại đùa noãn noãn một hồi, lúc này mới thả bé ra. mà bên kia vệ công tử bọn họ cũng tới tống tân đồng vội vàng ra đón khách, dẫn người vào nhã sảnh càng thêm lịch sự tao nhã ở lầu ba. Vệ công tử mang theo mấy vị công tử anh Tuấn chắp tay về phía Tống Tân Đồng nói, chúc lục phu nhân sinh ý thịnh vượng. Đa tạ vệ công tử, Tống Tân Đồng cho người đưa thực đơn hoa văn màu lên, vệ công tử không cần khách khí tùy tiện gọi. Vậy tại hạ liền không khách khí, vệ công tử đưa thực đơn cho công tử hơi hiện lớn tuổi ngồi ở chủ vị. Đại ca, ngươi gọi. Tống Tân đồng liếc mắt nhìn người được vệ công tử gọi là đại ca tướng Mạo Anh Tuấn, khí độ bất phàm, một cỗ khí thế cao quý sinh ra đã có sắn làm người ta không dám khai nhiều. Nàng đích thực là không dám nhìn, nếu như nàng đoán không sai, người này hẳn là chính là thái tử trong truyền thuyết, không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn chính là người tương lai sẽ làm hoàng đế. Chật chật chật thậm chí hữu hạnh thấy hoàng đế tương lai, chật chật chật nói ra có thể khoác lác thổi cả đời. Thái tử lật lật thực đơn, cảm thấy hình ảnh bên trên rất là tinh xảo, gật đầu liên lịa tôm hương cay, lãnh thực thỏ cua phù dung ngâm rượu, lẩu khô hương cay với cá nướng gì đây. Tên đặt rất trắng ra, không có nội hàm gì, nhưng nhìn món ăn bên trên đặc biệt rất muốn ăn, màu sắc tươi sáng, rất ngon miệng. Vệ công tử nhận lấy lại nhìn một chút, đại ca ta lại thêm mấy món đặc sắc của tiểu lầu lục phu nhân. Nói lại gọi mấy món nóng, lại đem các món kho mỗi loại một phần. Như vậy, đủ rồi. Tốt lắm, ta đây liền đi an bài. Tống Tân Đồng cầm thực đơn liền lui xuống theo, ra nhã sảnh, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau này vẫn là ít gặp mấy đại lão này đi, sống lâu được mấy năm thật tốt à. Sau một buổi trưa trên sổ sách liền có gần 500 lượng bạc thu nhập. Đông ra, sinh ý rất tốt cứ theo đà này, buổi tối ít nhất còn nhiều hơn số này. Thôi trưởng quỹ kính cần đưa sổ sách cho Tống Tân Đồng, hiện tại tạ nghĩa còn chưa tới cho nên ghi sổ sách với tiền cũng là do thôi trưởng quỹ quản. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn sổ sách, sau đó liền trả lại cho thôi trưởng quỹ. Sao bếp đã làm tốt bữa trưa thôi trưởng quỹ các ngươi dùng trước, dùng xong rồi xế chiều còn rất nhiều việc phải làm. Dạ được, thôi trưởng quỹ phất phất tay về phía đám tiểu nhị còn đang dọn bàn. Nghe thấy đông gia nói chưa, mọi người đi dùng cơm trước, ăn no mới có sức làm việc, buổi tối vẫn chờ chúng ta đấy. Dạ trưởng quỹ. Bữa trưa hai món thịt một canh trứng, so ra khá đơn giản, bởi vì đích xác quá bận, không có thời gian làm cái khác. Tống Tân Đồng đã nói xong với Lưu Đại chủ bọn họ rồi, buổi tối làm món ngon hơn, khao mọi người chút. Buổi tối tiểu lầu lại nginh đón cao chiều lần nữa. Những khách nhân buổi trưa đã dùng cơm sau khi về một truyền mười, mười truyền trăm, người tới nhiều hết mức thẳng đến lúc sắp cấm đi lại ban đêm thì tiểu lầu mới dần dần an tĩnh lại tống tân đồng lật lật hộp tiền không sai biệt lắm buôn bán lời một nghìn năm trăm lượng làm một tiểu lầu nhỏ bậc trung kém hơn so với thứ quý các mà nói sinh ý hôm nay của bọn họ xem như là vô cùng vô cùng tốt rồi hình ảnh lãnh thực thỏ cua phù dung ngâm rượu lầu khô hương cay chương bốn trăm bốn thi xong thi hội thi chín ngày một ngày cuối cùng chính là mười sáu tháng hai Tống Tân Đồng sớm đã mang theo noãn noãn chờ ở ngoài đại môn trường thi, chỉ cần Lục Vân Khai vừa ra là các nàng có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn trước tiên. Từ sáng sớm chờ đến giữa trưa chừng giờ mùi canh ba, mới nhìn thấy Lục Vân Khai sách rổ chậm rãi đi ra ngoài, thân hình gầy gò, nhất định mấy ngày nay lại ngủ không ngon. Tống Tân Đồng vừa nhìn thấy viền mắt liền ươn ướt, noãn noãn thấy thân ảnh phụ thân, lập tức để đại Nha dơ bé cao cao lên, sau đó lớn tiếng hô cha chúng ta ở đây, ở đây lục vân khai nhìn thấy thân ảnh noãn noãn bước nhanh tới nhưng chín ngày mệt mỏi này làm dưới chân hắn không quá lưu loát bước đi cũng lắc lư lên y như trong chớp mắt là liền muốn ngã xuống vậy tống tân đồng vội đi qua đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã của hắn vội vàng hỏi có phải chỗ nào không thoải mái hay không không sao chỉ là có hơi mệt mỏi lục vân khai éch khổ họng nói vậy ta về nhà trước tống tân đồng đỡ lục vân khai lên xe ngựa chờ về nhà sau khi rửa mặt lục vân khai liền ngủ mất ai biết rất nhanh liền phát sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Tống tân đồng sờ cái chán nóng hồi của hắn, vừa hạ nhiệt độ vật lý, vừa thúc giục đại phu bắt mạch khai thuốc. Đại phu bắt mạch cân nhắc kỹ lưỡng một phen sau nói, công tử hàn là quá mức mỏi mệt lao động phí sức lại thêm hôm nay xuân hàn xe lạnh, lúc này mới phát hàn. Lão phu đây liền khai dược chờ hắn hạ sốt sau lại qua đây xem. Đại phu cấp tốc khai đơn thuốc, để cho người ta đi cùng hắn tới y quán lấy thuốc. Cái ngày các học sinh ra khỏi trường thi này mời đại phu rất nhiều, y quán bọn họ đều quá bận không làm nổi. Tống tân đồng cho đại phu hồng bao rất nặng, lại để cho đại nha mau đi lấy thuốc chút. Thẳng đến bình minh ngày thứ hai, lục vân khai mới dần dần hạ sốt, nhưng người lại chưa tỉnh, đại phu nói hẳn là quá mệt mỏi, để cho các nàng chờ một chút, nếu như đợi thêm một ngày nữa còn chưa tỉnh thì phải đi mời đại phu lợi hại hơn ngay khi Tống Tân Đồng đều nghĩ có cần đi cầu vệ công tử hay không Mời đại phu trong cung đến trị một cái cuối cùng Lục Vân Khai tỉnh Tống Tân Đồng vui quá nên khóc nắm tay Lục Vân Khai Chàng cuối cùng đã tỉnh làm ta sợ muốn chết Lục Vân Khai cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào Không có sức nhìn trời bắt đầu tối bên ngoài Ách khổ họng hỏi ta đây không phải tỉnh rồi sao Trời mới vừa tối à, mới ngủ hai canh giờ Gì mà mới hai canh giờ Đều một ngày một đêm tống tân đồng kéo chăn cho lục vân khai sợ hắn không dễ dàng gì hạ sốt lại về chàng đói bụng không ta đang hầm chút cháo thịt băm thanh đạm này liền bưng tới cho chàng rất nhanh tống tân đồng lại lộn trở về lục vân khai đã ngồi dậy đang nói chuyện với noãn noãn chẳng biết đã bỏ đến trên giường lúc nào cha cha không tỉnh nương khóc noãn noãn ngồi trên chân lục vân khai noãn noãn cũng khóc cha không tỉnh noãn noãn sợ noãn noãn không sợ cha chỉ là nhiều ngày không ngủ quá mệt mỏi. lục vân khai ôm noãn noãn dỗ. đề mục lần thi hội này thâm trầm phức tạp hơn thi hương nhiều, hơn nữa lượng đề còn tăng một ít tuy nói thuyền biết đáp nhưng nếu muốn vào trước bảng có thể vào mắt giám khảo tốt nhất vẫn là đáp hết đáp tốt. bởi vậy lục vân khai rút ngắn thời gian ngủ suốt đêm đáp xong cho nên lúc ra trường thi mới thể mệt mỏi không chịu nổi cứ thế mà hôn mê mất trên xe ngựa. thực sự noãn noãn nghiêng đầu không tin. Thực sự, Lục Vân Khai quệt quệt cái mũi nhỏ của bé. Chữ cha dạy con có biết viết không? Biết viết, noãn noãn đưa cho cha xem. Noãn noãn nói liền xuống giường, chạy ra ngoài phòng. Tống Tân Đồng bưng cháo cùng thuốc cùng nhau đi vào. Mấy ngày nay con bé đều nói muốn cho chàng xem chữ con bé luyện, đợi chút nữa có chàng mệt. Nói rồi đưa cháo cho Lục Vân Khai. Không nóng ta đốt chàng. Không cần ta có sức. Lục Vân Khai cầm lấy bát múc ăn, một hai ngày không ăn cơm, rất nhanh một bát cháo liền xuống bụng cảm thấy còn thiếu một chút. Chàng ăn trước một chút trên bếp ta còn hầm canh, giữ chút bụng tối nay dùng cơm. Tống Tân Đồng nói rồi lại đưa thuốc đã nấu tốt cho hắn. Uống, ta không sốt, không sao. Lục Vân Khai không muốn uống. Phải uống, Tống Tân Đồng cứng rắn nhét bát thuốc cho Lục Vân Khai. Ta để đại nha đi mời đại phu chờ đại phu xem cho chàng một cái, nếu thật không sao liền không uống. Là thuốc thì ba phần độc Tống Tân Đồng cũng không muốn hắn thực sự vẫn ôm thuốc uống, có thể không uống liền không uống đi. Vậy đợi đại phu tới lại nói, Lục Vân Khai không thi uống thuốc trước đó bị đổ thuốc không nói, hiện tại đã tốt rồi cũng không quá muốn uống. Tống Tân Đồng thấy hắn sợ uống thuốc như đứa bé, giờ khóc giờ cười quay đầu lại liếc mắt nhìn noãn noãn chạy thở hồng hộc ở bên ngoài. Khuê nữ chàng tới chàng nhưng phải làm gương tốt cho con bé. Lục Vân Khai nhìn noãn noãn cầm giấy tuyên thành chạy vào cầm bát thuốc lên uống một hơi cạn sạch. Cha, lợi hại, noãn noãn sùng bái nhìn Lục Vân Khai, noãn noãn sợ nhất là uống thuốc đắng, nhìn cha thoáng cái liền uống cạn sạch cũng không có đòi kẹo ăn, thật lợi hại. Con cũng muốn học cha, không sợ đắng. Lục Vân Khai đem tất cả đắng chát đều nuốt xuống miệng, còn phải cười nhìn noãn noãn, chỉ là tư vị trong đó, chỉ có tự hắn biết. Tống Tân Đồng thuận tay đưa cho noãn noãn hai viên kẹo. Cho con, nhớ chia sẻ. Nói xong cũng bưng bát ra khỏi phòng, để lại cho hai người cha và con gái. Cha ăn một cái, con cũng ăn một cái. Noãn noãn nhét kẹo vào trong miệng Lục Vân Khai, lại tự mình ăn một viên, sau đó đưa năm tờ giấy tuyên thành viết chữ cho Lục Vân Khai. Cha người xem, con viết nương nói viết tốt. Lục Vân Khai nhấm nháp viên kẹo, ngọt là kẹo tân đồng tự làm, vị không có đậm như vậy, lại rất thơm. Trên giấy chỉ viết có 3 chữ, ba chữ Lục hướng noãn. Chỉ là noãn noãn chẳng qua hai tuổi cầm bút còn không ổn, chữ viết y như chó bò, hơn nữa viết đặc biệt to, một tờ giấy tuyên thành mở rộng cũng chỉ có thể viết mười mấy cái trên trên còn dính mực nước này. Tống Tân đồng dùng giấy dầu chuyên môn làm đồ bảo vệ tay áo hoặc là tạp dề nhỏ cho noãn noãn, lúc luyện chữ liền mặc vào cũng không cần lo lắng con bé làm cho trên y phục tất cả đều là nét mực quá khó giặt. Ừm, viết không tệ Lục Vân khai trái lương tâm khen thuận tay chỉ chữ noãn. Đây là chữ gì? Là Ngoãn Ngoãn, tên của Ngoãn Ngoãn, Ngoãn Ngoãn cười hì hì nói, Ngoãn Ngoãn biết, rất thông minh, vậy ngày mai cha dạy con viết chữ khác. Chữ của Ngoãn Ngoãn đều là tự tay Lục Vân khai dạy, hắn thực sự không dám để Tân Đồng đi dạy chữ viết bút lông của nàng rất xấu, cũng không tốt hơn Ngoãn Ngoãn là bao. Viết tên cha, Ngoãn Ngoãn yêu cầu, còn có đâu, còn có viết nương, viết cữu cữu, viết nãi nãi noãn noãn rất tiến tới nghĩ muốn học rất nhiều chữ chờ cựu cựu nãi nãi tới là bé có thể viết cho bọn họ xem chương bốn trăm linh năm thiếp mời quá nhiều ngày hôm sau giang minh chiêu tới cửa đưa không ít thuốc bổ tới cửa vân khai ngươi đây vừa bệnh nhưng làm cho đệ muội sợ hãi đa tạ ngươi hỗ trợ bị bệnh một hồi lục vân khai cả người thon gầy không ít một bộ bạch y ngồi trên ghế đơn bạc mà mệt mỏi dã rời nghe nói nội dung lần thi hội này nhiều mà phức tạp hơn so với năm rồi ngươi có mấy phần nắm chắc giang minh chiêu hỏi sáu bảy phần lục vân khai xoa xoa mi tâm có cần đại ca ta bọn họ xem giúp ngươi không không cần lười xem lục vân khai uống một ngụm nước đợi đến tháng ba ít bảng rồi liền biết được nhìn bộ dáng lão thần khắp nơi giang minh chiêu biết được lục vân khai phòng chừng có ít nhất tám chín phần nắm chắc như thế hắn cũng không nói cái gì nữa Sau thi hội chính là thi đình, đến lúc đó ngươi lại cố lên kiếm cách trạng nguyên về Đa tả, Lục Vân Khai chắp tay Thi hội vừa qua, liền là các loại yến hội Bây giờ ngươi xem như đã lên thuyền thái tử Mấy yến hội đó có thể trốn thì trốn, để tránh vào mắt người có tâm Giang Minh Chiêu biết tuy bạn tốt tâm tư thâm trầm Nhưng lại không thích kiểu yến hội biết người này Thà rằng ở nhà trông con cũng không muốn ra uống rượu yến hội Lục Vân Khai cầm thiếp mời bên cạnh lên Không còn kịp rồi Giang Minh chiêu nhìn một sấp thiếp mời thật dày kia, thế chọn một ít đi cũng được. Lục Vân khai ư một tiếng, hai ngày trước mượn bệnh từ chối mấy trận, sau vẫn là phải đi. Dừng một chút, hoặc là ta đưa thiệp mời mọi người một hồi, sau này thì đều không đi. Này cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Giang Minh chiêu bật cười, chiêu gẹo nói, tốt nhất là tiểu lầu của đệ muội đãi khách cũng có thể kiếm một chút bạc. Có đạo lý, tiện tay ném thiệp sang bên cạnh, sau đó hỏi đến Kinh Thành lúc nào. Hôm 15 kia, vừa lúc bắt kịp tiểu lầu đệ muội khai trương tiểu lầu làm ăn rất tốt nhiều người còn không có chỗ xếp hàng. Giang Minh chiều uống một ngụm trà, lại nói chỉ là ta nghe nói tiểu lầu là vệ công tử tìm giúp bây giờ tuổi tác kim thượng đã lớn thế cục trong triều đã là cuộn trào mãnh liệt ngươi vẫn là cẩn thận mới tốt. Từ lúc ngươi dẫn hắn đến đảo Hoa Thôn, chúng ta đã vào cái cục này rồi, dù cho không chịu tiếp nhận chỗ tốt của vệ công tử chúng ta còn có đường lui đáng nói. Lục Vân Khai thần sắc nhàn nhạt nhấp một ngụm trà. Giang Minh chiêu giật mình một chút, dây lát sau than thở, là lỗi của ta. Lục Vân Khai nhìn hắn một cái, không liên quan đến ngươi. Trầm mặc khoảnh khắc lại hỏi, Giang ra thế nhưng một lòng giang minh chiêu và vệ công tử quen biết nghĩ đến hẳn là một phe thái tử này chỉ là giang gia còn có mấy phòng người cũng có người làm quan trong triều hơn nữa sơ bẩn trong đại gia tộc còn muốn phức tạp hơn so với bách tính phổ thông bọn họ nghĩ nhiều lắm cho nên ở đây lục vân khai phải cẩn thận giang minh chiêu hiểu ý có phúc cùng hưởng lục vân khai nhếch nhếch môi không nói gì nữa triều đình phong vân biến hóa loại học sinh còn chưa nhập môn như hắn đây vẫn là đừng nói nhiều mới tốt thuận theo tự nhiên người khôn giữ mình Còn chưa chúc mừng ngươi được thiên kim. Lục vân khai biết thê tử đã làm chủ tặng đồ, nhưng trên miệng vẫn là muốn nói cảm ơn. Nói đến nữ nhi sinh ra vào tháng riêng, trên mặt giang minh chiêu không kìm được tràn ra ý cười, một nắm rất nhỏ, đặc biệt ngoan, vốn là muốn mang đến cho ngươi xem một chút nhưng quá nhỏ. Cho ta xem làm cái gì? Lục vân khai không hiểu. Cùng noãn noãn nhà ngươi nhiều lần. Noãn noãn nhà ta tất nhiên là tốt nhất. Lục vân khai không chút suy nghĩ nói. Thế thì không nhất định, mắt khuê nữ ta còn lớn hơn so với noãn noãn. Vậy cũng không hiếm lạ, vẫn là noãn noãn nhà ta là tốt nhất. Giang Minh chiêu thật muốn đánh người. Người thấy được sẽ biết. Lại qua mấy ngày, Lục Vân khai triệt để khỏi hàn phong hàn rồi. Hắn liền phát thiệp cho toàn bộ những người đã phát thiệp mời hắn. Mặc kệ quen hay không quen, đều viết phát xong một lần, miễn cho sau đó lại tới tìm hắn. Ngày 25 tháng 2 này, trong nhã sảnh đặc biệt lớn lầu 3 tiểu lầu đồng ký tới không ít học sinh với khách 4-5 bàn đều bày đầy. Sắc mặt Lục Vân khai tái nhợt như trước, thân hình gầy gò chứng minh hắn đích thực là vừa khỏi phong hàn, hắn chắp tay về phía mọi người nói, thi hội vừa ra liền nhiễm phong hàn, thẳng đến hai ngày này mới khỏi hàn, vài ngày trước không thể tham gia yến hội của các vị huynh đài, tại hạ rất là ái náy, hôm nay đây lại mở tiệc riêng, mời mọi người đến đây một chữ chỉ là vì mới tới kinh thành, trên không có căn cơ, chỉ có thể tìm một chỗ tiểu lầu mở tiệc chiêu đãi các vị. Còn xin rộng lượng, mọi người đều biết Lục Vân Khai và Gia Quyên ở trong một tiểu viện, chỗ đó vàng thau lẫn lộn, nhiều là người thường cư trú. suy đoán hắn cũng không có bối cảnh, chỉ là vì tài học văn hoa, lúc này mới đều hạ thiếp mời muốn kết giao với Lục Vân Khai trước đó thấy hắn cự tuyệt còn tưởng rằng hắn cao ngạo trong lòng còn có không vui nhưng hiện tại lại thấy sắc mặt hắn tái nhợt đích thực là bộ dáng bệnh nặng mới khỏi chút không vui ở đáy lòng kia cũng liền không có lục huynh người khách khí chúng ta sớm nghe nói thức ăn của từ lâu này không giống với bản địa kinh thành rất là mới lạ đã muốn tới đây tụ họp một lần sắc mặt lục huynh vẫn tái nhợt như cũ thế thân thể đã khỏe chưa có cần ta lại mời một danh y đến thay ngươi trần trị một phen chứ không cần trường huynh Lục vân khai khoát tay áo, tu dưỡng tiếp mấy ngày liền ổn, nói lại gọi mọi người vào chỗ, còn chưa tới quán cơm, vào chỗ rồi tiểu nhị chạy đường đưa mấy thứ trà với điểm tâm đặc sắc lên, còn có ca cơ trợ hứng đánh đàn tấu nhạc cực kỳ náo nhiệt. Hạnh phùng lương yến hội, huống là hai tháng xuân, xa tụ đối hồ thương, trừng lan ánh châm phất, pháo cao bị phong thiện, tập phượng điều minh luật, một học sinh tham gia thi hội gật gù đắc ý đọc lên. Lục vân khai nghe từ này cong môi nhấp một ngụm trà, rũ mắt che khuất ý trào phúng trong mắt trong nhã sảnh tuy bố trí lịch sự tao nhã, lại đi phong cách ngắn gọn trừ bích học với song cửa sổ khắc hoa cùng bình xứ màu xanh ra, không có cái khác ở nhà vụng trộm làm mấy bài. Một người cũng thì thầm, ban ngày cất cao giọng hát cần quá chén, thanh xuân làm bạn hảo về quê. Nói xong lại nói, muốn ta nói trà này nên dẹp xuống, không bằng lên rượu cũng tốt mà tiêu giao một phen. Về quê làm chi? Chờ nhận bảng, nếu như lên bảng còn phải đi thi đình. Ta tự biết tài học nông cạn, ngày ấy sách luận ta chỉ đáp hai đạo, không có làm xong, nghĩ đến. Học sinh thở dài một hơi. Hôm nay lương huynh đừng khuyên ta, ta muốn cùng các vị huynh đài nhất say phương hiu. Lục Vân Khai phân phó một tiếng với tiểu nhị bưng trà, rất nhanh rượu liền lên, hơn nữa đã gần kề giờ ngọ trưởng quỹ đi lên xin chỉ thị với Lục Vân Khai một phen rồi cũng bắt đầu mang thức ăn lên, tất cả đều là món đặc sắc của tiểu lầu, đã bách ăn không nề hà các món kho như vịt giá. Chỉ mấy món nhắm đặc sắc này, mọi người một chén lại một chén mà uống. Ngô đệ kính Lục Huynh một chén, vọng ngươi bình bộ thanh vân. Cầu chúc mọi người đỗ cao, bình bộ thanh vân. Mấy câu không khác lắm, nói lặp đi lặp lại uống đến cuối cùng, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu cũng không biết sau này có còn cơ hội gặp lại không. Trường 406 ta thuộc về Tân Đồng. Trong ngày xuân, chính là thời cơ du xuân tốt. Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai, mang theo noãn noãn cùng nhau ra khỏi thành, đi thôn trang ngoài thành ở mấy ngày, một là muốn tránh tiệc rượu không ngừng nghỉ, hai là trên thôn trang cần phải an bài chút chuyện, ba là lịch sơn cũng là nơi tốt để bình dân bách tính đi đạp thanh dưới chân núi sơn giã trong khe đầy khắp núi đồi nhìn hoa nhỏ không biết tên, rất là mỹ lệ. Kinh thành có không ít hoa trang mỹ lệ hoặc là chỗ ra ngoài đạp thanh tốt, nhưng mấy địa phương này nhiều là nơi quý nhân qua lại. Lấy thân phận hiện tại của bọn họ thấy ai cũng phải bái kiến cho nên vẫn là đừng đi cho bản thân một ngạt tùy tiện tìm cái khe núi nhỏ đi dạo một phen tự tại hơn. Huyện thử với phủ thử tháng 2 đều qua cũng không biết kết quả thế nào. Tống Tân Đồng ngồi trong rừng hoa đào ngoại vi thôn trang, đàn một cái vòng hoa nhỏ đội cho noãn noãn, sau đó liền thả bé chạy lung tung. Hiện tại hẳn là ít bảng áng chừng hạ tuần tháng 3 sẽ liền truyền tin qua đây. Lục Vân Khai nói y theo công phu hiện tại của đại bảo tiểu bảo thi đỗ đồng sinh hẳn là không có vấn đề. Trước khi đi ta đã nói với phu tử thư viện, nếu bọn nó thi đỗ đồng sinh lại để bọn nó thử thi thú tài một lần. Học thức bọn nó sợ là còn chưa đủ đi. Đích xác không đủ nhưng kết cục thử một lần, luyện lá gan một phen cũng tốt. Lục Vân Khai nói đến lúc đó biết được kết quả đã là tháng 5, bên chúng ta đây cũng có kết quả chờ an trí thỏa đáng liền truyền tin để bọn họ qua đây, thời gian vừa vặn. Vậy cũng tốt, Tống Tân Đồng tính ngày một chút, mùng 10 tháng 3 là ít bảng. Đúng vậy, còn có 8 ngày, đáy lòng Tống Tân Đồng có chút khẩn trương. Nếu như đỗ, phải đợi đến hạ tuần tháng 3 thi đình. Đúng vậy, Lục Vân Khai rất thích thôn trang này, mảng rừng đào này không kém đào hoa thôn mấy. Đến lúc đó hơn nửa lại là yến hội không ngừng. Đến lúc đó độ công sĩ sẽ liền trở thành đối tượng đám quan viên kinh thành mượn hơi, cho nên yến hội là sẽ không ngừng. Yến hội sau khi thi hội đều là các học sinh mượn hơi lẫn nhau, đương nhiên, sau khi ít bảng càng nhiều, nhưng Lục Vân Khai không quá muốn tham dự mấy thứ này, đến lúc đó vẫn là đóng cửa từ chối tiếp khách toàn tâm chuẩn bị thi đình. Đó cũng là chuyện không có cách nào. Tống Tân Đồng dừng một chút, ta mời đại phu chuẩn bị viên thuốc giải rượu này nọ cho chàng, đến lúc chàng ra ngoài đều mang theo. Dừng một chút. Tướng công hiện tại chàng xã giao càng ngày càng nhiều, có phải nên chuẩn bị gã sai vặt hầu hạ cho chàng hay không, nếu chàng uống say thì ít nhất cũng có người đỡ chàng về. Lục vân khai gật đầu, cũng có thể giao cho nương tử, được vậy bữa khác ta đi chỗ môi giới xem xem, vẫn là tìm một gã sai vặt cơ linh một chút biết chút công phu quyền cước. Tống tân đồng nghĩ, chàng nói xem, tốt, vậy làm như thế. Tống Tân Đồng cầm điểm tâm lên ăn một khối, sau đó nhìn noãn noãn nhặt hoa đào trong rừng, cười nhạt khanh khách nhìn bé, sau đó lại nhẹ nhàng sờ sờ bụng dưới, tiểu nguyệt tháng 2 chưa có tới, cũng không biết là chậm hay là có. Tống Tân Đồng không có báo cho Lục Vân Khai biết, sợ hắn cao hứng hụt một hồi, chờ mấy ngày nữa, xác định lại dứt lời với hắn, đến ngày yết bảng ấy cùng nói cho hắn biết, để hắn cùng nhau vui vẻ một chút. Lục Vân Khai nhìn noãn noãn hoạt bát đáng yêu, lại nhìn thê tử trên mặt không khỏi phiếm nụ cười hạnh phúc. Nhận thấy được tầm mắt của hắn, Tống Tân Đồng dẫn liếc nhìn hắn một cái. Nhìn ta làm gì, Lục Vân Khai nhìn cánh hoa hồng nhạt theo gió rơi vào trên tóc mai đen nhánh của nàng, nói tiếng đừng động, sau đó đưa tay sờ trên tóc mai của nàng. Tống Tân Đồng kinh ngạc nhìn hắn, chờ hắn lấy ra một mảnh cánh hoa đào từ trên tóc mình, cười nói, có lẽ là gió thổi lên. Ân, Lục Vân Khai phút chốc kề sát vào, đưa tay hái một đoá hoa đào, nhẹ nhàng cài giữa tóc nàng. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực của hắn, tùy ý hắn cài hoa vì mình, người mùi hương nam nhân trên người hắn, hai má cầm lòng không được mà đỏ. Được rồi, Lục Vân Khai nhìn thê tử, sắc mặt ửng hồng, hồng không kém hoa đào là mấy, mặt người hoa đào tôn hồng nhau, một màu đẹp đáy lòng ái náy mà động. Đẹp sao, Tống Tân Đồng trông bình tĩnh nhìn trượng phu của mình, Lục Vân Khai giơ tay lên nhẹ nhàng mơn trớn hai má Tống Tân Đồng. Rất đẹp, cảm ơn tướng công. Tống Tân Đồng hé miệng cười, gió xuân phất qua cánh hoa đào bay múa cười ngắm gió xuân. Cảm ơn ta làm gì? Lục Vân Khai hỏi nhỏ. Cảm ơn chàng khen ta. Tống Tân Đồng hôn một cái ở hàm dưới Lục Vân Khai, trong con ngươi nồng đậm ý cười tất cả đều in Lục Vân Khai. Ta rất vui vẻ, rất đẹp. Lục Vân Khai cúi đầu, mềm mại hôn cánh môi không son mà đỏ của Tống Tân Đồng. Làm ta kìm lòng không được muốn hôn nàng. Cho chàng hôn. Tống Tân Đồng cười sán qua, hai tay không kìm lòng được bắt được vạt áo trước ngực Lục Vân Khai cố ý trêu chọc hắn. Ngọt không, Lục Vân Khai sừng sốt một chút, rất nhanh nên bị động thành chủ động. Rất ngọt, rất ngọt. Gió xuân tháng 3, hoa đào bay tán loạn, hai người an vị dưới cây hoa đào, ôm nhau cùng một chỗ, chỉ nguyện người trường cửu thiên lý cộng thiền quyên. Noãn noãn chơi một hồi chạy tới, lúc này Tống Tân Đồng mới tách khỏi Lục Vân Khai, ánh nước trong mắt khẽ nhúc nhích hai má như đào phấn, ngượng ngùng tựa phía sau Lục Vân Khai, không muốn con gái thấy bộ dáng động tình hiện tại của nàng. Nương, sao vậy? Noãn noãn lanh lợi hỏi. Lục Vân Khai cười liếc mắt nhìn thê tử nằm sấp ở bả vai mình, sau đó nói với noãn noãn, không phải đi bắt bướm sao? Sao không đi? Cha với nương cũng không đi. Noãn noãn ủy khuất còn đi trước chờ chút nữa cha với nương liền đi lục vân khai nói thực sự noãn noãn vươn ngón tay út ngoéo tay được lục vân khai duỗi tay ngoéo với noãn noãn noãn noãn cao hứng cười rộ lên vậy cha nhanh một chút noãn noãn với gì đại nha đi hái nấm nói lại chạy về phía cánh rừng bên kia đại nha chờ ở bên kia còn hái không ít dương xịt tê mới Chờ con gái đi rồi, Lục Vân Khai đem thê tử từ phía sau thả ra, trêu chọc nói, ở trước mặt con gái còn xấu hổ. Ai bảo chàng cắn ta. Tống Tân Đồng xoa xoa dấu vết trên cổ với lỗ tai. Đừng làm ra dấu, con gái chàng thấy cái gì cũng hỏi, lần trước cũng hỏi, ta còn lừa con bé là bị mũi cắn, con bé còn vào đống tuyết tìm mũi đấy thực sự là. Tốt tốt tốt đều là lỗi của ta. Lục Vân Khai một lần nữa đem hoa trên tóc gài cho Tống Tân Đồng một chút. Lần sau đổi chỗ. Đổi một chỗ, Tống Tân Đồng hung hăng trợn mắt liếc nhìn hắn một cái, trên người chỗ nào không có dấu vết hắn ấn qua. Chẳng chính là cầm tinh con chó, ta thuộc về Tân Đồng." Lục Vân Khai cười nói. "Hừ," Tống Tân Đồng nặng nề hừ một tiếng, đứng lên, vỗ vỗ vụn cỏ trên người. "Đi, noãn noãn hẳn là chờ sốt ruột." "Tốt," Lục Vân Khai đứng dậy, vỗ vỗ vụn cỏ trên vạt áo, vươn tay về phía nàng, hai người nắm tay, chậm rãi đi về phía ngoài rừng hoa đào. Trường 407 trồng thịt, lịch sơn rất lớn, trừ một chút bộ phận tống tân đồng mua ra, vẫn còn dư lại rất nhiều tống tân đồng các nàng đi sâu vào cánh rừng hái không ít dương sỉ và hương xuân, thẳng đến lúc mặt trời chiều ngả về tây, lúc này mới đi trở về thôn trang dưới chân núi lịch sơn. Hôm nay tống tân đồng dậy noãn noãn nhận thức không ít cây cối với thực vậy, dậy bé làm sao hái dương sỉ, làm sao tìm được động thỏ. Đương nhiên, thỏ thì nhất định là không bắt được, có điều noãn noãn học được rất nhanh rất nhiều. Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai cũng không muốn nuôi noãn noãn thành một tiểu thư khuê các đại môn không ra nhị môn không bước, chỉ là nghĩ muốn bé độc lập tự chủ, có thể làm một cô nương có ý nghĩ. Mà dạy bé mấy thường thức cuộc sống nhỏ này, cũng là muốn sau này bé có thể nhận biết ngũ cốc, có thể hiểu khó khăn bình thường. Nương, ngày mai chúng ta lại đến bắt thỏ. Noãn noãn canh cánh trong lòng đối với chuyện hôm nay không bắt được thỏ còn không buông tha nói, nhất định phải bắt được. Được, còn muốn hái rau nha. Được, còn muốn đi tìm nấm. Được, Tống Tân Đồng Thuận miệng đáp lời tìm ban ngày đều không có tìm được chắc là còn phải đi ngày mùa hè mới được. Mấy người vừa nói chuyện vừa xuống núi, trương trang đầu trong thôn trang đã chờ ở dưới chân núi, thấy bọn họ xuống liền thờ phào nhẹ nhõm, đông ra các ngươi về. Ơn. Tống Tân Đồng đưa giỏ rau cho Trương Trang đầu tối nay cứ lấy hai cái rau dại này mà nấu. Dạ, đông ra, buổi tối trên bàn cơm liền thêm đĩa rau, một đĩa dương xỉ trộn, một đĩa trừng ốp lép hương xuân. Tống Tân Đồng đều gắp một ít cho Lục Vân khai và noãn noãn. Noãn noãn mau nếm thử, đây là tự con hái ở trên núi. Noãn noãn vừa nghe, vốn dĩ không muốn ăn rau xanh, này đây có hứng thú ôm bát cơm ăn. Ăn ngon, ăn ngon đúng không? Tống Tân Đồng cười ha hả nói, noãn noãn chờ chúng ta về nhà, cũng lấy miếng đất để trồng rau, noãn noãn tự mình trồng tự mình ăn có được không? Được, noãn noãn gật gật đầu, trồng thịt thịt gà tôm lớn, noãn noãn thích ăn thịt không quá thích ăn rau Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày. Thế bên cạnh trồng một chút còn lại đều trồng loại rau này có được không? Nói rồi gắp một chút rau huyết bì vào bát bé, trồng nhiều, không được, vậy nhiều một điểm. Noãn noãn sợ nương không đồng ý, liền so ra một chút đầu ngón tay út. Được, Tống Tân Đồng cảm thấy không hố thì uổng. Nàng ở bên đấu chi đấu dũng với nữ nhi, Lục Vân Khai kế bên không hé răng ăn cơm. Noãn noãn mau ăn, con xem cha đều ăn xong rồi. Noãn noãn ngẩng đầu nhìn Lục Vân Khai đã sắp hết sạch chén, lập tức cả người đều hiếu động lên. Cha ăn chậm một chút, chờ con một chút, chấm ngày hôm sau tống tân đồng không có đi lên núi nữa mà là nói về việc gieo trồng năm nay của thôn trang với trương trang đầu đông ra hiện tại trên núi chúng ta gà vịt thò các loại nuôi gần một nghìn con dê cũng bắt đầu thả vào tạm thời chỉ có sáu mươi con chờ qua mấy ngày lại mua thêm nhiều một ít trương trang đầu bẩm báo ân mục đích chủ yếu của tống tân đồng là muốn nói một chút về chuyện trồng trọt đầu xuân sau ta để các ngươi lật các ngươi đều lật rồi chứ đều lật tốt rồi Rất tốt hạt giống mấy ngày trước để các ngươi giải đều này mầm rồi chứ. Trước đó tống tân đồng để đại nha lấy mấy chục cân hạt ớt cho trang đầu, để hắn giải xuống ruộng. Thời tiết kinh thành bên này càng lạnh hơn so với lĩnh nam bên kia cho nên thời gian gieo giống càng trễ, bởi vậy nàng lo lắng hạt giống còn chưa có nảy mầm. Đã nảy mầm, đại khái có dài hơn một thức. Rất tốt, chờ lúc hơn 2 tắc hoặc là 3 tắc liền trồng xuống toàn bộ đều để ngươi xử lại, khoảng cách nhau cũng giữ rộng một ít, mỗi một ụ muốn 2 cây, phải nhớ kỹ. Nếu là ở đào hoa thôn bên kia còn tốt, để dương thụ bọn họ đi dậy một chút là tốt rồi, đến chỗ này còn phải tự mình tống tân đồng đi dậy. Nhớ kỹ đông gia đông ra, 300 mẫu ruộng cạn toàn bộ trồng loại này. Trương trang đầu chưa từng thấy ớt hơn nữa kinh thành bán đắt như thế đều bị nhà người phú quý mua đi bọn họ căn bản đều chưa từng nghe qua đúng vậy đều trồng tống tân đồng tính bảy trăm mẫu đất này một chút một trăm mẫu ruộng nước dựa chân núi toàn bộ nuôi tôm hùm với ốc nước ngọt nuôi rất khá hiện tại đều sắp tràn lan cũng may tiểu lầu cũng mở mỗi ngày đưa qua năm trăm cân tôm với hai trăm cân ốc nước ngọt thỉnh thoảng còn có thể thêm một ít nói chung là lại mở thêm mấy nhà tiểu lầu cung cấp hàng đã là đủ Có điều ở kinh thành nàng không tính mở nhà đồng ký tiểu lầu thứ hai, châu thành cách kinh thành không xa mới trái lại có thể cân nhắc có điều kế hoạch này còn phải đẩy về sau, chờ tiểu lầu ở kinh thành lợi nhuận rồi lại nói. Trừ 100 mẫu ruộng tôm ra, còn có hơn 600 mẫu, đào 3 mẫu ao cá lớn, nuôi cá với trồng củ sen. Còn có hơn 200 mẫu ruộng nước liền trồng lúa lúa cũng giống ruộng bên đào hoa thôn kia ươm giống trước rồi lại gieo, như vậy sản lượng sẽ tăng nhanh không ít. Tống Tân Đồng còn dùng chút làm rào tách ruộng nước với ruộng cạn và ruộng tôm này nọ ra, bởi vì đến lúc đó sẽ thả vịt trên chỗ sơn thủy bên cạnh đến tùy ý vịt ăn trùng ăn cỏ trong đó. Bởi vì muốn thả vịt cho nên Tống Tân Đồng sẽ không nuôi cá ở bên trong, dù sao nuôi trồng trong ruộng lúa cũng không thể nuôi hai loại điền địch cùng chỗ đi. Còn lại hơn 300 mẫu ruộng cạn, mấy chục mẫu đất toàn bộ làm thành nhà kính trồng rau chuyên môn trồng rau, vào mùa đông sẽ không thiếu rau. Còn lại liền toàn bộ lấy để trồng ớt, lúc mùa đông liền trồng lúa mạch cái loại đồ vật món chính này vẫn là tự mình trồng nhiều một chút, cũng không cần ra chọn mua tự mình trữ nhiều lương thực cũng an toàn. Hiện tại Tống Tân Đồng có mấy thôn trang, trừ thôn trang dùng để nuôi tôm trồng rau ra còn có Điền Trang có hơn ngàn khoảnh, chẳng qua là ở lĩnh nam bên kia. Điền Trang ở Kinh Thành bên này nàng như mua không nổi, động chút là mấy vạn lượng nàng vẫn có chút không nỡ. Trước mắt mà nói, lương thực nhà nàng dự trữ có thể cung cấp cho toàn bộ đào hoa thôn ăn 2-3 năm, nhưng gạo để lâu liền không ngon, cho nên trước khi lương thực mới mỗi năm ra tống tân đồng sẽ liền thay lương thực cũ đi cầm đi bán hoặc là để nộp thuế cũng có thể, hàng năm thu nhập của bán lương thực cũng là gần vạn lượng bạc. Gà vịt trong núi các ngươi cũng xem trọng, lông nhung vịt này nó cũng đều phơi khô rồi thua tốt lại cũng đừng ném cho ta. Hiện tại gà vịt trên thôn Trang đã bắt đầu cung hàng cho tiểu lâu, nhưng giết gà vịt vẫn là làm ở đây. Tiểu nhân minh bạch, Trương Trang đầu nói, hai ngày trước thôn Trang mua không ít khoai lang ở thôn sát vách, hẳn có thể nuôi đến mùa hè, chỉ là sau đó thì không biết nên làm gì bây giờ. Mua nhiều chấu một chút, để hỗn hợp với nhau, sau đó nếu không có thì lại nói đi, đến lúc đó hẳn là có mấy thứ khác có thể cho ăn. Tống Tân Đồng rất hy vọng có thể tìm được ngô kiếp trước mấy thứ này chừng mình ăn ra thì đều là lấy để cho gà, vịt với heo ăn, gà vịt ăn lớn lên nhưng nhanh. Dạ đông ra, linh 408, song hỉ lâm môn. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền tới mùng 10 tháng 3. Cử tử tham gia thi hội lần này có ngàn người, sau khi trải qua gần một tháng chấm bài thi, so nhau xong cuối cùng vào ngày mùng 10 tháng 3 này dán bảng danh sách. Chỗ xem bảng ở ngay ngoài trường thi, trên mặt tường to như vậy dán đầy hoàng bảng, trên một bảng có tên 20 người, dán đủ chừng 20 tờ thông báo. Hôm nay vì cử tử tham gia thi hội rất nhiều cho nên người chúng tuyển cũng nhiều hơn năm rồi không ít năm rồi là chừng hơn 200 người, năm nay chừng 390 người. Nhưng mấy nghìn người chỉ chọn gần 400 người, cạnh tranh vô cùng lớn người xem bảng đặc biệt nhiều lục vân khai và giang minh chiêu đứng ngoài vòng vây căn bản không chen vào được chỉ có thể phái gã sai vặt chen về phía trước lục vân khai nhìn chỗ dán bảng danh sách lờ mờ có thể nhìn thấy mấy chữ to đại chu xuân năm bảo phong thứ mười lăm thi hội tháng hai lại nhỏ hơn liền không nhìn thấy mọi người xem qua từng bảng danh sách một tìm kiếm tên của mình phía sau tên còn có quê quán như vậy mới không có người nhận sai rất nhanh liền có người cao giọng nói a ta đỗ ta đỗ Có người nhìn từ đầu tới đuôi, không tìm được tên của mình thất thanh đau khổ lên. Giang Minh chiêu nhìn người trước bảng, thở dài, sau mỗi ba năm thi hội đều là như vậy, mấy nhà vui mấy nhà sầu, đỗ thì vô cùng cao hứng đi tha gia thi đình hạ tuần, không đỗ thì thu thập bao hành lý về quê hoặc là chờ ở thư viện kinh thành ba năm, đợi ba năm nữa lại khoa khảo. Đương nhiên, vui vẻ nhất vẫn là các học sinh thi đỗ kia. Hiện tại mọi người đã trở thành công sĩ, là có thể tham gia thi đình, chỉ cần có thể tham gia thi đình, kẻ kém cỏi nhất cũng có thể hỗn được cái đồng tiến sĩ tốt hơn thân phận cử nhân rất nhiều, chỉ là không có được phong cảnh như nhất giáp nhị giáp sau thi đình thôi. Khẩn trương, không khẩn trương, Lục Vân khai cười cười. Nếu không phải tân đồng để ta đến xem sớm một chút ta còn muốn buổi tối mới qua đây. Sao hôm nay đệ muội không tới? Giang Minh Chiêu rất là hiếu kỳ, nàng muốn đi tiểu lầu một chuyến. Lục Vân Khai nhìn gã sai vặt chen từ đám người đằng trước, nhìn biểu tình trên mặt hắn, liền biết đỗ, hơn nữa thứ tự cũng sẽ không quá kém. Gã sai vặt chạy tới chúc mừng Lục công tử, chúc mừng Lục công tử, Lục công tử đỗ hạng nhất là hội nguyên. Chúc mừng, Giang Minh Chiêu cũng cao hứng vì Lục Vân Khai, vỗ bờ hai hắn nói, lại đến cái trạng nguyên, liền là đỗ liền tam nguyên. Lục Vân Khai gật đầu. Vậy đi về, này liền đi về. Giang Minh Chiêu kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi là hội nguyên, ngươi cũng biểu hiện đến quá lãnh đạm. Lập tức liền phải tham gia thi đình ta phải về ôn tập bài vở. Kỳ thực đáy lòng Lục Vân Khai đang suy nghĩ hôm nay Tân Đồng đi tiểu lâu làm cái gì. Sao đều không cùng đến xem bảng với hắn, đáy lòng có chút vị giấm. Rồi rồi rồi, ngươi là đại gia. Giang Minh chiêu bật cười, để gã sai vặt đánh xe ngựa về. Vừa đến viện Tống Tân Đồng đã chờ ở cửa cười nhạt doanh doanh nhìn Lục Vân Khai. Tướng công thế nào? lục vân khai bước nhanh qua nói với nàng đỗ là hội nguyên thực sự thế nhưng thật sự là quá tốt đáy lòng tống tân đồng đặc biệt cao hứng tươi cười trên mặt không ngừng được tướng công chàng thực sự quá tuyệt vời ngữ khí lục vân khai nhàn nhạt, nhạt thế nhưng nàng cũng không đi cùng với ta giang minh chiêu phì một tiếng cười lên thảo nào vân khai vẫn nói muốn về nhà trước thì ra là nhớ đệ muội bị trêu ghẹo hai má tống tân đồng ửng đỏ nhìn lục vân khai Tướng công ta cũng có một tin tốt muốn nói cho ngươi. Cái gì, đáy lòng Lục Vân Khai khẽ nhúc nhích tiểu lầu đại phát tài. Tống Tân Đồng kề sát vào, nhỏ giọng nói ta mang thai. Lục Vân Khai thoáng cái sừng sốt tại chỗ, không thể tin nhìn Tống Tân Đồng, lại nhìn nhìn bụng dưới bằng phẳng của nàng, lại nghĩ đến hình như hôm nay nàng ăn uống không tốt hình như có chút buồn nôn thực sự. Thực sự, Tống Tân Đồng gật gật đầu. Đại Phu nói chừng một tháng rưỡi. Thật sự là quá tốt lục vân khai cũng không để ý có người ngoài ở đây thoáng cai bế lấy tống tân đồng thật là tin tốt ta thật vui vẻ ai chẳng đừng lắc ta mau thả ta xuống mặt tống tân đồng chứng đến đỏ bừng đấm ngực lục vân khai nhỏ giọng nói giang công tử còn ở đây giang minh chiêu ha ha ha cười to lên đây thật là song hỉ lâm môn đệ muội không cần xen vào ta các ngươi tiếp tục các ngươi tiếp tục ta đi trước chờ giang minh chiêu đi rồi Lục Vân Khai ôm Tống Tân Đồng vào trong phòng ngồi, lại lấy thảm mỏng đắp trên bụng dưới của nàng. Gió xuân xe lạnh, đừng để lạnh. Tống Tân Đồng nhìn bộ dáng ngờ nghịch của Lục Vân Khai, ha ha ha nửa nụ cười. Lại không phải lần đầu tiên làm cha, sao còn ngờ nghịch thế? Cao hứng, vui vẻ. Lục Vân Khai chấp nhất tay Tống Tân Đồng. Ta viết thư cho Nương, để Nương đến Kinh Thành, để bà. Đừng nóng vội chờ chàng thi đình rồi lại viết thư, nếu chúng ta phải đi chỗ khác làm quan, đến lúc đó có thể về quê đón nương bọn họ cùng đi a Tống Tân Đồng vội khuyên hắn, nếu không nương đang ở nửa đường lại đổi lộ tuyến, rất phiền phức. Nàng phải tin tưởng vi phu có thể đỗ hội nguyên cũng có thể đỗ trạng nguyên. Lục Vân Khai có tự tin này, ta trái lại thích chàng đỗ thám hoa, ta nghe nói thám hoa đều là đẹp mắt nhất. Tống Tân Đồng cảm thấy trượng phu của nàng là người đẹp mắt nhất toàn thế giới. Thế thì hơn nửa là không tới phiên ta, mặt ta có tổn hại chỉ có thể rơi vào những vị trí khác Kỳ thực Lục Vân Khai rất lo lắng thì đình nhưng là phải gặp người Nếu như nhìn thấy dung mạo của hắn, ném hắn vào tam giáp đồng tiến sĩ cũng có khả năng Vậy không sao trong lòng ta chàng là đẹp mắt nhất Tống tân đồng sờ sờ bụng, ta hy vọng đứa nhỏ trong bụng đẹp như chàng Nhắc tới đứa nhỏ, sắc mặt Lục Vân Khai lại nhu hòa mấy phần Sáng sớm đã thấy khẩu vị nàng không tốt ta còn tưởng rằng là bị bệnh không nghĩ đến. Ừ có chút muốn nôn. Tống Tân Đồng nói, đứa bé này hẳn là sẽ rất lăn lộn, lúc này mới vừa một tháng liền có phản ứng, không giống noãn noãn, từ lúc mang thai đến khi sinh ra con bé cũng lăn lộn ta nhiều bao nhiêu. Noãn noãn là một đứa lanh lợi hiểu chuyện, bàn tay to của Lục Vân khai nhẹ nhàng che phủ trên bụng dưới bằng phẳng của nàng. Là cái lần trước khi thi hội đó, Tống Tân Đồng tính ngày một chút hẳn là vậy. Nhưng nghĩ đến ngày một chút lập tức giận liếc hắn một cái thi hội cũng còn không làm. Thực sự là quá, xấu hổ cái gì, đây không phải là nhân luân thường tình sao. Lục Vân Khai nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ nhớ rõ hôm ấy hắn quấn nàng rất chặt khi nghỉ ngơi cách một ngày rồi đi thi hội. Tống Tân Đồng cảm thấy Lục Vân Khai sớm đã biến thành lão tài xế, nói cái gì cũng đều há mồm là tới, như thực hiện được mà cười, nói tướng công hiện tại mới một tháng, chẳng lại phải nhịn 8-9 tháng. Chấm. Lục Vân Khai híp mắt lại tại sao lại quên mất phụ này. Dừng một chút lại chắp lấy tay Tống Tân Đồng. Sau này liền làm phiền tay của phu nhân. linh 409 thi đình. Trong nháy mắt liền tới 20 tháng 3, ngày thi đình này. Sắc trời hơi sáng, Tống Tân Đồng dậy sớm hầu hạ Lục Vân Khai mặc áo gấm và thẳng mới làm trên thuyền ở lĩnh Nam. Chỗ cổ tay áo theo hoa văn trúc thanh nhã, làm nổi bật lên khí chất thanh thuyền mà nho nhã tuân thú của hắn, làm người ta không rời mắt được. Tướng công thật là đẹp mắt hôm nay thi đình nhất định có thể lấy được hạng nhất được cái trạng nguyên về Đẹp mới được trạng nguyên Chẳng lẽ là vi phu không có bản lĩnh Tống Tân Đồng đã sớm hỏi tham qua kim thượng hiện nay cũng không phải là người nhìn nhan giá trị Mà là nhìn chúng thực học cho nên nàng cũng không lo lắng Trên thi đình sẽ bị người đương quyền đào thải xuống Y theo tài học của Lục Vân Khai nhất định có thể có mấy hạng đầu Bất kể là hạng nào, đều có thể làm quan, chỉ là khác nhau ở chỗ làm quan ở kinh với làm quan ở địa phương nhỏ mà thôi. Đương nhiên, nàng tất nhiên là hy vọng Lục Vân Khai có thể làm quan ở kinh thành cho nên chờ sau khi thứ tự thi đình ra, nàng chuẩn bị không ít quà tặng đến lúc đó đi lại một chút hẳn là cũng có thể mưu cái quan kinh thành. Kỳ thực căn bản không cần nàng đi mưu đồ, Lục Vân Khai đã sớm vào mắt thái tử, hơn nữa đã lén gặp lời nói cử chỉ rất được thái tử thưởng thức. Tướng công chàng lợi hại nhất, có bản lĩnh nhất, hôm nay chàng cố lên. Tống Tân Đồng sửa lại vạt áo cho hắn, sau đó lại đưa một bát cháo thi đậu trạng nguyên cho hắn, uống đi, bảo đảm có thể được cái trạng nguyên, đều uống sạch. Uống nhiều nước phải đi vệ sinh thì làm sao đây? Tống Tân Đồng nghĩ một chút cũng phải, vội nói, vậy uống hai hớp là đủ rồi, ta còn chuẩn bị thức ăn khác cho chàng, lúc chàng trên xe ngựa thì ăn. Tốt, vậy chàng cố lên ta và noãn noãn, còn có. Tống Tân Đồng đĩnh đĩnh bụng. Còn có ở trong bụng này, ở nhà chờ chàng về. Được, lục vân khai giơ tay lên vuốt vuốt sợi tóc bên tài tân đồng. Ta đi đây, thời gian còn sớm, nàng lại về trên giường ngủ một chút. Lại nhìn chằm chằm bụng của nàng. Nếu như hôm nay nó lăn qua lăn lại nàng ta về dậy nó. Tốt chờ chàng về. Tống tân đồng dựa vào cửa phất phất tay về phía bóng lưng dần biến mất trong ngõ hẻm ta chờ chàng trở lại. Giữa giờ thì toàn bộ các công sĩ hội tụ ở cửa Đông Hoàng Cung chờ các cấm quân mang bọn họ vào thiền điện chỗ thi đình ở Điện Thái Hòa. Đợi chừng gần nửa canh giờ trời đã sáng choang, lúc này mới có người dẫn bọn họ vào. Mọi người không dám hết nhìn đông lại nhìn tây, vùi đầu đi về phía trước xuyên qua một con đường dài với tường cao đỏ ngói xanh, đi gần một nén nhang, đi qua một đạo lại một đạo cửa nguy nga, cuối cùng đi tới Điện Thái Hòa. Lục Vân Khai vì là hội nguyên thi hội lần này cho nên đứng ngay đằng trước, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy điện thái hòa nguy nga, rừng cột chạm trổ, xa hoa, liếc mắt nhìn lại một cái, đều là như thế, nhưng lại uy nghiêm vô cùng, làm người ta không dám nhìn nhiều. Bởi vậy, Lục Vân Khai rất nhanh lại cúi đầu, đi tới chỗ trống đặt mấy trăm cái bàn sơn đen trước điện thái hòa, chọn một vị trí dựa vào trước nhưng vẫn chưa trực tiếp ngồi xuống. Chờ dây lát liền có tiếng hoạn quan sát nhọn vang lên từ đằng xa, hoàng thượng giá đáo ngay sau đó lễ quan sướng lễ chúng quan viên dẫn đầu quỳ xuống ngay cả thí sinh cũng quỳ xuống tất cả mọi người nằm rạp xuống đất đoan đoan chính chính quỳ mặt thì thấp gần sát đất không dám lỗ mãng chờ lễ quan sướng lễ kết thúc hoàng thượng cũng ngồi xuống phía trên điện thái hòa bình thân ban tỏa tạ hoàng thượng lúc này mọi người lục tục đứng lên từ trên đất có điều vẫn cung kính như cũ không dám ngẩng đầu nhìn phía trên rất sợ chọc hoàng thượng không vui Rất nhanh, một đám công nhân nối đuôi nhau ra từ thiên điện, trong tay mỗi người đều cầm một cái ghế đầu, động tác nhẹ nhàng, không chút tiếng tóc nào đi qua từ bên cạnh, đưa ghế nhất nhất đặt phía sau đám người, lại lặng yên rời đi toàn bộ quá trình không có một tia động tĩnh. Lục vân khai cúi đầu, khóe miệng hơi ngoác ngoác, nếu như tân đồng ở chỗ này khẳng định sẽ lại kinh ngạc với huấn luyện nghiêm trình của bọn họ chắc là cũng sẽ nghĩ sau này trong nhà cũng huấn luyện như vậy. Ngồi xuống rồi, liền có lễ quan đưa bài thi tới tay mỗi công sĩ, bắt được đề mục rồi, mọi người liền bắt đầu đáp đề. Thời gian thi đình rất ngắn, cho nên đề mục không nhiều chỉ có hai đạo chính là thời vụ sách. Lục vân khai giỏi phá đề, giải đề, hạ bút như có thần trợ thẳng đến lúc mặt trời ngả về tây thì mới thu bút. Đề bút xuống sau, liền chờ các giám khảo đến thu quyền. Buổi trưa vẫn chưa dùng cơm, cũng may sáng sớm tân đồng chuẩn bị cho hắn là nắm gạo nếp không dễ tiêu hóa, hiện tại bụng đều còn có chút cảm giác chắc bụng chưa từng cảm thấy đói qua. Cuối giờ thân, liền thanh chàng thu quyền. Lục Vân Khai và các cống sinh lần lượt xếp hàng rời khỏi trường thi, lúc gần đến giờ xuất cung, nghe thấy có người gọi tên hắn, nhìn lại phát hiện là vệ công tử, hơi hành lễ, gặp qua điện hạ. Vệ công tử ngoác ngoác môi, cười cười, hôm nay ở trong điện phụ hoàng điểm danh ngươi, khen ngươi lúc thi hội bút mực rất tốt, có tài lại không thổi phồng, có phong độ của thái phó năm đó. Thái phó chính là quan chủ khảo thi hội năm nay, phái phải cụ thể. Mặt mày lục vân khai khẽ nhúc nhích khom người nói, đa tạ điện hạ. Không cần nói cảm ơn, chỉ là phụ hoàng nhìn quyền trương thi hội, lúc này mới vào mắt. Vệ công tử cười cười, đi thôi, lục phu nhân hẳn còn chờ ngươi trong nhà. Lục Vân Khai hành lễ rồi rời đi, ra khỏi cửa cung lên xe ngựa rồi, Lục Vân Khai hơi nhíu mày trước mặt mọi người liền lộ ra chuyện bọn biết nhau này, là làm cho ai xem. Hay là muốn khảo nghiệm hắn, về đến trong nhà, noãn noãn lập tức tiến lên đón. Cha người về, Tống Tân Đồng cũng tiến lên đón, hôm nay thế nào? Còn tốt, Lục Vân Khai chưa nói về hành vi cuối cùng của vệ công tử, chỉ nói, hôm nay gặp được Kim Thượng. Là người như thế nào? Lớn lên đẹp hay không? Tống Tân Đồng bật thốt lên hỏi. Kim Thượng uy nghiêm chúng ta không dám ngẩng đầu nhìn nhiều. Lục Vân khai dừng một chút. Kim Thượng sớm đã là tuổi Nhi Lập nghĩ đến hẳn là khí độ bất phàm. Tuổi Nhi Lập là cái tuổi mà con cái Lập gia đình. Vậy thì thật là đáng tiếc. Tống Tân Đồng cũng không nghĩ nhiều. Đã làm tốt bữa tối rồi, liền chờ chàng về dùng cơm. Chưa hôm nay có phải chưa có dùng cơm hay không? Đói bụng không? Tống Tân Đồng đi theo Lục Vân Khai vào phòng, bây giờ chúng ta liền ăn cơm. Hơn nửa giờ rậu, đúng thích hợp ăn cơm. Sau trận thi đình này, lại phải bao lâu mới có thể biết kết quả. Tống Tân Đồng vừa gắp thức ăn cho hắn, vừa nói. Rất nhanh qua hai ngày là được rồi. Lục Vân Khai dừng một chút. Đến lúc đó chúng công sĩ đều sẽ tới đại điện nghe chỉ nếu như là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa sẽ nhậm quan tại chỗ còn có thể mang hoa lụa đỏ dạo phố. Đây không phải là giống như thành thân à. Tống Tân Đồng mất máy môi. Lúc dạo phố có phải sẽ có không ít cô nương chưa chồng ném hà bao về phía trạng nguyên bảng nhãn thám hoa hay không? Ném khăn tay. Thế à, Lục Vân Khai nhướng mày. Trong kịch nam thoại bản đều viết như vậy. Tống Tân Đồng nhìn hắn. Nếu chàng trúng tiền nhất giáp chỉ cho nhận hà bao ta ném cho chàng. Còn chưa biết đâu, có lẽ Kim Thượng thấy tướng mạo ta có tổn hại, liền ném ta tới nhị giáp tam giáp đi tiêm Thượng sẽ không không có phẩm cách như thế đi. Tống Tân Đồng nói xong vội che miệng lại. Lời này có phải không thể nói hay không? Ừ, không thể nói. Lục Vân Khai nhìn bộ dáng nàng cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ tai vách mạch rừng, không khỏi cười, nương tử ngốc. Chàng mới là tướng công ngốc. trăm 410, Đỗ Trạng Nguyên bài thi đình là do các đại nhân nhất nhất xem rồi chọn ra từ mười đến hai mươi phần bài thi ưu tú nhất, lại do kim Thượng tự mình phê duyệt chờ hắn xem bài thi xong từ trong đó chọn ra ba hạng đầu, ngự bút khâm định trạng nguyên, bảng nhãn với thám hoa, sau lại giao cho quan viên viết bảng ngày kế rán ở trong thành, mà trước khi rán bảng danh sách chúng thí sinh sẽ liền tới trước nội điện thái hòa xếp hàng chờ lễ quan sướng tên mỗi người báo cáo thứ tự. Hôm nay chúng cống sĩ liền mặc trang phục cống sĩ triều đình thống nhất phát cho tới trước đại điện văn võ bá quan mặc triều phục đã sớm vào chỗ theo chức quan cao thấp tước vị cao thấp lần lượt xếp hàng đứng hai bên đại điện các cống sĩ vì tạm thời không có quan chức nên đứng ở phía sau quan viên chức quan thấp nhất chờ đợi triệu kiến lúc đó tiếng nhạc vang lên sau khi hoàng đế ngồi xuống chỗ rồi lễ quan sướng lễ chúng quan viên quỳ lạy các cống sĩ cũng quỳ xuống theo ba quỳ chín lạy rồi mọi người đứng dậy quan viên lễ bộ thì bắt đầu cao giọng sướng danh. Xuân năm bảo phong thứ 15, cống sĩ thi viết thiên hạ, tiến sĩ đệ nhất sáp ban cập đệ, đệ nhị giáp ban tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp ban đồng tiến sĩ xuất thân. Theo đó, đối chiếu bảng danh sách sướng danh, nhất sáp hạng đầu, lục vân khai, nhất sáp hạng đầu, lục vân khai, nhất sáp hạng đầu, lục vân khai, ba người đệ nhất sáp được sướng danh ba lần tiếng vang vọng trong không trung đại điện truyền vào trong tay mọi người. Theo sát đó. Liền có lễ quan dẫn Lục Vân Khai tiến lên, tiến vào trong đại diện đi làm lễ quỳ lạy. Chờ sau khi hắn quỳ xuống, lễ quan lại sướng tiếp hạng thứ hai, hạng thứ ba nhất giáp. Hạng thứ hai bảng nhãn, hạng thứ ba thám hoa cũng bị dẫn tới trong điện quỳ gối vị trí hơi lệch với vị trí Lục Vân Khai quỳ. Ba người quỳ xuống sau, lễ quan lại sướng tiếp các hạng nhị giáp tam giáp. Cũng may hạng sau chỉ cần sướng một lần cũng không cần đơn độc ra hành lễ quỳ lạy cho nên tốc độ rất nhanh liền sướng xong. Chờ sướng thứ hạng xong rồi, tiếng nhạc lại vang lên lần nữa tất cả tiến sĩ lại thêm lễ ba quỳ chín lạy, để tạ hoàng ân. Đại lễ hoàn tất rồi, đám người hoàng đế rời đi quan viên lễ bộ nâng hoàng bảng, ra hoàng cung, đưa giấy này dán ở ngoài tường cung chỗ phố xá trung tâm, gõ pháo la minh, dẫn người xem bảng xem xét. Chúng tiến sĩ cũng vừa theo ra đến, trước ngực ba hạng đầu đều đeo hoa đỏ, cưỡi ngựa du hành, những người còn lại thì đi bộ ở phía sau. Lúc dạo phố, người bị chú mục nhất đương nhiên là trạng nguyên, bảng nhãn với thám hoa cưỡi ngựa đi đằng trước, cao môn khuê nữ chưa lấy chồng, tiểu thư khuê các hoặc là các cô nương tiểu gia bích ngọc đều trốn trong trà liều hoặc là đứng trong đám người ven đường vụng trộm nhìn ba người trạng nguyên, mặt lộ vẻ e thẹn, mờ cờ trong bụng. Tống Tân Đồng và Đại Nha, ôm noãn noãn đứng trong đám người chen chúc ở ven đường, nhìn Lục Vân Khai đi ở trước nhất, tư thế hoai hùng hiên ngang, khí chất bất phàm, làm người ta ái mộ cha Lúc noãn noãn vừa nhìn thấy Lục Vân Khai xuất hiện liền lớn tiếng hô lên. Là cha cha cưỡi ngựa. Ừ cha cưỡi ngựa đó. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai, khóe miệng đều không khép lại được. Trạng Nguyên lang thật anh Tuấn. Thám hoa cũng anh Tuấn. Bảng nhãn là một nam nhân hơn 30 tuổi giữ chòm dâu nhỏ, trực tiếp bị mấy cô nương nhìn nhan giá trị này bỏ qua. Trên mặt trạng Nguyên tuy có một vết sẹo lại càng hiền khí phách. Đúng vậy, đúng vậy cũng không biết trạng nguyên lang với thám hoa lang đã đón dâu chưa còn trẻ như vậy khẳng định chưa ai ai trạng nguyên lang nhìn qua bên này có phải đang nhìn ta hay không a ta xinh đẹp hơn nhất định là đang nhìn ta tống tân đồng nhìn nhìn các cô nương xung quanh khóe miệng co giật các ngươi sớm đã không có phần diễn con gái hắn đều đã hơn hai tuổi là cha ta noãn noãn tức giận nói các cô nương bên cạnh vẻ mặt e thẹn nhìn trạng nguyên lang đến gần trạng nguyên lang tới chỗ chúng ta bên này tới chỗ chúng ta bên này ta muốn ném khăn tay cho hắn ta ném hà bao châm cho hắn tống tân đồng ghen liếc mắt nhìn lục vân khai cưỡi ngựa đi về đường bên cạnh đồ trêu hoa ghẹo nguyệt lục vân khai nhìn bộ dáng thê tử hầm hừ lại nhìn các cô nương bên cạnh thét chói tay ném khăn tay hà bao về phía hắn không khỏi cười cười duỗi tay ra đem noãn noãn bế lên chỗ ngồi sau đó nói với tống tân đồng về nhà chờ ta a a noãn noãn thoáng cái ngồi trên ngựa to kích động kêu a a cha ừ cha mang con đi dạo phố lục vân khai cười cười tiếp tục đi về phía trước a trạng nguyên lang đã thành thân trạng nguyên lang ngay cả con gái cũng có các nữ tử tan nát cõi lòng không ngớt đều cực kỳ hâm mộ nhìn tống tân đồng đáy mắt nhiều đố kỵ hơn không ít tống tân đồng cười đắc ý nói với đại nha đi về nhà chờ tướng công bọn họ về nhà. Hơn nửa giờ ngọ, Lục Vân Khai liền ôm noãn noãn về nhà, tiếng cười ha ha lanh lảnh dễ nghe của con gái không dứt bên tai, vừa nghe liền biết hôm nay bé khẳng định chơi vui vẻ. Chúc mừng tướng công, Tống Tân Đồng để gã sai vặt thả một dây pháo để chúc mừng Lục Vân Khai. Chúc mừng Trạng Nguyên Lang, đa tạ nương tử, Lục Vân Khai thả noãn noãn, đi kề bên người Tống Tân Đồng vào nhà. Hôm nay nó có làm ầm ĩ nàng không? Không đâu chóp mũi Tống Tân Đồng khẽ nhúc nhích người hương phấn trên người Lục Vân Khai. Nhanh đi thay quần áo đi cả người toàn mùi son phấn, đi buông thả ở đâu. Không có nàng, có thể đi đâu buông thả. Lục Vân Khai giơ tay lên người người quả thực có một cỗ mùi son phấn, khẽ nhíu mày. Vậy ta đi thay, Tống Tân Đồng kéo noãn noãn lại người người. Sao trên người noãn noãn lại không có gã sai vặt lý thuyền cạnh đó nói phu nhân sau khi lão gia ôm tiểu thư lên ngựa liền không có cô nương ném túi thơm cho lão gia lý thuyền là cháu trai của sư phụ đại nha mười bảy tuổi trước đây cũng theo chân sư phụ đại nha học võ công phu quyền cước cũng không tệ lắm người cũng cơ linh cho nên tìm đến làm người hầu cho lục vân khai tống tân đồng vừa nghe vui vẻ ôm noãn noãn nói noãn noãn thật lợi hại hôm nay nương thưởng cho con thêm một khối kẹo Mặc dù noãn noãn không biết vì sao, nhưng có kẹo ăn đáy lòng bé nhưng cao hứng. Nương, nói xong rồi, ngoéo tay. Ngoéo tay, Tống Tân Đồng ngoéo tay với bé. Chờ Lục Vân khai thay một bộ quần áo sạch sẽ ra, một nhà ba người ngồi vây quanh trên bàn cơm nhỏ, khẩu vị Tống Tân Đồng không phải rất tốt, chỉ ăn một chút canh miến dưa chua. Tướng công, bây giờ chàng đỗ hạng đầu có phải có thể trực tiếp vào triều làm quan không? Đúng vậy lục vân khai gật đầu trạng nguyên bảng nhãn với thám hoa nhất giáp sau khi ít bảng rồi trực tiếp thụ quan vào hàn lâm nhị giáp tam giáp còn lại cần phải qua chiều khảo thuyền chọn người ưu tú thì vào hàn lâm làm thứ cát sĩ trở thành thứ cát sĩ cũng không thể chính là chân chính vào hàn lâm còn cần học tập lại tiến hành khảo hạch người hợp cách mới có thể ở lại hàn lâm thụ quan người không thể trở thành thứ cắt sĩ thì chạy quan hệ tranh thủ ngoại phóng làm mấy chức quan như huyện lệnh đi chỗ màu mỡ hay là nơi bần cùng thì phải xem hết thủ đoạn qua lại quan hệ nhân thế của mọi người nghe thấy lục vân khai nói như vậy lòng tống tân đồng triệt để an ổn xuống vậy khi nào tiền nhiệm chương bốn trăm mười một mua nhà định cư hiện tại quan bào chưa làm chờ đưa tới rồi liền chính thức thượng nha lục vân khai nói thượng nha đây là lên nha môn làm việc Tống Tân Đồng cũng không phải là người học lịch sử, nàng cũng không quá hiểu chức quan cổ đại. Thế hàn lâm là làm cái gì? Tổng lục phẩm thu soạn, phụ trách trường thu quốc sử thực lục ghi lại lời nói và việc làm của hoàng đế, phác thảo bàn thảo điển lễ. Lục vân khai dừng một chút, còn bảng nhãn với thám hoa thì là chính thất phẩm biên tu. Vẫn là tướng công lợi hại. Tống Tân Đồng cảm thấy Hàn Lâm Viện có chút giống đoàn thư ký, mặc dù mới vừa gia nhập Hàn Lâm Viện không có thực quyền gì, cũng không thể lên chiều đường, nhưng địa vị cao cả bởi vì thường đi lại ở trước mặt Hoàng đế cũng có thể lăn lộn quen mắt trước mặt các vương công quý tộc đại thần. Nhưng ở lâu trong Hàn Lâm Viện rồi, hầm lý lịch một trận liền có cơ hội nhập các. Có một câu nói gọi là không phải Hàn Lâm không thể làm đại học sĩ, nếu muốn đi nhập các làm thủ phụ cần phải từng nhận chức ở Hàn Lâm Viện mới được. Mấy tiến sĩ khác ngoại phóng làm quan hoặc là trực tiếp vào lục bộ tuy vừa nhập chức có chút thực quyền, nhưng từng bước một đi lên, chức quan tối đa là thượng thư chính nhị phẩm, lại đi lên liền khó khăn. Chức quan tướng công cũng đã xác định, vậy chúng ta có cần mở thiệt chiêu đãi giang công tử bọn họ một phen không, để biểu hiện cảm kích với mấy năm nay bọn họ giúp đỡ? Tạm thời không cần. Lục Vân Khai nói, bây giờ chúng ta đã xác định thường ở Kinh Thành, không bằng Nương từ trước đưa tin cho Nương, để Nương bọn họ nhanh chóng đuổi đến Kinh Thành, chờ tất cả yên ổn rồi lại mở tiệc chiêu đãi bọn họ cũng không muộn. Tốt lắm, hiện tại mở tiệc chiêu đãi khách chỉ có thể ở tửu lầu, nhưng Giang Minh chiêu sớm đã ăn quen đồ ăn của tửu lầu, lại mời khách chỗ kia cũng có vẻ thật không có thành ý, mà ở trong trạch viện này thì cũng là quá nhỏ, vậy chàng viết thư cho Nương, thử dịp trong khoảng thời gian này. Ta mua chỗ nhà cửa trước đó nhìn chúng về thu thập thỏa đáng, chờ Nương bọn họ vừa đến cũng có thể vào ở. Dừng một chút lại nói, đến lúc đó sẽ mời khách trong trạch viện mới, chẳng nói thế nào. Vậy làm phiền Nương Tử. Lục Vân Khai nói qua hai ngày có Quỳnh Lâm Yến, đến lúc đó tân khoa tiến sĩ đều phải đến, còn nhọc Nương Tử thay ta chuẩn bị quần áo tham gia Yến hội. Đều chuẩn bị xong. Tống Tân Đồng sớm đã được Giang Minh Chiêu thông báo cố ý đi cửa hàng tơ lụa nhà hắn mua vài vóc về làm gấp mấy bộ để chuẩn bị cho các loại yến hội cần thiết. Cha con cũng muốn đi. Noãn noãn thấy nương làm đồ mới cho cha mặc bé cũng muốn mặc đồ mới. Con đi đâu chứ con chính là muốn mặc đồ mới. Tống Tân Đồng tức giận nói. Nương cũng làm cho đệ đệ cũng làm cho noãn noãn. Noãn noãn mép cười. Đều làm đây. Tống Tân Đồng không biết thiêu hoa, nhưng may vá đơn giản vẫn có thể. Con đừng ngại nương làm không thiêu hồ điệp cho con là được. Không chê, Noãn Noãn lập tức bỡ đỡ nói. Vậy có đồ mới liền không đi. Quỳnh Lâm Yến là đại sự cả đời này của cha nha, đương nhiên phải mang theo nàng với Noãn Noãn đi. Lục Vân Khai nói, Noãn Noãn ăn mặc đến thật xinh đẹp. Tống Tân Đồng tâm động. Chúng ta có thể đi. Đương nhiên có thể đi. Lục Vân Khai dịu dàng nói, hôm nay bảng nhãn với thám hoa đồng khoa tiến sĩ còn khen noãn noãn của chúng ta xinh đẹp ta đương nhiên phải mang theo khoe khoang một phen. Chấm, sau Quỳnh Lâm Yến các tân khoa tiến sĩ liền bắt đầu học tập lễ nghi chế độ của quan viên, học tập hoàn thành rồi liền nhập chức. Lục Vân Khai bắt đầu cuộc sống công chức sớm đi chiều về, mà tống tân đồng bên này liền bắt đầu bắt tay vào thu thập một chỗ nhà cửa tam tiến mới mua. Nhà cửa cách xa phố xá sầm uất nhiều, ở hẻm Tân Nguyệt, ở đây đều là quan viên lục phẩm trở lên, hàn lâm viện còn thị lang nào đó. Ngõ nhỏ này sâu thẳm yên tĩnh lịch sự tao nhã, hơn nữa giá thích hợp, rất thích hợp người ngoại lai làm quan như bọn họ cư trú nhà giàu bình thường hoặc là các vương công quý tộc thì ở tại chỗ khác giá nhà bên kia xào lên mấy lần. Tống Tân Đồng cũng từng nghĩ mua ở bên kia, nhưng lục vân khai khuyên nàng lại, để không khỏi bị ngôn quan tranh đối, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí mới tốt. Cho nên chọn nhà cửa tam tiến ở bên này, người lục giả ít trạch viện tam tiến đã là dư giả. Phu nhân toàn bộ mấy cái này đều phải tu trình. Các thợ thủ công nhìn bản đồ thi công, nhà ở lót sàn đều phải lật tới lật lui lần nữa, lượng công trình này cũng quá lớn. Đều lật, Tống Tân Đồng luôn mãi xác nhận các thợ thủ công đã xem hiểu bản đồ, tiếp tục nói chính phòng với thư phòng, còn có cửa sổ hai chỗ ngoại viện này toàn bộ đổi thành cửa sổ lưu ly li, cẩn thận cái này chút. Hiểu rồi. Sư phụ thủ công cảm thấy vị phu nhân này thật có tiền, một tấm lưu ly gần 500 lượng, đầy cũng không xuống 20 tấm, gần vạn lượng bạc tiêu ra mắt cũng không nháy chút nào. Còn có đình đài lầu các hành lang sao thủ bên kia, rừng cây ăn quả bên kia làm phiền các sư phụ giúp tu sửa có hình một chút, đường đá xanh bên kia cũng lát bằng một chút. Tống Tân Đồng nói, hành lang sao thủ bên kia có một chỗ hồ, hồ không lớn, bộ dáng có chừng 2-3 mẫu, cũng không sâu. Không biết chỗ nào có mạch nước ngầm, dù sao nước hồ cực kỳ trong suốt, có thể thấy cỏ dại xanh đậm dưới nước, cho nên tống tân đồng để các sư phụ đào mấy liễu cây hòe bên hồ lên, toàn bộ đổi thành các loại cây ăn quả, còn có hoa mai, thưa thớt, đan sen với nhau, bất đồng mùa cũng có mỹ cảnh bất đồng. Tống tân đồng còn để các sư phụ làm cầu trượt còn có bập bênh, bản đu dây các loại đồ chơi cho trẻ con hơn nữa cơ hồ mỗi viện đều trồng một ít cây ăn quả cái nhà này trừ bỏ chính phòng ra thì còn có mấy viện lục mẫu một cái cặp song sinh một cái nay này noãn noãn với đứa nhỏ trong bụng một cái còn có thể dư lại mấy cái trong tiền viện cũng tu sửa đến đặc biệt lịch sự tao nhã tiền sảnh phòng khách phòng trọ thư phòng này nọ đều sửa lại một lần hoàn toàn khác với bộ dáng cũ nát trước đó thợ thủ công phụ trách làm vườn nói phu nhân chọn tất cả đều là cây ăn quả không chọn một vài cây thường xanh không cần Trong viện vốn đã có không ít cây phong với hương trương, trong góc còn có cây đa lớn gì gì đó, trong mùa hè che mát vậy là đủ rồi. Trồng nhiều một chút cây ăn quả, no đủ ham muốn miệng lưỡi, trong mùa xuân cũng có thể dùng để thưởng thức đã rất không tệ Chỗ đại viện tam tiến này, hẳn là chỗ bọn họ thường ở tại Kinh Thành, có lẽ muốn ở mấy chục năm, khẳng định phải thu thập cho tốt mà làm, sau này yến khách trong nhà, Lục Vân Khai có thể mời các đại nhân đến bên hồ xem, bất đồng mùa hái bất đồng trái cây. Tuy thân ở Kinh Thành, nhưng vẫn còn có niềm vui sơn thủy điền viên. Về phần con cháu cả sành đường sau này, trong nhà ở không được liền mua viện bên cạnh về cũng được. đương nhiên đây cũng chỉ là chút suy nghĩ của Tống Tân Đồng thôi, hiện tại đang ở sát vách là học sĩ hầu dạy của Hàn Lâm, chừng 40 tuổi, nếu như phải đợi đến khi hắn về quê dưỡng lão rồi bán nhà, chắc là phải chờ 20 năm. Quên đi trước đừng nghĩ, nếu thật sự treo biển bán, nàng bắt lấy cũng tiện mở rộng viện. Việc cải tạo tu sửa phòng ở vẫn kéo dài tới tháng 5 mới kết thúc Có điều bọn họ cũng không sốt ruột mà chuyển vào Mà là muốn chờ sau khi Lục Mẫu với đại bảo bọn họ tới lại chuyển vào nhà mới Trường 412, Lục Mẫu đến Kinh 15 tháng 5, Tống Tân Đồng đỉnh Cái Bụng Tiễn Lục Vân khai ra cửa tới Hàn Lâm Viện đi làm Buổi trưa sẽ không để Lý Thuyền về lấy bữa trưa Chàng ở Hàn Lâm Viện dùng tạm chút chờ chút nữa chờ ta đưa nương về Liền làm đồ ngon hơn cho chàng ăn vẫn là ta xin nghỉ với trương đại nhân đợi lúc nữa ta ra khỏi thành đi đón nương lục vân khai còn chưa nói xong tống tân đồng liền vội cắt ngang lời hắn hôm nay hàn lâm viện có kiểm tra đừng để người hữu tâm bắt được nhược điểm chàng nhanh đi ta làm việc chàng còn lo lắng sao tống tân đồng vỗ nhè nhè nếp uốn trên quan phục của lục vân khai nhanh đi vậy nàng cẩn thận một chút lục vân khai lại căn dặn đại nha bên cạnh Cẩn thận che chở phu nhân, lúc đánh xe cũng thong thả một chút. Biết cô ra, đại nha nói, được rồi, chàng mau đi chút đi, đừng để trễ. Tống Tân Đồng phất phất tay về phía hắn, buổi tối nấu canh măng chàng thích ăn. Chờ thân ảnh lục vân khai biến mất đầu ngõ rồi, lúc này Tống Tân Đồng mới xoay người lại đi vào trong viện sờ sờ cái bụng bầu đã hơi hiện. Xem ta cứ như là noãn noãn vậy. Đại nha nhịn cười nói cô nương hiện tại cũng không phải chỉ một người cô ra tất nhiên lo lắng cô nương ngài Đều xem ta như người xứ. Tống Tân Đồng ngọt ngào khổ não. Nhà cửa đều thu thập xong. Thu thập xong chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi bến tàu đón người. Đón nãi nãi. Noãn noãn từ trong phòng đi ra. Noãn noãn cũng muốn đi. Được cùng đi. Để bé ở nhà Tống Tân Đồng cũng yên tâm đâu. Thu thập thỏa đáng rồi, Tống Tân Đồng các nàng liền đánh xe ngựa ra khỏi thành chạy về phía bến tàu. Lục Vân Khai vào Hàn Lâm viện rồi, Tống Tân Đồng liền đưa tin cho Lục Mẫu báo cáo hỉ sự Lục Vân Khai đỗ trạng nguyên lại vào Hàn Lâm này. Lúc mùng 10 tháng 5 các nàng nhận được tin trả lời của Lục Mẫu, nói cặp song sinh cũng đỗ đồng sinh chỉ là thi tú tài chưa đỗ còn cần cố gắng 3 năm nữa. Còn nói các bà đã đặt vé tàu vào trung tuần tháng 4 rồi, 15 tháng 5 là có thể đến Kinh Thành, đồng hành còn có Trang Hòa với Tiểu Nguyệt, mà vợ chồng Dương Thụ với vợ chồng Trang Quý Các Nàng thì lưu lại ở đào hoa thôn. Nhất là bởi vì bọn họ vốn là bị truyền bán từ Kinh Thành bên này, lo lắng trở lại Kinh Thành sẽ thêm phiền phức cho Lục Vân khai bọn họ và lại trong thôn bên kia là đại bản doanh cũng không thể hoang phế. Dương thụ bọn họ nghĩ cũng không phải không có đạo lý trốn kinh thành, dưới chân thiên tử, hơi không chú ý liền có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, bọn họ không muốn bị chủ nhân cũ nhận ra thêm phiền phức cho Tống Tân Đồng, đã là nghĩ chu đáo. Vạn kiếp bất phục ý nói làm lỗi rồi là muôn đời không quay lại được. Kỳ thực Tống Tân Đồng cảm thấy không nghiêm trọng như vậy, mấy quý nhân kia nơi nào sẽ để ý ngươi một đứa ở chứ? Có điều cũng nói đến chỗ này. Tống Tân Đồng cũng sẽ không nói gì, dù sao đào hoa thôn bên kia vẫn là cần người nhìn chằm chằm. Chỉ có thể chờ nương các bà tới, đến lúc đó lại tìm mấy hạ nhân trở lại cũng được. Bến tàu ở Kinh Thành càng phồn hoa so với bến tàu Giang Nam, người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Lúc Tống Tân Đồng các nàng chạy tới bến tàu đã là giờ ngọ. hỏi thăm một phen sau thì biết được thuyền phải chừng giờ mùi canh ba mới đến. Tống Tân Đồng liền dẫn noãn noãn đi vào tiểu lâu, dùng cơm trước lấp đầy bụng lại nói. Dùng cơm, lại đến trong trà lâu chờ khách bên cạnh ngồi, hai người dựa cửa sổ nhìn mặt sông rộng lớn bận rộn bên kia cầu tàu của bến tàu. Nương, nãi nãi còn chưa tới. Noãn noãn hỏi, còn phải chờ một lát. Tống Tân Đồng nói, nãi nãi đói bụng thì sao bây giờ? Đợi lát nữa xem nãi nãi bọn họ đã dùng bữa trưa trên thuyền chưa nếu như chưa chúng ta lại đi vào tửu lâu ăn cơm. Tốt, noãn noãn nâng má, cữu cữu cũng tới, tới. Tống tân đồng kéo noãn noãn ngồi lại xuống ghế. Đừng bỏ lên bỏ xuống, ngã thì làm sao đây? Sẽ không, noãn noãn lập tức làm tốt nhìn bụng tống tân đồng. Bụng nương thật lớn, tống tân đồng sờ sờ bụng. Bên trong có đệ đệ hoặc là muội muội cho nên liền lớn. Là đệ đệ, noãn noãn chắc chắn lớn tiếng nói, nương cha nói con cũng là từ trong bụng nương ra tới con cũng lớn như vậy. Tân còn lớn hơn so với này đâu. Tống tân đồng sờ sờ bụng cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc trước bụng 5 tháng khi hoài noãn noãn cũng mới lớn thế này, hiện tại mới hơn 3 tháng liền lớn như thế, cũng không biết có phải gần đây ăn thật quá tốt hay không. Thế nhưng nàng vẫn nôn ngén, thẳng đến 3 tháng mới tốt lên một ít ngắn mùi non nửa tháng này liền ăn quá nhiều. Lớn như vậy, hai tay noãn noãn giang to, khoa tay múa chân bộ dáng dưa hấu lớn. Lớn như dưa hấu to vậy, ừ còn lớn hơn so với cái này. Cô nương thuyền tới. Đại nha vội vội vàng vàng lên lầu, bẩm báo tin tức này cho Tống Tân Đồng. Nô thì hiện tại liền đi đón phu nhân, tốt chúng ta cũng xuống lầu theo. Tống Tân Đồng đứng dậy kéo noãn noãn, đi chúng ta gặp nãi nãi với cữu cữu. Nương bước đi cẩn thận, noãn noãn lanh lợi hiểu chuyện dắt Tống Tân Đồng, cha nhưng đã nói, lúc ở bên ngoài không thể để cho người ta đụng phải nương. Chờ hai mẹ con các nàng tới cạnh xe ngựa, liền nghe thấy có người hô về phía các nàng tỉ, noãn noãn. Theo tiếng nhìn sang, liền nhìn thấy cặp song sinh chen lại đây về phía đoàn người, cặp song sinh tuổi mụ đã 10 tuổi lại cao hơn không ít, lớn lên thành thiếu niên lang tuấn tú, giống như tỷ phu bọn họ cười như gió xuân, cực kỳ ôn nhuận ấm áp. Cửu cữu, noãn noãn lập tức nhảy lên lớn tiếng hô, noãn Noãn, cặp song sinh đứng trước mặt tống tân đồng, nhìn đã sắp cao như nàng vậy. Một năm này hai đứa ăn cái gì? Sao cao lên như vậy? Đại bảo ngại ngùng cười cười. Thu bà bà nói bọn đệ giống như cha, nhìn cao to. Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh càng thêm giống cha, đáy lòng cao hứng gật đầu, nãi nãi noãn noãn bà đâu. Thầm ở phía sau, tiểu bảo cũng chững chạc không ít. Đại nghĩa ca bọn họ đang dỡ hành lý, đại nha thì thì đang giúp dọn xe ngựa chắc là còn phải chừng một nén nhang công phu chúng ta đợi không kịp cho nên theo qua đây trước xem tỷ noãn noãn. Mấy đứa dùng cơm chưa? Tống Tân Đồng hỏi, còn chưa? Đại bảo nói thức ăn trên thuyền không tốt thầm không có khẩu vị. Vừa lúc tỷ gọi một bàn thức ăn trong tiểu lâu. Tống Tân Đồng nhìn về phía thuyền. Hai đứa mang theo noãn noãn lên tiểu lâu ngồi trước xem xem còn muốn ăn món gì để thiểu nhị thêm ta qua đó xem. Dạ, Tống Tân Đồng xuyên qua đám người, đi tới trên cầu tàu ở bến tàu, liếc mắt liền thấy được đại Nha và tạ nghĩa bọn họ đang sắp xếp hành lý lên xe đầy tay chuyển hàng thuê tạm thời. Nương quyên tàu từ. Tân đồng ngươi lẫn qua đây, chúng ta nói chuẩn bị cho tốt ở đây liền qua đó tìm ngươi đâu. Quyên tiểu tử bế tà quân đồng dạng còn chưa đầy ba tuổi, cao hứng nói. Lục mẫu thấy tống tân đồng cũng vui vẻ kéo tay nàng nhìn trên nhìn dưới, lại khoa tay múa chân, đứa nhỏ khỏe chứ. Nương, rất tốt, tống tân đồng nhìn xung quanh, ở đây quá nhiều người. Nương, chúng ta đây chuẩn bị cho tốt liền đi tiểu lầu dùng cơm trước, dùng cơm rồi lại gấp rút lên đường về thành tướng công còn đang ở nhà chờ chúng ta đâu. Thế trực tiếp chạy về thành A cũng không cần lại đi tiểu lầu tiêu pha. Quyên tàu tử nói, từ nơi này đến kinh thành còn phải một canh giờ đâu, chúng ta ăn no lại gấp rút lên đường cũng không muộn. Quyên tàu tử, xa như vậy à, ta còn tưởng rằng giống như bến tàu ở huyện thành chúng ta, đi bộ cũng không cần một khắc đồng hồ đâu. Tống tân đồng đùa đùa tà quân tinh thần mệt mỏi, còn rất xa tiểu quân cũng đói bụng đi, đến theo thầm qua bên kia dùng cơm. Vừa nghe đến ăn cơm tà quân liền tinh thần. Nương ăn cơm, quyên tàu từ giờ khóc giờ cười, đứa nhỏ này. mười 413, nãi nãi không khóc. Dùng cơm, các nàng liền vội vàng đánh xe ngựa trở lại kinh thành. Hai cỗ xe ngựa người ngồi, hai cỗ xe ngựa chứa hành lý với hàng hóa, bốn cỗ xe ngựa một trước một sau chạy về phía kinh thành, trên đường gặp không ít thương đội với xe ngựa, đều là mới từ bến tàu trở về. Tân đồng, ta thấy bụng của ngươi sao lớn như vậy. Vẫn chưa tới bốn tháng đi, quyên tẩu tử ngồi chung một chiếc xe ngựa, nhìn bụng tống tân đồng, không nhịn được kinh ngạc hỏi. Gần bốn tháng rồi, tống tân đồng không được tự nhiên lấy noãn noãn chắn chắn bụng. Hẳn là ăn quá nhiều tẩu tử ngươi nhìn mặt ta có phải mượt mà rất nhiều hay không? Làm mập chút, quyên tẩu tử cười nói, mang thai đâu có không mập trước đó lúc ngươi hoài noãn noãn ta nhưng hâm mộ người thế nào cũng không béo vừa nghe thấy nhắc tới tên của bé, Noãn Noãn liền nhìn Quyên Tẩu Tử tựa hồ đang hỏi thẩm đang nói ta sao. Lục Mẫu ngồi cạnh nhìn Noãn Noãn lớn lên không ít, trên mặt lộ ra ý cười vui mừng, chỉ nhớ Noãn Noãn tốt, nhớ nãi nãi tốt với bé, làm thật thật thật nhiều quần áo đẹp cho bé, cho nên tức thì đặc biệt vô cùng thân thiết ôm Lục Mẫu, ngọt ngào gọi một tiếng, nãi nãi. Lục Mẫu ôm Noãn Noãn, cười rộ lên, mặc dù im lặng, nhưng Tống tân Đồng cũng có thể biết vui mừng cùng vui vẻ đáy lòng Lục Mẫu. Chạy đường một canh giờ cuối cùng về đến nhà lúc đầu giờ rậu, vừa mới an trí xuống, lục vân khai cũng từ hàn lâm viện đuổi về, lúc nhìn thấy lục mẫu, lục vân khai cung kính quỳ lại hành lễ. Nương, như thử thi đỗ, lục mẫu phút chốc rơi lệ, giơ tay lên không ngừng lau nước mắt. nõn nõn thấy cảnh đó, bước lên phía trước cầm khăn tay nhỏ của mình thay bà lau nước mắt, nãi nãi không khóc không khóc. Cha hư cha chọc nãi nãi tức giận đánh cha. Noãn Noãn hừ hừ nói, lấy một bộ trong ngày thường tống tân đồng dỗ bé kia dỗ lục mẫu. Nãi nãi không khóc, Noãn Noãn giúp người, Lục mẫu lau khô nước mắt, khoa tay múa chân nói, nãi nãi là thật cao hứng. Noãn Noãn biết nãi nãi không biết nói, cũng không nhìn hiểu nãi nãi khoa tay múa chân, cho nên nhìn tống tân đồng, tống tân đồng nhỏ giọng phiên dịch vì bé, nãi nãi thật cao hứng. Cao hứng? Noãn Noãn không hiểu nhìn Lục mẫu. Nãi nãi cao hứng, nên cười, không khóc tốt không khóc không khóc lục mẫu lau khô nước mắt nhìn lục vân khai để hắn đứng lên sau một phen kích thích cơm tối trong phòng bếp cũng gần làm xong cả nhà ngồi cùng một chỗ thật vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên không biết vui vẻ bao nhiêu dùng cơm tối rồi đã là khi đèn đuốc vừa lên trong phòng đèn đuốc giã rời tỷ chúng ta thi đỗ đồng sinh thế nhưng không đỗ tú tài đại bảo nói đợi ba năm nữa đệ nhất định sẽ đỗ tỷ biết mấy đứa rất lợi hại Tống Tân Đồng rót chút nước trà cho hai cậu trước khi đi có báo tin vui này cho cha nương không? Nói, tiểu bảo nói thu bà bà nói cha nương nhất định sẽ cao hứng cho bọn đệ. Dừng một chút, tỷ, sau này đệ cũng muốn thi được cái trạng nguyên về như tỷ phu vậy. Còn nhỏ tuổi trí hướng trái lại lớn, Tống Tân Đồng xì cười rộ lên, vỗ vỗ đầu hai cậu chờ mấy đứa đỗ tú tài rồi lại nói mạnh miệng kiểu này. Không phải mạnh miệng. Tiểu Bảo không phục nói, thì chúng ta đều 10 tuổi, không phải trẻ con. Phải phải phải, không phải trẻ con. Tống Tân Đồng lại vỗ vỗ đầu hai cậu, không phải trẻ con thì thì không thể vỗ. Có thể, Đại Bảo nói, thế được rồi. Tống Tân Đồng nhìn hai thiếu niên tuấn tú, đáy lòng vui sướng ngập tràn. Chính mình thật đúng là biết nuôi trẻ con từ hai đứa bé nhỏ gầy nuôi thành thiếu niên tuấn tú bây giờ, đều đỗ đồng sinh, vinh dự thế mà to như vậy. Nàng cũng xem như không thẹn với tân đồng cũ, nàng thay nàng ấy nuôi lớn hai ấu để, dậy ra tới. Đúng rồi, thôn học đào hoa thôn chúng ta có người thi đỗ không? Tống tân đồng lại nghĩ tới vụ này, cho nên hỏi. cầu đàn nhi và xuân thụ cũng đỗ đồng sinh thế nhưng người khác thì không đỗ. Tiểu bảo tranh nhau nói, bọn họ thi thú tài cũng không đỗ, nói muốn cùng bọn đệ cùng chờ ba năm thi thú tài. Nói đến đây tiểu bảo lại có chút thất lạc. Vốn cho là chờ cầu đàn nhi thi đỗ Thú Tài là có thể đến lĩnh Nam cùng đọc sách với bọn đệ Nhưng hiện tại bọn đệ lại đến Kinh Thành cũng không biết sau này lúc nào mới có thể gặp lại Chờ lúc mấy đứa thi Thú Tài là có thể gặp được Tống Tân Đồng nói trên đời không có bữa tiệc nào không tàn quan hệ tốt hơn nữa Trung Quy cũng có ngày chia ly Ừm Giang Tiểu Nhị bọn họ cũng nói như vậy Đại Bảo nói bọn họ ở lại lĩnh Nam Tống Tân Đồng hỏi Tiểu Bảo lắc đầu mùa hè bọn họ lại đến Kinh Thành đọc sách Tống Tân Đồng rất im lặng, vậy thì chia cái gì mà ly. Tỷ, để nghe Noãn Noãn nói qua hai ngày chúng ta muốn rời đến căn nhà lớn ở. Tiểu Bảo lại hỏi, con bé nói với mấy đứa. Tống Tân Đồng cười hỏi, có phải lại khoe khoang cái cầu trượt kia không? Sao thì biết, Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn Tống Tân Đồng, Noãn Noãn còn nói bọn đệ cũng đi ngồi cầu trượt. Mấy đứa đã là đồng sinh còn chơi đồ chơi của trẻ con. Tống Tân Đồng trêu gẹo nói, Tiểu Bảo lập tức che mặt tỷ đây không phải là còn chưa đi thư viện đọc sách sao? tống tân đồng hừ hừ hai tiếng. tỷ phu mấy đứa đã nói với phu tử thư viện lộc sơn rồi, qua hai ngày sẽ đưa hai đứa qua đó điều tra khảo cứu. nếu như đáp không tốt, có mấy đứa đẹp mặt. tiểu bảo liền ngã xuống ghế thật là khổ sở a. lần này trừ lục mẫu với cặp song sinh cùng phu thê tạ nghĩa qua đây ra, chỉ có trang hòa với tiểu nguyệt còn có dương cao dương viễn với tiểu nhi tử trang minh của trang quý. Hai huynh đệ dương cao làm thư đồng của cặp song sinh, còn trang minh nhỏ hơn thì liền chạy vặt bên người trang hòa theo học một ít sau này chuyện trong nhà nhất định là cần bọn họ. Tiểu Nguyệt đã mang thai, bộ dáng vừa mới năm tháng, nàng tới trái lại cũng có thể giúp rất nhiều việc, nhưng tống tân đồng đâu để cho nàng ấy làm việc chứ, để nàng ấy nghỉ ngơi trong phòng. Đến sau khi dọn nhà rồi, lại đi chỗ người môi giới chọn mua chút hạ nhân cũng được. Bởi vì còn chưa dọn nhà, cho nên mọi người đều tạm thời ở trong tiểu viện này. Chờ hôm sau thức dậy rồi, Tạ Nghĩa và quyên tổ tử, mang theo Tạ Quân liền vào trong tử lâu. Tống Tân Đồng đưa Tạ Nghĩa làm tiên sinh phòng thu chi giới thiệu cho Thôi trưởng Quỹ. Trưởng Quỹ, hiện tại Tạ Nghĩa tới, ở đây ngươi có thể nhẹ nhõm chút còn tình ngươi nhìn hắn nhiều một chút. Trước đó mặc dù Thôi trưởng Quỹ kiêm làm phòng thu chi, nhưng tiền công cũng không nhiều hơn bao nhiêu, hơn nữa cả ngày bận đến rất khuya mới nghỉ ngơi, ba tháng khai trương này, Thôi trưởng Quỹ nhìn liền gầy xuống. Bây giờ phòng thu chi tới thôi trưởng quỹ cũng cao hứng, cũng không bất mãn vì bị đoạt quyền. Vậy được rồi, cuối cùng lão hủ không cần thức đêm. Tống tân đồng an bài tạ nghĩa và quyên tàu tử bọn họ vào hậu viện ở. Ở bên cạnh chính là trưởng quỹ với hai vợ chồng Lưu Đại Trù, các ngươi an tâm ở đây, nếu như không muốn ở nơi này, ta thể giúp ngươi tìm nhà ở chỗ khác. Kinh thành bên này tống tân đồng cho trưởng quỹ 1 tháng 20 lượng phòng thu chi 1 tháng 15 lượng, nếu như tạ nghĩa muốn ra ngoài thuê tiểu viện tiền bạc vẫn có thể tiết kiệm giành được. Không cần không cần, ở đây rất tốt. Tạ nghĩa cũng không phải đến hưởng thụ, hơn nữa hà Đông Hà Tây bọn họ cũng ở trong tiểu lâu, ra ngoài thuê nhà 1 tháng phải gần 10 lượng quá không có tính toán. Trường 414, chuyển nhà mới. Đợi vào ngày hưu mộc cuối tháng, bọn họ tìm một canh giờ tốt hợp dọn nhà nhập trạch rời vào nhà mới. Vào nhà một chốc tiếng pháo vang, vui mừng tới cửa Vào đại môn, đó là bức thường phù điêu được điêu khắc tinh tế Phù điêu họa tiết trúc trông rất sống động, đón gió mà đứng cao thượng thanh lịch Phù hợp với yêu thích của văn nhân mặc khách Vòng qua bức phù điêu, đó là một rừng lá phong tinh mịn Xuyên qua tiểu đạo uốn lượn khúc chết trong rừng liền tới tiền sảnh đãi khách tiền sảnh bố trí đơn giản Chỉ có vài bồn cảnh đặt trên bàn, sức sống bừng bừng Lại cực kỳ lịch sự tao nhã Từ xong cửa sổ nửa mở nhìn ra ngoài, vừa lúc có thể nhìn thấy rừng phong bên ngoài, đợi đến lúc mùa thu, mảnh lá đỏ có một phong vị khác nếu mà có khách đến đây, cũng có thể cảnh đẹp ý vui tâm tình sảnh khoái. Chủ nhân cũ thích lá đỏ cho nên trồng rất nhiều trong trạch viện sau khi tống tân đồng mua cũng không đào đi toàn bộ, mà là truyền cả tới tiền viện này trồng thêm cây xanh vào trong mà đem cả viện phía sau trồng cả thành cây cối chính mình yêu thích đi qua hành lang đã tu sửa vòng qua tiền viện khách viện thư phòng vào nhị môn đi đến nội viện mảnh hồ dựa vào hành lang sao thủ kia phân nửa ở nội viện phân nửa ở tiền viện đứng trên hành lang là có thể thấy hơn phân nửa tinh xảo tỉ mảnh hồ này thật trong suốt còn có thể nhìn thấy đáy nước đại bảo nhìn mặt hồ liễm diễm ánh nước thuỳ thảo phía dưới bơi lội trong suốt thấy đáy cực kỳ đẹp tỉ để có thể thả một con thuyền nhỏ ở phía trên không thuyền nhẹ lướt qua có một phen thú vị khác Học với ai đấy, Tống Tân Đồng không vui cười nói. Mặt hồ vốn cũng không lớn, đệ còn muốn trèo thuyền trên đó thực sự là nghĩ được. Không thể, Tiểu Bảo cũng rất thất vọng. để một thuyền nhỏ cũng có thể ngồi bên trên phơi nắng, thích ý nhất. Lục Vân Khai cũng tán đồng. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ, nhưng cũng đồng ý. Có lẽ người đọc sách đều có loại yêu thích việc phong nhã này đi, nàng một tục nhân mờ tửu lầu không thể hiểu được. Nhưng mà đệ phải là lúc có người đi cùng mới có thể lên thuyền. Nước này nhìn cạn nhưng chỗ sâu cũng có 2-3 mét, vẫn là rất nguy hiểm, mấy đứa nhớ kỹ chưa? Mượn dùng nha tỷ, đại bảo kéo noãn noãn tiếp tục đi vào trong. Tỷ để thấy bên hồ trồng rất nhiều cây ăn quả có phải năm sau là có thể ăn hay không? Có thể tỷ mua đều là cây có thể kết quả. Tống Tân Đồng chỉ chỉ vào thông lộ về phía bất đồng sân đằng sau, nói viện của nương con để cho người ta trồng hoa quế còn lại trồng một chút táo xanh lục mẫu nhìn nhìn viện được bố trí cực kỳ tinh tế rất là hài lòng càng thêm chốt chính là có vài cái cửa sổ được đổi thành cửa sổ lưu ly rất sáng tỏ ngồi trước cửa sổ thêu hoa làm việc cũng không hại mắt nương người xem xem còn thiếu cái gì nói với con con để cho người ta tìm đến tống tân đồng đỡ lục mẫu đứng bên cửa sổ hỏi rất tốt rất tốt lục mẫu khoa tay múa chân nói nương vậy của ngoãn ngoãn đâu ngoãn ngoãn bới kiểu đầu tròn nghiêng đầu hỏi tống tân đồng đùa bé không có viện của noãn noãn đâu a noãn noãn ủy khuất noãn noãn không muốn ở cùng một viện với cha nương tống tân đồng ra vẻ thương tâm hỏi muốn bây giờ noãn noãn còn ở trong phòng tống tân đồng bọn họ chỉ là chia giường lớn với giường nhỏ mặc dù noãn noãn không yêu khóc tính khí cũng rộng rãi mỗi ngày thật là có tức giận khi rời giường mỗi ngày tỉnh lại không thấy được tống tân đồng cũng là sẽ khóc lóc làm loạn chờ noãn noãn ba tuổi liền tự mình ở một viện có được không Đống tân đồng thương lượng với bé, chờ vào đông, đứa nhỏ trong bụng hẳn là cũng sinh ra, đến lúc đó chắc là cũng không có nhiều thời gian nhìn chằm chằm con bé như vậy. Dạ, noãn noãn lớn, có thể tự mình ở. Noãn noãn nói, tỷ, bọn đệ cũng là ở trong nội viện. Cặp song sinh đã 10 tuổi, hậu viện đều là nữ thân quyến, ở đào hoa thôn còn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ tới kinh thành quy củ nghiêm khắc, vẫn là phải tách ra mới tốt. Phía trước nội viện hai đứa thích ăn lê tỷ trồng hai cây ở ngoài thư phòng mấy đứa Còn có hoa mai mấy đứa thích cũng trồng một ít Tống Tân Đồng cười nhìn hai cậu Hai đứa còn muốn ở chung sao Nếu không muốn ở chung bên cạnh còn có một viện tỷ để người ta dọn dẹp ra Tiểu bảo lập tức lắc đầu không cần tỷ để và ca ca ở chung quen rồi Còn ở một cái giường Tống Tân Đồng cố ý hỏi Đã không có Tiểu bảo liền vội vàng hỏi Thì không phải thì còn để đệ, đệ với ca ca cùng một cái giường chứ sau khi tròn tám tuổi bọn họ liền tách ra ở nhưng phòng là dựa gần thông với nhau không đâu là một cái phòng xếp lớn trong đó cũng có thư phòng với phòng khách còn có mấy gian phòng bố trí phòng gần nhau cho hai đứa vừa mở cửa sổ là có thể chào nhau thực sự vậy giờ đệ liền đi xem tiểu bảo nói liền muốn ra ngoài đại bảo cũng theo sát phía sau noãn noãn nhìn cũng muốn đi cựu cữu con cũng muốn đi Đại Bảo chạy ra mấy bước lại vội vàng chạy về, bế lấy noãn noãn liền đi ra ngoài. Chờ người đi rồi, Tống Tân Đồng lại dặn dò Đại Nha Tiểu Nguyệt các nàng đi phòng của mình, sau đó cùng Lục Vân Khai đi tới viện hai người ở trong viện trồng rất nhiều hoa mai, đợi đến mùa đông, mai đỏ điểm điểm, vô cùng đẹp. chàng xem một chút có thiếu gì không?" Tống Tân Đồng đẩy cửa sổ thư phòng ra, liếc mắt một cái nhìn ra là có thể nhìn thấy một bụi chuối tây, đợi đến lúc ngày mưa, nghe mưa ngắm chuối tây, lại là một phen tình thú. Tư phòng bọn họ với nơi ở không tách ra ở trong cùng một gian nhà Chỉ là cách một chút khoảng cách lại có cây xanh tre lấp Bên thư phòng này không nhìn đến vị trí chính phòng Cũng không nghe được động tĩnh bên kia nói đến là cực kỳ yên tĩnh Đương nhiên tiền viện cũng có thư phòng Chỉ là lục vân khai đãi khách hoặc là gặp khách thì thường đi chân chính thường dùng vẫn là đây Có lẽ thư phòng của đương gia trong nhà quý nhân khác đều là ở tiền viện Nhưng Tống Tân Đồng không muốn chia đến xa như vậy Nếu như Lục Vân Khai thực sự rời thư phòng đến phía trước Thế nhất định là các nàng ở riêng tình cảm bất hòa Rất tốt, Lục Vân Khai ôm lấy Tống Tân Đồng từ phía sau Vô cùng thân thiết nhỏ tiếng bên tai nàng Vất vả nương tử, từ trong tháng 3 đến cuối tháng 5 Vẫn là Tống Tân Đồng nhìn chằm chằm tu sửa với bố trí nhà cửa Lục Vân Khai ở Hàn Lâm viện cũng không thoát thân được cho nên chưa từng đến giúp cái gì Mấy cái này vốn là ta nên làm Tống Tân Đồng tín nhiệm dựa người lên người hắn, trọng lượng đều thác trên người hắn. Nương thích viện này, tân, nương luyến tiếc nhất chính là mấy cây hoa quế ở đào hoa thôn kia, nàng tìm tới rất giống với trong nhà. Chàng không thích, Tống Tân Đồng hỏi, cũng thích nhưng ta thích hơn chính là hoa đào. Lục Vân khai dừng một chút, dưới cây hoa đào có nàng đứng. Tháng riêng năm ấy hoa đào nở đến đặc biệt sáng lạn, sắc màu kiều diễm, xứng đôi nhất với Tân Đồng dưới cây, cũng là ngày ấy, hắn hiểu tâm ý của mình chàng cứ quen nói những thứ này trên mặt tống tân đồng thoáng qua một nét e thẹt sau đó đẩy hắn canh giờ không còn sớm ta đi phòng bếp an bài cơm chiều chàng ở đây thu thập sách của chàng đi chương bốn trăm mười lăm an trí thỏa đáng vừa mới khai hỏa bữa đầu tiên ở nhà mới cũng không tính là phong phú nhưng cũng đầy đủ thư vị Cả nhà không có nhiều nghi thức xã giao như vậy, mọi người nói tốt mỗi ngày cùng nhau dùng cơm ở nhà ăn phía trước, mỗi ngày nói một chút tin mới ở bên ngoài nha, cũng có thể xúc tiến cảm tình giữa người thân. May mắn là nhà cửa cũng không lớn, chỉ tam tiến, đi tới nhà ăn cũng chẳng qua là thời gian uống cạn chén trà cũng không làm lỡ chuyện gì, hơn nữa sau khi ăn xong đi một chút cũng tốt cho thân thể. Dùng bữa xong rồi tống tân đồng thương lượng với lục mẫu và lục vân khai chuyện chọn mua hạ nhân. Sân trong nhà không lớn, nhưng quét tước cũng có chút phiền phức, chỉ đại nha, tiểu nguyệt các nàng thôi không đủ, huống chi tiểu nguyệt cũng đang có thai, còn lại đều là nam tử thường ngày theo tướng công và tiểu bảo bọn họ. Lục mẫu gật đầu, khoa tay múa chân nói con ấn theo con nghĩ rồi làm là được, chỉ là viện của ta không cần quá nhiều người. Lục vân khai cũng gật đầu, thiếu cái gì liền mua, nàng quản việc bếp núc trong nhà, tất cả nàng đều có thể làm chủ. Vậy tốt vậy để chậm chút nữa ta để trang hòa đi chỗ môi giới. Tống Tân Đồng nói xong cũng ngại ngùng cười cười. Ta một thôn phụ vậy mà cũng thành quý phu nhân, đáy lòng ta đây còn hơi ngại. Quen rồi thì tốt thôi. Lục mẫu khoa tay múa chân nói, mọi người đều không phải cái loại người nuông chiều từ bé kia cũng không ưa có người hầu hạ, chỉ là viện quá lớn, vẫn là cần mấy người làm việc, nếu như vương thị chu Thị các nàng tới còn tốt, nhưng không tới chỉ có thể chọn mua. Trái phải sau này cũng muốn thêm người chọn mua sớm một chút rồi bồi dưỡng ra được mới tốt. Lúc xế chiều, người môi giới liền dẫn gần trăm người cả trai lẫn gái tới cửa, đứng trên đất chống trước đại đường cho người chọn, giống như lựa rau trên chợ bán thức ăn vậy, muốn phẩm tướng tốt còn muốn lợi ích thực tế. Đương nhiên, chọn người vẫn là càng cần một ít phẩm tính tốt người cũng phải cơ linh, còn tướng mạo thường thường là được tống tân đồng cũng không tính mua mấy cô nương thủy linh kia đến bỏ rừng chủ. Cũng không phải nàng không tin Lục Vân Khai, mà là trong thoại bản viết không ít mấy loại chuyện mê rực say rượu bò lên giường, khó lòng phòng bị cho nên vẫn là cẩn thận mới tốt để phòng cẩn thận. Cho nên đến cuối cùng, chọn hơn 40 tôi tớ có nam có nữ, có tuổi trẻ cũng có lớn tuổi, hai người gác cổng, có hầu hạ quét thức ở tiền viện còn có chuồng ngựa thủ vệ cửa hông toàn dùng nam nhân. Phòng bếp với quét thức giặt hồ ở nội viện tất cả đều là nữ nhân hoặc là bà tử còn quản sự tống tân đồng liền giao cho trang hòa người khác vốn là đáng tin cho nên cũng yên tâm giao cho hắn còn nội viện tạm thời do đại nha trông hai năm qua nàng ấy cũng học không ít việc quản sự quản chút chuyện trong viện vậy cũng đủ rồi trong người mua về còn có mấy phụ nhân tuổi chừng ba mươi hầu hạ người cũng không tệ liền chuyên môn hầu hạ lục mẫu đương nhiên nha hoàn cũng phân biệt phân phối mấy người không giống bên gia đình giàu có kia phân chia đến cẩn thận nha hoàn nhất đẳng nha hoàn nhị đẳng tiểu nha đầu vầy nước quét nhà gì gì đó viện của lục mẫu cùng với chính phòng cũng phân phối năm sáu người chủ yếu làm việc bưng trà đưa nước còn có chút việc nhỏ hiện tại mọi người còn đang trong kỳ dùng thử cũng không dám ủy thác trọng trách còn đang ngó chừng nếu là không được thì sau lại đổi đi mà thư phòng của lục vân khai với cặp song sinh với nội viện thì không thu xếp nha hoàn đều là gã sai vặt cơ linh hiểu chuyện Tống Tân Đồng biết nam từ cổ đại trưởng thành sớm, nhưng nàng cũng không muốn cặp song sinh tiếp xúc mấy chuyện kia quá sớm, cũng không muốn có mấy cái thứ đồ chơi gì mà thông phòng thị thiếp gì kia cho nên ngăn cách sớm một chút mới tốt. Trải qua an trí một buổi chiều, những người này cũng dần dần tìm đúng vị trí của mình, có điều muốn dùng được thuận buồm xuôi gió thì dự đoán còn cần một chút thời gian. Tống Tân Đồng nhìn đám gã sai vặt nha hoàn mặc trang phục đứa ở thống nhất, tâm tình còn rất không tồi, thích loại ăn mặc trình tề này, cũng không có nhiều đồ trang sức với hóa trang, nhìn như vậy mới là làm việc chứ. Mặc dù để cho bọn họ mặc đơn giản thống nhất, không quá đa dạng, nhưng Tống Tân Đồng không có giảng buộc hành vi lén lút của họ, hơn nữa tiền tháng báo ra cũng không tồi, mọi người đều rất hài lòng, ít nhất lúc nàng nói ra tiền tháng, trên mặt mỗi người đều là cười. Tống Tân Đồng uống một ngụm trà tiểu nha hoàn đưa lên, sau đó nói với Trang Hòa vẫn đứng bên cạnh tiên sinh phòng thu chi ta mời cũng tới, hai ngày nay chúng ta cũng dựng mấy điều lệ này nọ lên, ra quy cùng quy củ nên có đều đặt ra, Ngươi cũng nhắc nhở mọi người, miễn cho đến lúc đó đụng lên học súng. Trang Hòa ứng hạ dạ phu nhân, sau này ngươi chính là đại quản gia nhà chúng ta. Tống Tân Đồng hơi rừng, vốn là muốn cho Dương Thúc đến làm cái này, nhưng hắn lo lắng chuyện trước kia cho nên đề cử ngươi qua đây. Mặc dù ngươi trẻ tuổi, nhưng bản lĩnh quản gia vẫn có ta cũng vui lòng cho ngươi cơ hội này, ngươi cũng làm cho tốt, nếu như không làm tốt ta sẽ đổi ngươi. Tống Tân Đồng đánh châm dự phòng trước, để tránh hắn quá mức trẻ tuổi mà kiêu ngạo. Trang Hòa lập tức quỳ trên đất biểu thị trung tâm. Phu nhân yên tâm, tiểu nhân chắc chắn sẽ làm tốt. ân ta tất nhiên là tin. Tống Tân Đồng dừng một chút, lại nói, bây giờ chúng ta chuyển nhà mới, lẽ ra phải mở tiệc chiêu đãi hảo hữu đến nhà náo nhiệt một phen, cho nên lão già đã định vào ngày hưu một lần sau rồi, ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Dạ, lần yến hội này là lúc khảo nghiệm ta, cũng là lúc khảo nghiệm ngươi, chúng ta phải bằng ít tiền nhất làm được đẹp nhất. Tống Tân Đồng nhấp một ngụm trà, có vấn đề không? Không có, phu nhân. Trang Hòa dừng một chút. Vậy giờ tiểu nhân liền đi chuẩn bị. Ân. Tống Tân Đồng cũng là có lòng khảo nghiệm Trang Hòa một chút, mặc dù lúc ở đào hoa thôn năng lực làm việc của Trang Hòa rất mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên đơn độc làm việc, ai biết có được hay không chứ? Lúc hơi muộn chút Tống Tân Đồng đưa dưa hấu đến trong thư phòng Lục Vân Khai. Vẫn treo trong giếng nước, vị rất ngọt, chàng mau nếm thử một chút. Nàng ăn à, Lục Vân Khai sờ vỏ dưa hấu hơi lạnh, không đồng ý nói. Ăn một chút. Tốc Tân Đồng vội ngồi vào trên ghế bên cạnh, nói sang chuyện khác ta đã dặn dò Trang Hòa đi làm, chàng muốn mời khách nào. Các vị đại nhân Hàn Lâm Viện còn có vài tiến sĩ đồng khoa quan hệ khá gần, còn có giang Gia. Lục Vân Khai nhìn danh sách mình đã viết xong, đưa cho Tống Tân Đồng. Nàng xem một chút, nàng còn muốn mời những người khác, mời mấy phu nhân bên hẻm Lục Nguyệt kia đi, trước đó lúc ở bên kia giúp chúng ta rất nhiều việc. Tống Tân Đồng dừng một chút. Đứa nhỏ nhà bọn họ hình như đã đọc sách ở thư viện, nói không chừng qua hai năm các chàng liền xem như làm quan cùng triều Vậy viết lên, Tống Tân đồng lại nhìn danh sách một chút, chàng nói có cần mời vệ công tử hay không? Vệ công tử xuất kinh trước cuối năm hẳn sẽ không hồi kinh. Lục Vân khai khép danh sách lại, liền nhiêu đây đi, lại nhiều nữa hoàng thượng còn tưởng rằng ta kết bè kết cánh. Ân, vậy nghe tướng công, hôm yến khách này tới không ít người ăn uống linh đình, náo nhiệt vui vẻ. Lúc sắp đến cuối tiệc rượu thái tử còn phái tùy tùng đưa qua mừng thăng quan, bất kể là vệ công tử để tặng hay là thái tử tặng ở trong mắt các vị đại nhân, đều là thái tử điện hà coi trọng lục biên soạn, từ đó các vị đại nhân coi trọng lục vân khai hơn mấy phần. Cái thăng quan này không phải kiểu thăng trước đâu, mà là chuyển sang nhà mới. Giang Minh chiêu vỗ vỗ vai lục vân khai. Chúc mừng, lục vân khai minh bạch ý tứ của hắn, bị thái tử coi trọng lo gì không có phú quý, hắn cười cười cũng nói cùng vui. Năm nay Giang Gia đã được chọn làm hoàng thương, sinh ý thịnh vượng, phú quý ủn ủn không ngừng. Hai người hiểu ý nhau cười, bưng rượu uống một hơi cạn sạch. mười 416, sinh song thai. Hạ đi thu đến, trong nháy mắt đã tới tháng 10, gió lạnh lạnh thấu xương, cực kỳ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bụng tống tân đồng đã rất lớn, còn lớn hơn nhiều so với lúc hoài noãn noãn trước đây, nhúc nhích toàn bộ chính là một tòa núi người hành tẩu, làm người ta nhìn liền rất dọa người. Hơn nữa vừa vào tháng 10, liền bắt đầu xuống sương lạnh, mặt đất sẽ đóng băng, lục vân khai bọn họ cũng không dám để nàng đi ở bên ngoài cho nên cả ngày Tống Tân Đồng chỉ có thể đi vòng vòng một chút trong phòng, hoặc là lúc xế chiều khi mặt trời ấm áp mới đi bên ngoài dạo một chút. Nhưng cả người nàng đều là phù thủng, cũng không đi quá xa nổi cho nên cũng là truyền truyền xung quanh sân, cũng không quá thiện đi viện lục mẫu gặp bà, đều là các bà qua đây bồi nàng nói chuyện. Thường ngày lúc không có chuyện gì làm quyên tầu tử sẽ mang theo tà quân đến quý phủ trò chuyện với nàng, có đôi khi là phu nhân ở bên cạnh và phu nhân các đại giao hảo với Lục Vân Khai ở Hàn Lâm Viện cũng sẽ tới trò chuyện với nàng, chủ yếu là nói chút chuyện lý thú lúc giao tế ở bên ngoài. Không ít người đưa thiếp mời gọi nàng đi, nhưng bụng nàng lớn như vậy, đi lại cũng thành vấn đề cho nên rất ít ra ngoài cũng may các vị giàu có cũng hiểu. Tống Tân Đồng ngồi trên ghế dựa phơi nắng, trong tay ôm một cái ấm nhỏ làm ấm tay. Quyên tẩu tử ở bên nói tân đồng, bụng ngươi đây sợ là muốn sinh đi Hẳn là sắp, tống tân đồng mời đại phu kiểm tra Nghĩ rằng trong bụng có lẽ là song thai cho nên bụng mới có thể lớn như vậy Lại không tự chủ được sờ sờ bụng Mỗi khi đá nàng luôn luôn dùng sức lớn nhất Chờ bọn nó đi ra, nhất định phải lập quy củ thật tốt cho hai đứa nó Chờ sinh ra thì tốt rồi, ta thấy sắc mặt của ngươi không tốt lắm Quyên tẩu tử có chút lo lắng Nếu không ngươi ăn nhiều canh móng heo hầm bổ một chút Lúc hoài một thai này, thật là ăn hết khỏi, dẫn đến tống tân đồng tiểu thụy không ít Không cần, ăn quá nhiều cũng không tốt Ai, quyên tẩu tử là lo lắng tống tân đồng sinh con khó coi Mà Lục Vân Khai quan vận hanh thông Sau này sùng tiểu thiếp thì làm sao, nàng đến kinh thành lâu như vậy Nhưng nhìn thấy không ít nam nhân hơi có chút tiền liền muốn tiểu thiếp nuôi ngoại thất hơn nữa Lục Vân Khai còn là quan lão gia mỹ nhân nhìn thấy khẳng định là càng nhiều Có điều lời này nàng cũng khó mà nói ra miệng, nàng sợ tân đồng ngại nàng nói huyên thuyên. Quyên tẩu tử muốn nói cái gì? Tống tân đồng cười hỏi. Không có gì, bên này gió cũng lớn, cũng đừng lạnh ta đỡ ngươi về phòng. Quyên tẩu tử đỡ tống tân đồng chậm rãi đứng dậy, tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh cũng vội qua đây, hai người nâng nàng đi vào nhà. Vừa mới đi vài bước bụng tống tân đồng liền đau che bụng trụy xuống tẩu tử. Hình như ta muốn sinh, nhanh như vậy. Tuyên tẩu tử kinh hô một tiếng, mau lên giường nằm, tiểu thúy, Ngươi nhanh đi gọi đại nha, còn có lão phu nhân các nàng. Lục vân khai đang làm việc ở Hàn Lâm Viện tới chừng giờ mùi canh ba buổi chiều, cả người liền cảm thấy tâm thần không yên, đang lúc hắn tính ra ngoài hít thở không khí, liền nhìn thấy gã sai vặt lý tuyền của mình vội vội vàng vàng chạy vào từ bên ngoài. Lão ra, lục vân khai thấy hắn thở hồng hộc dáng vẻ lo lắng tức thì đáy lòng hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì, phu nhân? Phu nhân thế nào, mặt lục vân khai biến sắc, phu nhân muốn sinh, dưới chân lục vân khai mềm nhũn. hôm qua đại phu mới nói ít nhất phải đến cuối tháng 10, thế nào hôm nay liền sinh. Tâm thần hoảng loạn chạy ra phía ngoài, vừa mới chạy hai bước liền bị người gọi lại, lục biên soạn ngươi đây là muốn đi đâu. Lục vân khai quay đầu lại, nhìn thấy quan trên của mình đang ở bên, bước lên trước xin nghỉ. Hàn lâm đại nhân nghe nói, khen đây là việc vui, vung tay lên liền chuẩn hắn nghỉ. Đa tạ đại nhân, Lục Vân Khai nói cảm ơn liền lòng như lửa đốt chạy về phía nhà, lúc vừa về tới trong nhà liền nghe thấy hai tiếng khóc bất đồng cùng nhau khóc vang vọng trong sân. Lục Vân Khai vội vội vàng vàng chạy vào trong viện, đám người đại nha liền cùng hướng về phía hắn báo hì, chúc mừng lão gia, phu nhân sinh hai tiểu thiếu gia. Hoảng loạn dưới đáy lòng Lục Vân Khai tan đi một chút thay vào đó là ý mừng. Phu nhân thế nào, phu nhân không sao, hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng. Tiểu Nguyệt bưng thuốc vừa sắc xong, lão gia ngươi bưng vào đi thôi. Tốt. Lục Vân Khai bưng thuốc vào phòng, trong phòng còn mùi máu chưa tan hết. Hắn đi tới cạnh giường, đốt tống tân đồng uống thuốc cầm máu bổ khí. Vất vả nàng nương tử sắc mặt tống tân đồng tái nhợt, rất là mệt mỏi. Thấy Lục Vân Khai vội vã gấp gáp về, ách cổ họng hỏi: Tràng nhìn con chưa? Còn chưa. Lục Vân Khai vừa về liền đến trong phòng nhìn tống tân đồng, nhìn chung quanh trong phòng đã đốt than củi ấm áp chính nùng, chỉ là không có ai. Sao không có ai trong phòng hầu hạ nàng, ta chỉ là không có sức gì thế cần người chiếu cố à. Trên miệng Tống Tân Đồng nói như vậy, nhưng đáy lòng rất vui vẻ vì Lục Vân Khai về liền nhìn nàng trước không có sốt ruột đi xem con trai. Sao không cần, nàng là đại công thần trong nhà. Lục Vân Khai cúi đầu hôn một cái trên cái chán tái nhợt của Tống Tân Đồng. Vất vả nàng Tân Đồng, cảm ơn nàng Tân Đồng. Tống Tân Đồng có thể nghe ra cảm kích cùng trân trọng trong ngữ điệu của hắn. Ta sinh con đẻ cái cho chàng, sau này chàng phải luôn đối tốt với ta. Đừng nghĩ bậy. Tống Tân Đồng lại hôn hôn nàng, trong đáy lòng yên lặng nói, có nàng, người ngoài cũng không cách nào lại vào mắt ta, ta muốn cùng nàng bạch đầu dai lão. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, nghe tiếng khóc song tấu trong phòng kế bên. Chàng đi xem con chúng ta đi, dừng một chút, sau này nếu có nhó, hai đứa nghĩ chút thôi cũng sầu người. Đừng ngại bọn nó. Lục mẫu tiến vào khoa tay múa chân để Lục Vân Khai đi sang bên nhìn đứa nhỏ chỗ này có bà nhìn chằm chằm. Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng dần dần ngủ thế này mới đứng dậy đi phòng sát vách noãn noãn nằm sấp cạnh cái nôi, vẫn nhìn hai đệ đệ trong nôi. Cha xem, mặt đệ đệ đỏ hồng, nhăn nheo, không dễ nhìn, một chút cũng không giống con, không phải là nương nhặt về đi. Lúc con còn nhỏ cũng là dạng này, con không biết xấu hổ nói đệ đệ. Lục vân khai nhìn đứa bé trong tã lót trong mặt mày đều là tình thương của cha. À, con xấu như vậy, noãn noãn không tin hồi nhỏ bé là như vậy, nãi nãi với nương đều nói hồi nhỏ bé cứ đẹp như vậy. Mới không xấu đâu, mấy đệ đệ lớn lên rất đẹp. Quyên tẩu tử nói, noãn noãn cảm thấy mọi người đều nói vớ vẩn, hai đệ đệ rõ ràng xấu chết. Được rồi, đệ đệ buồn ngủ con mau về viện chút đi. Lục vân khai bế con trai song sinh đã an tĩnh lại, nhẹ giọng nói với noãn noãn. Không, con cũng dỗ đệ đệ ngủ. Mặc dù noãn noãn ghét bỏ đệ đệ xấu, nhưng vẫn là thích hai đệ đệ. Cha, đệ đệ tên là gì à? Chờ nương con tỉnh chúng ta lại thương lượng. Lục vân khai nói, noãn noãn mất máy miệng, nghĩ tới sáng sớm ăn màn thầu và hoa quyền, bánh bao cuộn. Nếu không gọi đệ đệ là màn thầu và hoa quyền đi. Đệ đệ song sinh vừa sinh ra chưa tới một canh giờ còn đang phun bong bóng Lại không biết nhũ danh của bọn họ liền bị tì tì mạnh mẽ quyết định như thế Chính Văn Hoàn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 17 tới đây là hết Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại Để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé Và đừng quên vào trang cô úc đọc chuyện com để khám phá thêm chuyện hay để nghe